Bạch Lạc ở nàng trước mặt trăng nhược, hiện giờ lại không chết, xem ra, là đối nàng có điều phong bị, nàng không thể không đa dụng vài phần tâm. Nguyên bản nàng đã trở về thủ đô, chỉ là, nghe nói lôi Bắc tiệp cũng trở về thủ đô, nhưng là, Bạch Lạc lại không có cùng lôi Bắc tiệp cùng trở về, nàng vốn là nghĩ tới đến xem bên này tình huống, không nghĩ tới thấy như vậy một màn. Ngươi tới làm cái gì? Dung húc thu hồi thần sắc, thanh âm phiếm lãnh. Ừ, đối ta như vậy lãnh đạo. Tốt xấu ngươi cùng tỷ của ta hôn sự cũng là bổn tiểu thư thấu thành, ngươi chẳng lẽ không nên hảo hảo cảm tạ ta sao? Chỉ là, ta thật không nghĩ tới, tố có hoa hoa công tử chi xương dung ra tam thiếu thế nhưng thật sự yêu tỷ của ta, ta thật thay ta tỷ cảm thấy cao hứng. Bạch vi nói đến dễ nghe, bất quá, trong giọng nói ngầm có ý châm chọc ý vị rất đậm. Nàng luôn luôn đều không thích bạch lạc, nhìn thấy dung húc mới vừa rồi đối bạch lạc thế nhưng như vậy thâm tình, trong lòng liền nhảy lên cao khởi một cổ ghen ghét chi hỏa. nàng không thể gặp bạch lạc có nửa phần hảo cho nên từ nhỏ thời điểm nhìn thấy bạch lạc bắt đầu trổ mã xinh đẹp thời điểm bắt đầu nàng trong lòng liền chôn giấu một viên ghen ghét hẳn giống chỉ là không nghĩ tới hiện giờ bạch lạc lại béo lại xấu thế nhưng còn có thể đủ hấp dẫn nam nhân chú ý nhất chủ yếu chính là còn hấp dẫn dung húc như vậy hoa tâm đại nam nhân đặc biệt chú ý nàng như thế nào cam tâm người thiếu ở nơi đó nói nói mát ta cảnh cáo ngươi ta cùng lạc nhi chi gian sự ngươi tốt nhất là đừng nhúng tay nếu không Ta không ngại làm ngươi kiến thức bổn thiếu thủ đoạn." Dung Húc hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó nhìn phía đứng ở bên cạnh một lời không nói nhân viên tạp vụ, "Mang ta đi tỉnh lữ không gian nhất hảo." Bạch vi Viha là chịu người uy hiếp, nhìn Dung Húc bóng dáng trầm trọng nói, "Còn tiến tỉnh lữ phòng, tỉ của ta đều đi rồi, ngươi một người tiến tỉnh lữ phòng sẽ không sợ bị người truyền ra tình trường lãng tử dung gia tam thiếu hoạn tương tư bệnh, vẫn là tương tư đơn phương." Dung Húc mắng một tiếng, cũng không quay đầu lại lên lầu. thấy thế, Bạch Vi hừ lạnh một tiếng, Trong lòng càng thêm hụt hẫng, nàng nguyên bản là muốn đem Bạch Lạc đẩy hướng hố lửa, ai biết, hố lửa không đẩy mạnh đi, ngược lại làm dung húc yêu Bạch Lạc. Nếu là Bạch Lạc thật sự gả cho dung húc, liền tính Bạch Lạc không thích dung húc, nhưng là, từ mặt khác một loại ý nghĩa đi lên nói, Bạch Lạc gả cho dung húc là gả cho một cái thích Bạch Lạc nam nhân, xem như một loại hạnh phúc. Mà nàng, là trăm triệu không thể gặp Bạch Lạc hạnh phúc. Này cũng cùng nàng buồn ý tương vi phạm. Việc hôn nhân này tuy rằng còn không có chính thức công bố ra tới, nhưng là Hai nhà gia trưởng đều đã định rồi xuống dưới, nàng nếu là lại từ giữa hòa giải châm ngoài nói, sợ là sẽ cho hai nhà gia trưởng tạo thành không tốt ấn tượng. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Liên ở Bạch Vi mặt ủ mày trao thời điểm, một nữ nhân đã đi tới. Bạch tiểu thư ngài hảo, nhà ta thiếu nãi nãi cho mời. Nữ nhân không tiêu ngạo không xiểm lịnh mỉm cười nói. Bạch Vi nhìn lướt qua nữ nhân này, nếu mày nói, nhà ngươi thiếu nãi nãi là ai? Đi ngài sẽ biết, nhà ta thiếu nãi nãi nói. có thể giúp ngươi giải quyết ngươi nan đề. Nữ nhân vẫn như cũ mỉm cười nói. Bạch Vi cẩn thận tưởng tượng, cuối cùng gật gật đầu, nơi này là ở thẩm nhớ hoàng gia, lượng cái kia cái gì thiếu mãi nãi cũng không dám đối nàng thế nào. Vào xanh biết sườn núi gian, Bạch Vi nhìn thấy ngồi ở trên sofa một nữ nhân, nữ nhân thoạt nhìn 22-23 tuổi bộ dáng nhưng là, nàng đoán, nữ nhân này thực tế tuổi hẳn là không ngừng 22-23 tuổi, bởi vì... Nữ nhân này trên người toát ra tới cái loại này thành thục vũ mị khí chất cũng không phải là 22-23 tuổi nữ nhân có thể có. Nữ nhân quần áo đều xuất từ danh phẩm, tư thái ưu nhã, chính hai mắt mỉm cười nhìn nàng. Hai người vừa thấy mặt, lập tức đối thượng mắt, bạch vi đối nàng có loại đồng loại người cảm giác, lập tức mỉm cười nói, không biết ngài nói có thể giúp ta giải quyết rất ta nan đề, rốt cuộc là chỉ nào cọc sự. Nàng nan đề còn không ít, một là làm đến bạch lạc thân bại danh liệt, nhị là gả vào lôi ra. gả cho lôi bác tiệp. Chúng ta có một cái cộng đồng địch nhân, bạch lạc. Vân Thiến hơi hơi mỉm cười. Bạch vi ánh mắt sáng ngời, không biết ngài nơi này đồ ăn khi nào thượng, ta thấy đến ngài, nhất kiến như cố, cho nên ta tưởng cùng ngài nói chuyện nhiều tâm sự. Thử lăng, làm cho bọn họ thượng đồ ăn đi. Vân Thiến ôn nhu phân phó nói. Là, thiếu nãi nãi. Bạch lạc ra thẩm nhớ hoàng gia, liền ở cửa gặp được quyền cổ trì bắc mị, không phải nàng trí nhớ hảo. mà là giống dồn dở sở dài, dài hơn bản bạc mị đỉnh cấp xe hơi ở cả nước cũng không có mấy chiếc như vậy điệu thấp lại chọc người trong mắt màu bạc xe hơi muốn cho nàng không nhớ kỹ đều khó thanh long thấy bạch lạc ra tới hắn xuống xe mở ra sau cửa xe cung kính nói phu nhân thỉnh bạch lạc bạch lạc lạnh lùng nói hai chữ phu nhân này hai chữ nàng như thế nào nghe trong lòng như thế nào không thoải mái dĩ vãng ký ức như thủy triều chen chúc mà đến nàng sát mặt cũng dần dần trở nên cực kỳ khó coi ở sắp bùng nổ thời điểm, nàng thân mình bị người đột nhiên lôi kéo, đồng thời cũng đem nàng thần thức cấp kéo lại, linh đài một mảnh thanh minh, cái chán lại là đụng phải vật cứng, vô cùng đau đớn. Dương mắt căm tức nhìn cái này người khởi sướng, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Quên cổ Chi Chiều Thanh Long nhìn thoáng qua, Thanh Long đem cửa xe đóng lại. Nguyên Lai like ngươi như vậy tưởng ra, mới vừa nhìn thấy ra liền chủ động nhào vào trong ngực. Quân nhị ra ôm Bạch Lạc không buông tay, ngữ khí bí bí, nhưng là, cẩn thận vừa nghe, vẫn là nghe đến ra tới. thanh âm này ngầm có ý không ít tức giận bạch lạc tự động bỏ qua hắn ngữ thanh tức giận trầm giọng nói trước buông ta ra lúc này nàng cả người còn ở vào nhào vào hắn ngực thượng tư thế thấy thế nào đều như thế nào cảm thấy ái muội hơn nữa nàng cũng không thoải mái ngươi đều chủ động nhào vào trong ngực ra nếu là thật sự thả ngươi vậy ngươi còn không được cắn ra một ngụm nói quân nhị ra đem trong lòng ngực thân mình lôi kéo một túm cuối cùng một ôm đổi thành bạch lạc ngồi ở hắn trên đùi Hắn ngăn đón bạch lạc vòng eo, tay ngứa nhéo một phen nàng bên hông thịt, ăn đậu hủ, còn không quên đánh giá, ngươi eo như vậy thô, cũng liền ra cánh tay có thể khoanh lại. Trước thanh minh, là ngươi kéo ta, không phải ta chủ động nhào vào trong lực, ok. Bạch lạc cảm giác nói thêm gì nữa, cũng không biết để thi hiếm thấy đi nơi nào, còn có, ngươi nếu là chê ta eo thô nói, trực tiếp buông ta ra, ta nhưng không chết quấn lấy làm ngươi ôm. Quân nhị ra nhìn bạch lạc thân sắc, đống nhiên mở miệng nói, như thế nào? còn đang suy nghĩ ngươi kia tiểu bạch kiểm quái ra ngạnh sinh sinh chia rẽ các ngươi ăn tình lữ phần ăn. nếu là dung húc biết quyền nhị gia dùng tiểu bạch kiểm ba chữ tới hình dung hắn phỏng chừng đến sông tới cùng hắn liều mạng dung húc là tiểu bạch kiểm vậy ngươi chính là vô mặt liên diện mạo đều không cho người xem nay đến là cỡ nào không tự tin bạch lạc phản phung nói u sinh khí vì ngươi kia phanh phu nói chuyện quyền nhị gia trêu chọc nói nhưng là Nhậm người cũng cảm giác được bên trong xe không khí bóng chốc giảm xuống ít nhất 20 độ. Bạch lạc ngéo một cái lương bạc khoe môi, nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh lùi lại cảnh sát, ba phần châm chọc bảy phần hận ý nói, ta phanh phu cũng không phải là dung hút. Nga, đó là ai? Bạch lạc thu hồi tầm mắt, nhìn trước mắt nam nhân mắt tưng, nhướng mày, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Câu này nói đến hảo, dù sao ngươi không phải cũng chưa đem ra để vào mắt sao, một khi đã như vậy, vậy ngươi đi xuống. Quyền nhị gia thanh âm bỗng chốc biến lãnh, thanh long dừng xe, xe đột nhiên im bật, không biết là thanh long cố ý vì này vẫn là vô tình cử chỉ, xe đình đến thập phần cấp, bạch lạc một cái không đề phòng, cả người hướng tới phía trước tài, quyền nhị ra ổn ngồi, mắt lạnh nhìn bạch lạc đi phía trước tái, hiển nhiên cũng không tính toán ra tay, không biết là theo bản năng vẫn là cái gì, bạch lạc cánh tay một câu, câu lấy quyền nhị ra cổ, lúc này mới ổn định thân mình, nàng nguyên bản là ngồi ở quyền nhị gia trên người. Hiện tại cánh tay cũng câu lấy quyền nhị ra cổ, lập tức, xe dừng lại, bên trong xe không khí cũng tùy theo có vài phần ái muội. Bạch lạc nhìn quyền cổ trì sườn mặt lạnh lùng, ôm nàng eo tay khẩn vài phần, nàng thở ra một hơi, mới chậm rãi nói, ta hiện tại không nghĩ nói. Có phải hay không kêu một phàm? Quyền nhị ra thanh âm lạnh như băng, ngồi ở trên ghế điều khiển thanh long che lại ngực, theo nhị ra lâu như vậy, cho dù đối mặt lại đại sống mái với nhau trường hợp, hắn cũng chưa thấy qua quyền nhị ra cảm xúc kích động như vậy quá. Bạch lạc ánh mắt chung nhanh chóng hiện lên một sợi kinh ngạc, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn, hắn làm sao mà biết được. Đông nhiên chi gian, nàng mới phát giác, lúc này chính ông hắn, bị nàng bị ngủ nam nhân, là cỡ nào cường đại. Thế lực ngập trời. Nếu không phải có ngập trời thế lực, hắn lại sao có thể biết một phàm. Biết nàng là bạch lạc người, thiếu chi lại thiếu, mới vừa trọng sinh không lâu liền gặp một vân phàm, nàng khống chế không được kia hai năm tích lũy hoàn khi cùng ngập trời hận ý, vận dụng thuật thôi miên. đem một vân phàm bức đến tự đào nội tạng nông nỗi, còn là một vân phàm cấp vân thiến cùng lưu Trấn vũ truyền lại một tin tức, kia đó là nàng đã trở lại, chỉ là thời gian dài, nàng tự hỏi lại càng nhiều, đặc biệt là đương bị tiền bức cho đi bán huyết thời điểm, nàng cảm nhận được chính mình nhỏ bé, nhận thức đến muốn báo thù, không thể chỉ dựa vào đầy ngập thù hận, còn phải có cùng hiện giờ ý để môn chống lại thế lực, cho nên nàng giấu tài, cho nên nàng không tiếc ở bạch vi trước mặt giả dạng nhát gan yếu đuối, vì chính là tránh ở chỗ tối. Càng tốt thấy rõ ràng trước mắt thế cục, thậm chí, ở đường phi dương tới thử nàng thời điểm, nàng cũng tuyệt không thừa nhận chính mình là bạch lạc, thẳng đến làm đường phi dương ký kết kia phân bán mình khế, nàng mới bại lộ chính mình thân phận, bất quá, nàng cũng làm đường phi dương đi cùng Vân Thiến nói nàng cũng không phải bạch lạc sự, vì chính là tiêu trừ Vân Thiến. Đối nàng hoài nghi, nàng còn không có hoàn toàn trưởng thành lên, há có thể liền nhanh như vậy chết vào Vân Thiến tay. Chuyện cũ năm xưa, biết đến ít người chi rất ít. Quên cổ chỉ rốt cuộc là như thế nào biết đến? Xem ra thật đúng là một phàm. Bất quá, ngươi cũng không nên đã quên. Ngươi hiện tại là gia áp trại phu nhân, liền tính trong lòng có nam nhân khác, ngươi cũng cấp gia thu hồi tới. Tốt nhất là đừng làm cho gia nhìn thấy. Nếu không, Quân nhị gia nói không có đi xuống tiếp tục nói, nhưng là những câu cảnh cáo lại đập vào bạch lạc trong lòng. Bạch lạc chết cắn môi, vì báo thù, vì làm những người đó sống không bằng chết, nàng cần thiết đến hy sinh điểm đồ vật. còn không phải là thân thể sao? nếu quyền cổ chị đều không ngại nàng này thân khoan thể béo dáng người, nàng làm sao cần để ý? huống chi quyền cổ chỉ dáng người nhưng không tuổi, nói như thế nào, nàng cũng chưa có hại. chợt bạch lạc ngước mắt nhuyễn miệng cười, nguyên lai nhị ra cũng sẽ ghen, thật là toàn đã chết. bang một tiếng, quyền nhị ra một cái tắt liền thật mạnh dừng ở bạch lạc thí thí thượng, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, thanh long lái xe, bạch lạc xoa xoa thí thí, trong lòng nói thầm. nàng còn chưa bao giờ bị người như vậy đối đãi quá. hiện tại vì nịnh bợ cái này Quyền Nhị Gia, thế nhưng bị hắn như vậy đối đãi, chờ nào ngày nàng báo thủ, thế tất muốn đi độc môn trộm đến ác độc nhất độc dược đầu cho hắn. Quyền Nhị Gia khơi mà bạch lạc cảm, bạch lạc trong ánh mắt tà ác còn không có tới kịp toàn bộ tan đi, đã bị bách cùng hắn đối diện, Quyền Nhị Gia tự nhiên không sai quá nàng trong ánh mắt tà ác, suy nghĩ cái gì chuyện xấu, còn có thể tưởng cái gì? Bạch lạc cười mỉa một tiếng. Rồi sau đó giơ tay đi xuống chỉ chỉ, thanh âm thực nhẹ, chỉ đủ bọn họ hai người nghe được, đỉnh đến ta. Người tưởng, chật, quyền nhị gia nổi lên hứng thú, không những không đem bạch lạc buông đi, ngược lại còn đem nàng hướng trong lòng ngực xê dịch, làm nàng càng thêm gần sắt chính mình. Mới hưởng qua nàng một lần, nơi nào có thể làm hắn ăn no, hơn nữa, mới nếm thử tình tư vị quyền nhị gia cũng đối kia phương diện đặc biệt có hứng thú, kỹ thuật còn có điểm dã man, tự nhiên đến tìm trong lòng ngực nữ nhân nhiều luyện tập mới là. Thường ngươi đầu, bạch lạc đem mặt thiên hướng một bên, tuy rằng đời trước gả làm vợ người, nhưng là, bị sinh sôi cha tấn hai năm, hai năm không chạm vào tình yêu, lại thêm chi trọng sinh ở một khối mới 19 tuổi thiếu nữ trên người, tâm tư vẫn là có điểm ngượng ngùng, khuôn mặt dần dần ập lên đỏ ửng. Nguyên lai like ngươi vẫn là tưởng ra, miệng dao găm tâm đậu hủ. Quân nhị gia nhìn đến trong lòng ngực giai nhân thẹn thùng, tâm tình rất tốt, lúc trước tối tâm hoàn toàn tiêu tán, trong xe không khí một chút tấm lại. trong giọng nói mang theo một loại sùng lịch thành phần thanh long tự nhiên nghe ra những lời này sở bao hàm sùng lịch tâm tư không chuyển qua tới một không cẩn thận xe đụng vào ven đường vòng bảo hộ thượng đột nhiên va chạm làm bạch lạc nguyên bản chỉ là đơn cánh tay câu lấy quyền nhị ra cổ theo bản năng biến thành hai tay câu lấy cổ hắn cả người rõ ràng chính xác bổ nhào vào quyền nhị ra trong lòng ngực cũng bởi vì xe va chạm duyên cớ làm hai người chi gian đã xảy ra một chút tiểu va chạm tỉ như nói phía dưới gia nhân trong ngực sao có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn bạch lạc tự nhiên cảm nhận được này va chạm đánh mặt đỏ đến lấy máu dứt khoát ôm lấy hắn cổ đem đầu giấu ở hắn sau đầu chỉ là như vậy cũng không thể giảm bớt nàng trong lòng kia cổ áp lực dứt khoát túi đầu một ngụm cắn ở quyền nhị ra trên cổ tê quyền nhị ra kêu lên một tiếng mà thanh long cũng bị xe này va chạm đánh phục hồi tinh thần lại chạy nhanh nói quân thượng ta không phải cố ý ta thật sự không phải cố ý ta vừa rồi hắn vội vã giải thích Sợ quân thượng một cái sinh khí, liền phải lấy hắn khai đao. Cái chắn đều cấp ra mồ hôi mỏng. Hắn chưa bao giờ gặp qua quân thượng sẽ đối một nữ nhân, no, một người, nói ra như vậy sủng nịch nói, cho nên, trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp, mới có thể đã làm sai chuyện. Tiếp tục hay, Quân nhị ra thanh âm tuy rằng lãnh, bất quá, lại lộ ra một cổ tử hỉ. Thanh Long không hiểu được, hắn lần đầu tiên làm sai sự, thế nhưng không có bị phạt, quả thực là phá lệ sự, bất quá, không bị phạt. hắn tự nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh ngưng thần, lái xe. Quyền nhị ra ấn xe trên vách một cái cái nút, ghế sau cùng ghế điều khiển chi gian bị một khối thuần màu đen chắn bản lấp đầy, loại này chắn bản tài chất cực hảo, cách âm hiệu quả tự nhiên cũng là cực hảo. liền tính quyền nhị ra cùng bạch lạc ở phía sau xe tỏa làm ra lại đại động tĩnh, thanh long cũng chỉ có thể cảm giác được đến xe chấn động, lại không thể sau khi nghe thấy xe tỏa một chút tiếng vang, thuần màu đen chắn bản lấp đầy, lại thêm chi, quyền nhị ra lại ấn một cái cái nút. cửa sổ xe pha lê thượng bao trùm một tầng màu đen hóa học vật chất dần dần toàn bộ sau bên trong xe trở nên đen nhánh bạch lạc chính nhắm mắt lại cắn đến vui sướng cũng liền không có chú ý tới bên trong xe ánh sáng biến hóa như vậy thích ra đều muốn đem ra nuốt ăn nhập bụng quân nhị gia bĩ cười nói nghe thế câu nói bạch lạc chạy nhanh lòng miệng mở mắt ra đang muốn phản bác một phen lại không ngờ đập vào mắt chính là một mảnh đen nhánh kinh ngạc nói sao lại thế này trời tối hảo làm việc Quân nhị ra thấy trong lòng ngực tiểu nữ nhân mới ý thức được bên trong xe biến hóa, kiên nhẫn giải thích một phen. Bạch lạc đông nhiên nghĩ đến cái gì, rút ra một bàn tay, tìm hắn đầu, liền hướng trên mặt hắn hủy diện, quả nhiên, hắn mặt nạ không còn nữa. Lại thêm chi thân thể sở cảm nhận được, nàng tự nhiên minh bạch hắn những lời này ý tứ. Ta thích nhìn làm. Chật, bạch lạc hô một câu. Đều thượng quá một lần giường nàng liền hắn trông như thế nào cũng không biết. Có như vậy nghẹn khuất sao? Hắn ý tứ này là... Về sau nếu là còn cùng nàng lan giường, cũng đều là ở đen như mực dưới tình huống. Chuyện tình yêu, có lần đầu tiên, hơn nữa quyền nhị ra công phu đúng chỗ, tuy rằng lần đầu dã man điểm, nhưng là, lại cũng làm bạch lạc thật thật tại tại hay quá, lại có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ N cũng liền chẳng có gì lạ. Nguyên bản, bạch lạc cho rằng nàng gầm nhẹ như vậy một câu, quyền nhị ra sẽ không đáp ứng nàng này vô lý yêu cầu, ai ngờ, quyền nhị ra thật sự đem bên trong xe đèn toàn bộ mở ra. so với ban ngày còn muốn lượng thượng vài phần đâm vào bạch lạc đôi mắt xuất hiện ngắn ngủi mù chờ nàng khôi phục thị giác lúc sau mới phát hiện quyền nhị gia trên mặt lại phủ lên một trường kim hoàng sắc mặt nạ thao thiết mặt nạ ngạnh sinh sinh cách chở nàng cùng hắn chi gian khoảng cách nguyên lai like ngươi thích như vậy sớm nói quyền nhị gia câu môi cười vẫn là đóng đi bạch lạc buồn bực nguyên bản cho rằng bật đèn là có thể đủ nhìn đến quyền nhị gia chân dung không nghĩ tới này chỉ phúc hắc hồ ly chính là không muốn lộ ra đuôi cáo Làm nàng nhìn đến hắn chân dung, như người mong muốn. Bên trong xe đèn tất cả tắt, lại lần nữa lâm vào trong bóng tối. Trong bóng đêm, làm người dục vọng được đến lớn nhất phong thích. Trên ghế điều khiển thanh long đang ở chuyên chú lái xe, đột nhiên cảm giác được xe kịch liệt chấn động một chút, sợ tới mức hắn chạy nhanh kiểm tra xe, thấy xe cũng không có việc gì. Nhưng là, này chấn động lại không có dừng lại, ngược lại lại càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Chật, hắn quay đầu lại, nhìn đến chính là một mặt hát tưởng. Cả kinh miệng há hốc, phản phất minh bạch cái gì? Quay đầu lại, làm xe tự động tìm đường, móc di động ra, liền chạy nhanh mở ra hệ chát, tiến vào đàn, tứ thánh hoàng. Thanh Long, các ngươi đoán quân thượng đang làm cái gì? Này mới vừa phát ra đi, giống như đá chìm đáy biển, không ai hồi phục. Thanh Long, các ngươi có muốn biết hay không quân thượng hiện tại đang làm cái gì? Này mới vừa phát ra đi, bạch hổ liền nhảy ra tới. Bạch hổ, Thanh Long, ngươi có thể hay không đừng như vậy nét mực, nói thẳng trọng điểm. Chu Tước, chính là, lại không phải mạ kệ lợn, muốn nhiều như vậy tiền diễn làm cái gì, trực tiếp tới cao trào bộ phận. Huyền Vũ, ta nói chim sẻ nhỏ, người tốt xấu cũng là cái nữ nhân, đừng vừa động miệng chính là như vậy chứ hảo không. Bất quá, Thanh Long, ngươi cũng đừng quá nét mực, nói đi, trọng đi Chu Tước, tiểu rùa đen, tiêu láo nương Chu Tước đại nhân. Hai người vừa thấy mặt, chuẩn đánh nhau. Vô tuyến tuần hoàn đánh nhau chung. Thanh Long thấy hai người đem để tải càng xả càng xa. Chạy nhanh đình chỉ. Thanh Long, tin nóng, tin nóng, kính bạo tin tức, về quân thượng, trước cho các ngươi nghe đoạn ghi âm. Lập tức Thanh Long liền đưa điện thoại di động kề sát đặt ở màu đen chắn bản thượng, đem chắn bản kịch liệt chấn động thanh âm lục xuống dưới. Thanh Long, 56 giây. Chu tước, ta nói, lão đại, ngươi có thể tới hay không thực tế điểm. Làm gì vậy? Làm chúng ta nghe này xe chấn thanh âm, thật là lãng phí lao nương phao xoáy ca thời gian, tiểu tâm ta thiết người tiểu di di. Bánh hổ. Thanh Long, ngươi nói đây là Lão Đại đang ở làm sự. Huyền Vũ, xe chấn. Chu Tước, đại đại kinh ngạc biểu tình, liên tiếp chảy máu mũi biểu tình. Ngươi nói, quân thượng ở cùng một nữ nhân chơi xe chấn. Thanh Long, bị ngộ. Chu Tước, chảy máu mũi biểu tình. Bạch Hổ, chảy máu mũi biểu tình. Huyền Vũ, chảy máu mũi biểu tình. Chu Tước, rốt cuộc sao lại thế này. Vạn năm băng sơn rốt cuộc muốn bắt đầu hòa tan. Thanh Long, ngươi nhanh lên cấp Lao Nương toàn bộ công khai. Cái kia nữ chính là ai? Trương di bộ dáng, em đi, trực tiếp đem nàng ảnh chụp phát tới. Lao nương muốn nhìn tương lai áp trại phu nhân tôn vinh. Bạch hổ, ngoa tào không nên à, quân thượng không phải vẫn luôn là không chuẩn nữ nhân tới gần hắn ba thước trong vòng sau. Ngay cả chim sẻ nhỏ cũng mỗi ngày bị buộc đến cắt một cái xoáy khí đoàn tóc, giả thành nam nhân. Ngay cả như vậy, quân thượng tiếp kiến chim sẻ nhỏ thời điểm, cũng là làm nàng xa ở ba thước ở ngoài làm báo cáo. Chu tước, rơi lệ đầy mặt, các người rốt cuộc biết Lao nương khổ bức Lão nương rời đi, quân thượng bên người mới có tiêu giao nhật tử quá. Hiện tại lão nương quá đến tạc sản, trái ôm phải ấp tất cả đều là mỹ nam. Bất quá thanh long, ngươi nhưng thật ra phát ảnh chúng a. Lão nương đảo muốn nhìn rốt cuộc là cái nào nữ nhân như vậy có phúc khí, được đến quân thượng sùng hạnh. Huyền vũ, chim sẻ nhỏ, ngươi trái ôm phải ấp chơi đến tạc sản. Ân, tiểu tâm ta nói cho quân thượng, hắn khẳng định sẽ rất vui lòng đem ngươi đưa đến mô quốc đi, đem ngươi hoàn toàn biến thành nam nhân. Chu tước, tiểu rùa đen. Ta nói ngươi có thể hay không đừng ngắt lời. Lao nương là nữ nhân. Không phải nam nhân hảo không? Thưởng thụ điểm nữ nhân quyền lợi làm sao vậy? Quân thượng không gần nữ sắc, Lao nương đã đủ khổ bức, thật vất vả tới bên này làm bút mùa bán tiêu dao sung sướng hạ, ngươi cũng muốn cáo trạng. Tiểu nhân, bạch hổ, không cần nói lâu. Thanh long, mau đem phu nhân ảnh trụ phát tới, làm chúng ta chiêm ngưỡng hạ. Thanh long, trang bức biểu tình, không cho. Tùy theo mà đến đó là đánh hội đồng. đàn ca thanh long, thanh long vì bảo hộ quân thượng bí mật, bị ca chết cũng không trắng bệnh lạc ảnh trụ. một vang tham hoan, thẳng đến bạch lạc bụng bắt đầu hủy khuất kêu ra tiếng, quyền nhị ra mới buông tha bạch lạc. xe kỳ thật đã sớm ngừng ở ổ hạ quẹ nhà ăn bãi đỗ xe. hai người sửa sang lại hảo quần áo xuống xe. ổ hạ quẹ nhà ăn là một nhà cực có có cá tính nhà ăn, nhà này nhà ăn thuê người mù nhân viên tạp vụ, làm các thực khách thể nghiệm ở đen nhánh một mảnh hoàn cảnh hạ dùng cơm cảm giác. vào nhà ăn sau. Bạch lạc mới biết được nhà này nhà ăn đặc sắc, nàng gái gái quyền nhị ra ống tay áo, đổi ra. Vừa mới mới ở bên trong xe một mảnh đen nhánh hoàn cảnh hạ kích thích quá, lại đến một mảnh đen nhánh hoàn cảnh hạ ăn cơm, nàng thật sự có chút khó tiếp thu, chính yếu là, ăn cơm thời điểm, nếu là một không cẩn thận, chiếc đối loạn kẹp làm sao bây giờ? Ai biết đến lúc đó nhập khẩu chính là cái gì? Liên nhà này, quyền nhị ra pháp lệnh một chút, tuyệt không sửa đổi khả năng. Bạch lạc đành phải đi theo quyền nhị ra vào nhà ăn một cái phòng. Đi vào lúc sau, bạch lạc lấy ra di động, mở ra di động đèn tin công năng, đông chốc liền hướng tới quyền nhị ra chiếu đi, hai lần ở đèn nhánh hoàn cảnh hạ, quyền nhị ra đều sẽ gỡ xuống mặt nạ, cho nên, nàng lần này đánh lén, chính là vì xem quyền nhị ra chân dung. Chỉ là, đáng tiếc, ánh đèn chiếu qua đi, trực tiếp chiếu vào quyền nhị ra thao thiết mặt nạ thượng, chiết xạ ra một sợi chói mắt quang, trực tiếp làm bạch lạc chạy nhanh nhắm lại mắt. Nơi này không chuẩn khai bất luận cái gì đèn. Một cái bác gái tiếng mắng từ ngoài cửa truyền đến, theo sau chính là loảng xoảng một tiếng, phòng môn bị đóng cửa. Bạch lạc nuốt vai, nàng vẫn là lần đầu tiên tiến như vậy đặc biệt nhà ăn ăn cơm, quy củ thật nhiều. Đóng di động đèn tin công năng, phòng nội lại lâm vào trong một mảnh hát cám. Như vậy muốn nhìn ra tôn dung. Quân nhị ra hài hước nói. Thiết, ai ngờ xem. Bạch lạc không cho là đúng hử một tiếng. Người phải biết rằng, nhìn ra tôn vinh, chính là muốn phụ trách nhiệm, cho nên... Vẫn là chờ người gả cho ra ngày đó lại xem đi, ha ha quyền nhị ra tâm tình giống như cực kỳ không tồi. Bạch lạc lại có điểm tiểu buồn mực tìm hắn rửa thế rốt cuộc có phải hay không cái sai lầm lựa chọn. Cùng người nam nhân này ở bên nhau, không phải trong bóng đêm lăn giường dường, chính là trong bóng đêm ăn cơm, khó trách nhân sương hắc ám đế vương. Chuyên môn thích trong bóng đêm làm việc. Người mù nhân viên tạp vụ đem đồ ăn bưng đi lên, liền lui xuống. Trong bóng đêm, không có một chút ánh đèn, bốn phía có vẻ phá lệ yên tĩnh Liền đối phương tiếng hít thở đều có thể đủ cẩn thận nghe được. Bạch Lạc thật sự không thói quen loại này ăn cơm hình thức. Tại đây phiến trong bóng đêm, nàng trong lòng kia khối bị nàng áp xúc ở góc bóng ma cũng ở nhanh trong khuất trường, cơ hồ muốn đem nàng cả người véo đến không thở nổi. Đột nhiên, nàng ôm đùm trong tay dao nĩa liền hướng tới trên bàn cắm đi xuống. Đau. Đáng chết, nữ nhân, ngươi muốn hủy hoại ra tay sao. Quân nhị ra gầm nhẹ thanh nháy mắt ở phòng nội vang lên, phá lệ rõ ràng. bạch lạc lại là lòng giao nĩa, trực tiếp đứng dậy đầy mặt sắc lạnh rời đi phòng Chờ quyền nhị ra đuổi theo ra đi thời điểm bạch lạc đã rửa vào trên vách tường nhắm mắt lại thần sắc một mảnh lạnh lùng không biết nghĩ đến cái gì xem quyền nhị ra đem tay đặt ở bạch lạc trước mặt bạch lạc mở mắt ra vừa lúc đối thượng quyền nhị ra mắt ưng nhìn thấy hắn mắt ưng trung hàm chứa bị khuất chi sắc lúc này mới rũ mắt nhìn lướt qua quyền nhị ra đặt ở nàng trước mặt dày rộng bàn tay giao nĩa còn trói lọi cắm ở hắn mu bàn tay thượng máu tươi từ miệng vết thương tràn ra một chút bụn bạch lạc hành trước mắt nam nhân liếc mắt một cái thật là bướng bỉnh biết rõ dao nĩa cắm vào mu bàn tay còn không biết rút ra chính là giống cái tiểu hài tử giống nhau đem mù bàn tay bãi cho nàng xem dùng ỉ khuất ánh mắt lên án nàng mới vừa rồi hành vi Ra cái này kêu thông minh không thanh đao xoa lưu trữ ngươi nếu là không thừa nhận tội của ngươi làm sao bây giờ quân nhị ra đắc ý nói rồi sau đó thấy bạch lạc còn ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn mu bàn tay Không kiên nhẫn nói, còn nhìn làm cái gì, còn không chạy nhanh cấp da nhổ dao nĩa, cấp da thượng dược. Bạch lạc nhẹ nga một tiếng, được với bệnh viện. Có ngươi cái này bác sĩ ở, còn muốn thượng bệnh viện, nữ nhân, ngươi có phải hay không đậu ra chơi đâu. Ta lại không mang dược ra tới. Bạch lạc trừng hắn một cái. Đi ngươi kia. Quân nhị ra nói được đương nhiên. Nay phụ cận liền có bệnh viện, đi xử lý một chút liền ok, không cần đi ta kia. Bạch lạc nhữ mày nói. Ra thân mình như vậy quý giá. há có thể làm bệnh viện những cái đó tiểu hộ sĩ cấp chạm vào nói đi ngươi vậy đi ngươi kia đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa quân nhị ra bực bội nói bạch lạc ngầm miệng biết lại cùng hắn lý luận đi xuống cuối cùng vẫn là muốn đi nhà nàng ở hai người phải rời khỏi nhà này nhà ăn thời điểm nhà ăn lão bản nương đã đi tới trong tay cầm một chương ảnh chụp mỉm cười nói tiên sinh tiểu thư đây là bổn tiệm vật kỷ niệm hoan nghênh lần sau lại đến quân nhị ra tiếp nhận ảnh chụp bạch lạc chiều kia ảnh chụp liếc mắt một cái chỉ là mới liếc mắt một cái nàng liền tới rồi hoàn toàn hứng thú dỗi tay liền phải đi đoạt lấy quyền nhị ra trong tay ảnh trụ quyền nhị ra lại há có thể làm bạch lạc đem ảnh trụ đoạt đi lập tức tay dôi ra liền giơ lên bạch lạc với không tới địa phương nhị ra cho ta nhìn một cái bạch lạc cười đến có điểm linh lọt tuy rằng vừa rồi đối kia bức ảnh chỉ là kinh hồng thoáng nhìn nhưng là lại làm nàng thấy kia bức ảnh loang loáng điểm kia bức ảnh là kia hồng ngoại dưới tình huống quay trụ quay trụ chính là bọn họ hai người trong bóng đêm cùng ăn tình cảnh có tia hồng ngoại duyên cớ cho nên trên ảnh chụp nhìn đến cũng không phải một mảnh hắc cám cảnh tượng mà là hai người cùng ăn khi hình ảnh nhất chủ yếu chính là nàng liếc đến kia bức ảnh thượng quyền nhị ra thế nhưng không có mang mặt nạ chỉ là kinh hồng thoáng nhìn không có làm nàng thấy rõ ràng quyền nhị ra chân dung quyền nhị ra cũng đã đem ảnh chụp cấp cử lên nói rõ không cho nàng xem có cái gì đẹp đến tối lửa tắt đèn đen thùi lùi nói xong quyền nhị gia bước đi đi ra ngoài đem ảnh chụp cất chứa lên Bạch lạc trừng mắt nhìn Quyền Nhị ra phía sau lưng liếc mắt một cái, rồi sau đó quay đầu lại nhìn phía chủ tiệm, Lão bản, kia bức ảnh còn có thể cho ta một phần sao. Ngượng ngùng, chúng ta nhà ăn chỉ vì khách hàng cung cấp một chương vật kỷ niệm. Chủ tiệm mỉm cười cự tuyệt nói, có thể đem phim ảnh cho ta sao? Ta tưởng lưu cái kỷ niệm, ngươi cũng thấy rồi, bảng hưu của ta căn bản không chịu đem các ngươi đưa vật kỷ niệm cho ta xem, mà ta là các ngươi khách hàng, lại không có nhìn đến nên được vật kỷ niệm. Này không phải vi phạm các ngươi nhà ăn ý nghĩa chính sao?" Bạch Lạc khẽ cười nói. Chủ tiệm vẫn là mỉm cười tiếp tục cự tuyệt, "Tiểu thư muốn nhìn nói, có thể đi cùng vị kia tiên sinh câu thông một chút, chúng ta cửa hàng vì bảo hộ khách hàng riêng tư, mỗi lần chụp xong đều sẽ đem phim ảnh đưa vào giảo toái cơ cắn nát, mà ảnh chụp cũng chỉ sẽ tẩy ra một trường, thật sự là ngượng ngùng, không thể giúp được ngài, chờ mong ngài lần sau quang lâm, cảm ơn." Nghe thấy cái này lý do, Bạch Lạc cũng không hề dây dưa, chỉ có thể rời đi, sớm biết rằng Nàng nên ở chủ tiệm đem ảnh chụp lấy ra tới thời điểm đi đoạt lấy. Thật là, quyền cổ trì chẳng lẽ liền như vậy không nghĩ làm nàng nhìn đến bộ dáng của hắn. Người nam nhân này, cũng thật đủ kỳ quái. Có lẽ, cũng là vì hắn kia phân thần bí, mới làm nàng đối hắn dần dần có lòng hiếu kỳ. Ở trên xe, bạch lạc cấp quyền cổ trì mu bàn tay đơn giản xử lý một chút. Trở lại hoàng gia võ quán thời điểm, đã là buổi tối 12 giờ. Đưa bạch lạc cùng quyền cổ trì đi ra thang máy, đi qua một cái chỗ ngoặt lại không ngờ nhìn đến đứng ở cửa phòng dung húc dung húc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bạch lạc đỡ quyền cổ chỉ cánh tay tay bạch lạc theo hắn tầm mắt vừa thấy cũng chú ý tới nàng cùng quyền cổ trì tư thế nguyên bản nàng là sẽ không đỡ quyền cổ trì nhưng là quyền cổ chỉ xuống xe liền lấy tay bị thương vì tử làm bạch lạc đỡ bạch lạc hiện tại lại đến khuất tùng với hắn nghị cũng chỉ bất quá là đỡ hắn tay cũng liền không lại phản bác chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này làm dung húc thấy như vậy một màn Mà quên cổ trì lại phảng phất một chút cũng chưa nhận thấy được trong không khí phẫn nộ ước số, toàn bộ cao lớn uy mạnh thân mình thế nhưng mềm vài phần, dựa vào bạch lạc trên vai, mỉm cười nhìn phía khuôn mặt đáng sợ Dung Húc, này nhớ mỉm cười có không ít khiêu khích thành phần, đối bên người bạch lạc ôn nhu nói, ngươi cũng thật là, ở chỗ này ở lâu như vậy, đều không thỉnh hàng xóm ăn bữa cơm. Dung Húc xoay người liền đem cửa phòng phanh một chút, thập phần dùng sức đóng lại. Hắn cho rằng, nàng trung quy là có điểm tâm, vội xong bên kia sự tình. liền sẽ tới thẩm nhớ hoàng gia tìm hắn cho nên hắn vẫn luôn ở thẩm nhớ hoàng gia lưu lại đến bế quán mới trở về lại cho rằng nàng gặp gỡ chuyện gì trì hoãn cho nên sau khi trở về cũng vẫn luôn ở cửa phòng chờ chờ đến nửa đêm ai biết chờ tới lại là nàng cùng quyền cổ chỉ hai người gắn bó bên nhau tiến vào hán rốt cuộc làm cái gì còn chưa bao giờ có một nữ nhân sẽ làm hắn làm nhiều như vậy Người hàng xóm cũng thật không lễ phép nữ nhân nếu không đổi cái chỗ ở Quyền nhị gia vô tâm không phổi nói, Bạch lạc hoành hắn liếc mắt một cái, biết hắn vừa rồi lại là cố ý chọc giận dung húc, không để ý tới hắn, mở ra cửa phòng, liền đi vào. Quyền nhị gia lại không đi theo đi vào, mà là tay trái kéo tay phải, tiêu rên một tiếng, tay đau. Lại đây. Bạch lạc cầm lần trước Quyền nhị gia mua dược cùng dây cột ngồi ở trên sofa, đối Quyền nhị gia a một câu, chân đau. Quyền nhị gia chính là không chịu vào nhà, nữ nhân này đều đối hắn hung thượng, hắn mới sẽ không thỏa hiệp, nếu không. Về sau nữ nhân này đối hắn càng hung, này phong tuyệt đối không thể trường. từng yêu tới bất quá tới. Bạch lạc lầu bầu một câu, đứng dậy liền rời đi sofa, vào phòng ngủ. Quân nhị ra lại như thế nào như vậy bại đảo, lập tức một chân đá vào cửa phòng thượng, thấy bạch lạc không phản ứng, lại là một chân đá vào cửa phòng thượng, thấy bạch lạc còn không có phản ứng, lại là một chân, như thế lặp lại. nháo đến phiền muộn thật sự dung húc mở ra cửa phòng, quắc, quyền cổ trì. Ngươi tờ mờ giờ hơn phân nửa đêm không trở về nhà ở chỗ này đá môn làm cái gì. quên cổ chi chỉ chỉ cửa phòng, sau đó phấn hợn nói, này bà nương hơn phân nửa đêm phạt ra đá môn. Huynh đệ, xào đến ngươi ngủ, thật xin lỗi. Còn có so quyền nhị gia càng hiểu được làm giận sao. Ở trong phòng bạch lạc bị quyền nhị gia lời này tức giận đến một ngụm liền hung hăng cắn một mồm to quả táo. Rõ ràng là chính hắn vui đá môn, còn muốn nói là nàng ở phạt hắn, cũng thật đủ bĩ. Dung hút mặt nháy mắt liền đen. hơn phân nửa đêm phạt nam nhân cũng cũng chỉ có lao bà phạt lão công dung húc một câu thượng không tới bị sặc đến thẳng ho khan nghiến răng nghiến lợi trừng mắt quyền cổ trì rồi sau đó nghĩ đến cái gì trên mặt tức giận tức khắc thu liễm nghiến răng nghiến lợi bộ dáng nhi cũng không có thay nhẹ nhàng ý cười ngươi nếu là không cảm thấy ủy khuất liền tới cùng huynh đệ ở một đêm như thế nào ta trước nay đều không muốn ủy khuất chính mình đa tạ huynh đệ hảo ý này bà nương còn không có ra tới phòng trừng khí còn không có tiêu đâu ta tiếp tục Nói xong, lại là một chân muốn hướng cửa phòng thượng đá, lại không ngờ, vừa lúc bạch lạc đi ra, mắt thấy quyền cổ trì này một chân liền phải đá đến bạch lạc, quyền cổ trì thế nhưng tịch thu chân tính toán, dung túng chính mình chân tiếp tục hướng bạch lạc đá vào. Dung húc thân mình một hành, trực tiếp nhào qua đi, anh hùng cứu mỹ nhân, ôm lấy bạch lạc, phía sau lưng lộ cho quyền cổ trì, quyền cổ trì chân cũng lại đây, một chân không lưu tình chút nào đá vào dung hút phía sau lưng thượng. Kêu kêu một cái sảng. dám dẫn hắn áp trại phu nhân tư buồn, có người hảo trái cây ăn. Nô Dung Húc kêu lên một tiếng. Không có việc gì đi. Bạch lạc ôm Dung Húc dạo qua một vòng, tuy rằng ngữ khí có điểm lãnh đạo, nhưng là, lại vẫn là lộ ra một sợi quan tâm. Nghe thế trong thanh âm sở hàm quan tâm, Dung Húc cảm thấy bị quyền cổ trì đá một chân thật là quá có lời, cất giấu niềm vui vui sướng, hắn mày nhữ chặt, cắn trở nên trắng ngôi, thanh âm yếu đi vài phần, không có việc gì. Còn cậy mạnh. đi bệnh viện xem có hay không chịu nội thương. nàng vừa rồi cũng nhìn đến quyền cổ chỉ kia một chân sức lực nhưng không nhẹ. huống Chi, hắn một cái hắc cám đế vương một chân, đá vào dung húc bực này hoa hoa công tử sau lưng, không đá ra mạng người đã là dung húc tích đức. Không cần, ta căn bản là không có bị thương. Ngươi xem, ngạnh lãng thật sự đâu. Dung húc cưỡi ngực, một trưởng chụp ở chính mình ngực thượng, biểu hiện chính mình uy vũ khí phách. Bạch Lạc thấy dung húc ngạnh cậy mạnh bộ dáng, ánh mắt trầm trầm, hiện tại đã khuya. ngươi trở về ngủ đi ân đem cửa đóng lại nếu nửa đêm có bọn đạo trích đi vào nói nhất định nhớ rõ kêu ta bảo đảm tùy kêu tùy đến đây là số di động của ta nói xong dung húc liền móc ra một chương danh thiếp đưa cho bạch lạc rồi sau đó còn triệu bạch lạc làm một cái triển lãm cơ bắp động tác cho thấy chính mình thật sự một đinh điểm sự đều không có chỉ là đưa dung húc vào phòng đóng cửa lúc sau cái chán đổ mồ hôi lạnh đôi tay ôm bụng xúc ở trên mặt đất an bình chạy nhanh chạy tới nâng dậy dung húc Thiếu gia, muốn hay không kêu chỉnh bác sĩ lại đây cho người xem xem. Hắn vừa rồi tuy rằng không có ra khỏi phòng, nhưng là cũng biết cách vách phát sinh sự, vì nhà mình thiếu gia bị như vậy trọng thương còn ở Bạch tiểu thư trước mặt cậy mạnh làm bộ không có việc gì hình dáng thật sâu cảm động, hắn tin tưởng Bạch tiểu thư cũng nhất định sẽ cảm động. Cái kia đột nhiên toát ra tới quyền nhị ra quả thực chính là đáng giận, Bạch tiểu thư cùng nhà mình thiếu gia đều phải đính hôn, hắn còn muốn tới quấy rối, hơn nữa, ghê tởm hơn chính là Hôm nay trạm vạng vốn dĩ nhà mình thiếu ra cùng bạch tiểu thư muốn cùng chung tình lữ bữa tối, quyền nhị ra chính là chặn ngang một chân, đem bạch tiểu thư cấp đều đi rồi. Ân, làm hắn quá một giờ lại đến, đừng làm người nhìn thấy. Dung húc cố hết sức nói, Minh bạch sẽ không làm bạch tiểu thư biết đến. An bình đau lòng chạy nhanh đi gọi điện thoại. Bạch lạc vì không cho quyền nhị ra lại ở nhà nàng cửa đá môn, chỉ có thể đem hắn cấp thỉnh tiến vào. Ngươi vừa rồi kia một chân thiếu chút nữa liền phải dung húc mệnh. Ngươi không cần làm được thật quá đáng. Bạch Lạc đem cửa phòng đóng lại sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quyền Nhị ra. quân Nhị ra không chút nào để ý nên ngang ngồi vào trên sofa, bị thương tay phải dối ôi. Mười phần đại gia, u, đau lòng hắn, hắn chính là Minh xác nói chính mình không có việc gì, ngươi nói ra muốn hắn mệnh, Lý Từ đâu tới? Lại nói, ra nếu thật sự muốn hắn mệnh, ngươi cảm thấy hắn còn có cơ hội đối với ngươi triển khai anh hùng cứu mỹ nhân sao? Quên Nhị ra khí thế bất người nhìn đến nàng đối dung hút quan tâm. Quyền nhị gia trong lòng sao có thể không ăn vị? Ngươi hiện tại nếu là tưởng thay đổi chủ ý còn kịp, theo lao Tử, về sau trong ánh mắt cũng chỉ có thể cất chứa lao Tử. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Quyền nhị gia sắc bén mắt hướng trực tiếp quét về phía đứng bạch lạc, ánh mắt kia trùng sở bao hàm lạnh lẽo cùng chiếm hữu dục đánh sâu vào bạch lạc thần kinh, thô bạo đến nguy hiểm hơi thở ập vào trước mặt. Nàng bừng tỉnh gian ý thức được ngồi ở nàng trước mặt người là giết người không chớp mắt hát cám đế vương Quyền nhị gia. ấn hắn nói, nếu hắn thật sự muốn dung húc mệnh nói. thật sự rất đơn giản bỗng nhiên chi gian nàng phát hiện chính mình chọc giận này tôn diêm la nàng nhanh chóng bôi quá thân không xem quyền nhị ra túi đầu vô vô chính mình khuôn mặt hẳn dừa, làm chính mình mặt bộ cơ bắp đừng quá cứng đờ thường thay đổi chú ý quyền nhị ra mắt cứ nguy hiểm nhau lại nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân phía sau lưng lăng chỉ ở bối bạch lạc chạy nhanh xoay người lại vừa chuyển lại đây trên mặt đã tươi cười sán lạ, thân mình ốn éo liền ngồi ở quyền nhị ra bên người chủ động ôm lấy hắn hổ heo. Nhuận miệng cười, nhị gia nghĩ đến đâu đi, ta này không phải vì nhị gia lo lắng sao? Mặc kệ nói như thế nào, dung hút tốt xấu cũng là thủ đô dung gia con cháu bối bên trong nhất được sủng ái hai tử, nếu là hắn thật sự ở chúng ta nơi này xảy ra chuyện, dung gia cũng sẽ không buông tha chúng ta. Bạch Lạc cố ý tăng thêm chúng ta này hai chữ. Nghe được quyền nhị gia tâm tình thoải mái, ôm lấy tiểu nữ nhân eo, biết rõ nàng là ở lấy lòng, lại vẫn là tâm tình không tồi, khí phách hăng hài nói, kẻ hèn một cái dung gia bản tôn còn không bỏ ở trong mắt. Nhị ra tự nhiên không cần sợ, nhưng là, ta nhưng không có nhị ra quyền thế, đến lúc đó Dung ra đem tội khấu ở ta trên người, rốt cuộc thời điểm ta liền có 10 cái mạng cũng không đủ bọn họ mớn. Bạch lạc dùng tay theo quyền nhị ra ngực, cho hắn thuật khí, hai mắt nhìn hắn nói. Quyền nhị ra trong giọng nói dương, Nga, ngươi vừa rồi không nói là vì ra lo lắng sao. Nghe ngươi lời này, ngươi quan tâm Dung hút nguyên lai like là vì chính ngươi. Bạch lạc cười miệng nói, Ta tương lai muốn trở thành nhị gia áp trại phu nhân, vì ta, còn không phải là vì nhị gia sao. Nhị gia, ngài nói, có phải hay không cái này lý? Quân nhị gia giơ tay quặc khởi bạch lạc hàm dưới, bạch lạc tận lực làm chính mình trên mặt bảo trì thiện ý mỉm cười, quân nhị gia ánh mắt chuyển thâm, hảo một chương ngọt miệng. Đa tạ nhị gia khích lệ. Bạch lạc trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặt trên này há mồm nếu là có phía dưới kia há mồm giống nhau ngọt nói, ra tâm tình sẽ càng tốt. Quyền nhị ra ôm lấy Bạch Lạc vòng eo tay bắt đầu không quý củ. Bạch Lạc trong lòng ngảy dựng mặt không tự chủ được đỏ. giận Quyền nhị ra liếc mắt một cái, nói sang chuyện khác, trên mặt ý cười cũng thu liễm, khôi phục ngày thường lãnh đạm. Phảng phất vừa rồi cái kia định nuốt người căn bản không phải nàng, ta cho ngươi thượng dược. Ha ha Quyền nhị ra bị Bạch Lạc như vậy hờn dỗ chừng, khỏe miệng tươi cười mở rộng, trực tiếp cười lên tiếng. Thượng xong dược, Quyền nhị ra thấy Bạch Lạc một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, dùng sức ninh một phen nàng bên hôn thịt Ngươi làm gì? Bạch Lạc một cái giật mình, liền nhảy dựng lên, buồn ngủ toàn vô, hai mắt trừng hướng chính híp mắt cười Quyền Nhị ra. Hầu hạ ra tắm gội. Quyền Nhị ra đứng dậy, liền hướng phòng tắm đi đến, những lời này cũng mang theo không dung phản bác mệnh lệnh. Nhìn Quyền Nhị ra vào phòng tắm, Bạch Lạc nắm lên trên sofa Quyền Nhị ra ngự tứ ôm gối chính là một đốn xoan ninh, em đi, cuộc sống này không phát qua. Chứ bỏ buổi ngủ, còn phải làm hắn hầu gái, hầu hạ hắn tắm gội. Còn không tiến bảo lười biếng thanh âm từ phòng tắm truyền đến ra tới. Bạch Lạc đứng ở tại chỗ, chết kính xoa Ninh ôm gối thượng quyền nhị ra mặt, thật muốn đem hắn cấp trực tiếp xóa nát, liền không cần lại làm những việc này. Rồi dám một phen, Bạch Lạc vẫn là vào phòng tắm. Không có biện pháp, ai làm nàng có cầu với hắn? Chỉ là mới vừa tiến phòng tắm, nàng đã bị trước mắt cảnh tượng cấp hoàn toàn khiếp sợ ở. Còn vừa lòng ngươi chỗ đã thấy sao? Quyền nhị ra dãn ra kiện thạc dáng người, tự tin tràn đầy. Mắt ưng gắt gao tập trung vào bạch lạc gương mặt kia, không hy vọng bỏ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì một chút biểu tình biến hóa. Hiển nhiên, nàng khiếp sợ biểu tình nhượng quyền nhị ra rất là vừa lòng. Chấn kinh rồi dài đến một phút, bạch lạc rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh quay người đi, mặt đỏ thai hồng, giận mắng, ngươi cái này sắp bĩ, vì cái gì không mặc quần áo. Tuy rằng không phải chưa thấy qua nam nhân trần chuồng, nhưng là, này vẫn là khi cách hai năm lại lần nữa nhìn thấy nam nhân trần chuồng, nàng vẫn là có điều khiếp sợ. nàng lại không phải hư nữ nhân nhìn thấy nam nhân trần chuồng tự nhiên sẽ thẹn thùng hơn nữa nàng trong đầu thế nhưng còn bay nhanh hiện lên một cái tà ác ý niệm đem lưu chấn vũ cùng quyền nhị gia làm hạ đối lập quyền nhị gia thắng tuyệt đối lưu chấn vũ không chỉ có là ở giá người thượng ngay cả kia làm người xấu hổ với nói ra khi trường cùng kích cỡ đều phải thắng tuyệt đối lưu chấn vũ ngươi tắm rửa thời điểm mặc quần áo sao quyền nhị gia không đáp hỏi ngược lại ngự trong tiếng có khó lòng che giấu sung sướng lại không phải chưa thấy qua Thẹn thùng làm cái gì, còn không chạy nhanh lại đây hầu hạ ra tắm gội. Ngươi, bạch lạc bị tức giận đến một câu không thể nói tới, nàng tuy rằng cùng hắn lăn quá hai lần khăn trải giường, nhưng là, kia đều là ở hắc cam dưới tình huống, cùng hiện tại quả thực không thể đánh đồng, Thị giác kích thích là trực tiếp nhất, nàng hít sâu một hơi, ngươi trước nằm đảo bồn tắm, chính mình đánh thượng phao phao. Xem ở ngươi đêm nay nói ngọn phân thượng, ra liền chuẩn ngươi cái này tiểu yêu cầu. Quân nhị ra bĩ bĩ khí thổi một tiếng huyết sáo. tâm tình vui thích nằm ở đã phóng hảo thủy bồn tắm phao phao đánh thượng chiều bạch lạc vây vây tay lại đây hầu hạ ra bạch lạc bay nhanh quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái thấy hắn quy củ dựa theo nàng nói làm lúc này mới xoay người lại hầu hạ vị này đại gia tắm gội trước trà lưng quân nhị ra lật qua thân dường như cố ý giống nhau một lần nữa bỏ tốt thời điểm bắn khởi một bồn tắm bọc nước thủy hoa tiên ở bạch lạc trên người làm ướt bạch lạc xem y đi hiện tại là tháng mười thời tiết không lạnh Bạch Lạc chỉ mặc một cái màu trắng nửa tay áo, hiện tại bị bọt nước ướt nhẹp, áo trên trực tiếp kề sát ở trên người, đem nàng thân hình phát họa không thể nghi ngờ. Quân nhị ra quay đầu, mắt ương tập trung vào trước mắt nữ nhân, ánh mắt chung dần dần sâu lên từng cụm tiểu ngọn lửa. Người đôi mắt hướng nào xem đâu? Bạch Lạc ý thức được hắn kia nóng bỏng ánh mắt sở nhắm chuẩn vị trí, cầm tắm kỳ khăn tay trực tiếp ở hắn trước mắt nhóng lên, đem đầu của hắn cấp ấn hướng một bên, mị kỳ danh rằng, gội đầu. 058 thức tỉnh VSC ngày sinh tiệc tối tệ tụ, một Biện pháp gì? Quân nhị ra ánh mắt trung ngậm nồng đấm mong đợi. Thanh Long càng là bị Huyền Vũ cha tấn đến chịu không nổi, chửi ấm lên nói, ngươi cái tiểu rùa đen, có thể hay không đem lời nói dùng một lần nói xong, ngày thường các ngươi luôn là nói ta nét mực, ngươi tới rồi thời khắc mấu chốt, so với ta còn nét mực, ngươi có phải hay không thật sự tưởng cha tấn chết quân thượng cùng ta? Ta này không phải cũng bị khiếp sợ ở sao? Huyền Vũ trắng Thanh Long liếc mắt một cái. Rồi sau đó tiếp thu đến quyền Nhị ra lệnh leo ánh mắt khi cả người run lên, chạy nhanh nói, nếu có thể tìm được Illy Hải Môn nội truyền đệ tử, hẳn là có thể trị. Dưa, Illy Hải Môn nội truyền đệ tử, ai không biết Illy Hải Môn đã ẩn sĩ thượng trăm năm, sao có thể dễ dàng như vậy tìm được. Hơn nữa, nghe đồn nguyên thủ vẫn luôn đang tìm kiếm Illy Hải Môn nội truyền đệ tử, tìm hơn 20 năm đều không có tìm được, chúng ta muốn như thế nào đi tìm. Tiểu du Đen, đừng nói này đó khó có thể làm được. Ngươi liền nói vương mộ bạch có thể hay không cấp phu nhân trị này bệnh. Thanh Long nói, nghe được Thanh Long xưng nằm ở trên giường nữ Hải vì phu nhân, huyền vũ vẫn là chấn kinh rồi một phen, tuy rằng biết quân thượng đối cái này nữ hài đặc biệt, nhưng là, cũng không nghĩ tới, huyền vũ sẽ như vậy xưng hô cái này nữ Hải. huyền vũ như vậy xưng hô nàng, chỉ có thể thuyết minh, quân thượng cùng cái này nữ Hải hôn sự là định rồi. Vương mộ bạch ở vô sinh phương diện này nghiên cứu không được, năm đó chính hắn lao bà hoài không thượng dự. Hắn cũng vẫn luôn không có giúp nàng chữa khỏi, cuối cùng vẫn là đi thụ tinh nhân tạo mới làm nàng lao bà hoài hải tử. Huyền vũ khinh thường nói, đồng hành là hoan gia, huyền vũ đối vương mộ bạch chính là cam thủ. Nếu có thể nhân công thụ tinh, kia phu nhân về sau cũng có thể à, như vậy không phải không ảnh hưởng sinh hải tử. Thanh Long đông nhiên kinh hỉ nói, huyền vũ thở dài một hơi, không giống nhau, phu nhân tử cung hệ thống gặp đến phá hư, nào đó công năng sinh trưởng thông thả, nếu ta không có tính sai nói. Phu nhân đến bây giờ phỏng chừng còn không có đã tới thấy kinh lần đầu, không có thụ tinh chứng, như thế nào thụ tinh nhân tạo. Quân nhị ra đôi mắt triệt triệt để đề đỏ, không nghĩ tới này độc lại là như vậy hung tàn, cái kia cho nàng hạ độc người, rốt cuộc là ăn cái gì tâm, không chỉ có làm nàng biến béo biến xấu, càng là muốn cho nàng sinh trưởng thông thả, không thể thụ thai. Như thanh long theo như lời, y hải môn lánh đời thượng trăm năm, muốn tìm được, trừ phi có thông thiên chi thuật, bất quá, vô luận như thế nào gian nan, hắn cũng sẽ tìm được. Cái kia cho nàng hạ độc người, quả thực chính là tàn nhẫn đến cực điểm. Dám như vậy đối hắn nữ nhân, hắn nhất định phải trảo ra cái kia người khởi sướng, làm nàng sống không bằng chết. Chật, hắn trong đầu nhớ tới ngày đó ở Hoàng Triều khách sạn tập kích nàng tên kia thích khách, hắn muốn đi tự mình thẩm vấn một phen. Huyền Vũ, nếu tìm được Y Hải môn nội truyền đệ tử, có phải hay không liền có thể đem trên người nàng loại này mạng tính độc hoàn toàn trừ tận gốc? Quyền Nhị ra hỏi. Huyền Vũ gật gật đầu, Y Hải môn là noi theo thần nông một mạch. tinh thông chung y y hề đại năng giả đông đảo phu nhân này bệnh bọn họ khẳng định có thể trị tận gốc chỉ là có không tìm được bọn họ cũng muốn rửa cơ duyên lúc trước ta cái kia vô lương sư phụ chính là một người y y hề môn nội truyền đệ tử đáng tiếc chính là hắn chỉ cho ta lưu lại mấy quyển y hề thư sau đó liền vân du đi ta đến nay đều không có được đến quá hắn tin tức vô luận như thế nào đều phải cho ta tìm được truyền lệnh đi xuống sở hữu hoàng quyền bảng huynh đệ đều cho ta đi tìm quân nhị ra truyền lệnh đi xuống Khuôn mặt thượng là một bộ chết không bỏ qua kiên quyết chi sắc. Là, quân thượng, thanh long lĩnh mệnh, hoàng quyền bảng chuyên môn giam giữ phạm nhân thầm đường. Quân nhị gia ngồi ở địa vị cao thượng, một cổ bệ nghệ thiên hạ khí phách tự nhiên phát ra, mắt tương một mảnh thị huyết hồng, quân nhị gia bên cạnh đứng thanh long. Lúc này, quỳ gối quân nhị gia trước mặt có mười mấy phạm nhân. Ba năm cái đã phơi thây nằm trên mặt đất, đầu mình hai nơi, càng có ba cái quỳ trên mặt đất túi đầu, còn có một cái khẩn trương đến ở nhìn đông nhìn tây. thân mình run bần bật toàn bộ thẩm đường trung tràn ngập một cổ nồng đậm mùi máu tươi vừa lúc lúc này tên kia đánh lén bạch lạc nam nhân bị mang theo tiến vào nam nhân kêu nam tam nam tam nhìn bị nâng đi ra ngoài thi thể lại nhìn thẩm đường tứ tung ngang dọc nằm thi thể chia lịa thi thể trong lòng đột nhiên một run run lưu quảng trách người chiêu không chiêu quân nhị gia thanh âm có chứa cùng thân đều tới uy áp lưu quảng trách túi đầu không nói lời nào quân nhị gia giơ tay lên chém thanh long phục mệnh cầm lấy bên cạnh đại đao lấy cái chén uống một hớp lớn thủy lại phun ra tới không lưu tình chút nào một đao liền hướng lưu quảng trách cổ chém tới nháy mắt một đầu rơi xuống đất huyết bắn đương trường sợ tới mức năm tam chạy nhanh nhắm mắt không dám nhìn kia huyết tinh trường hợp trong lòng càng là run run đến lợi hại nồng đậm mùi máu tươi chui vào hắn miệng mũi vương đại Ngưu, người chiêu không chiêu quên nhị ra lại lạnh giọng hỏi hướng một cái khác phạm nhân ta chiêu ta chiêu ta toàn bộ đều chiêu vương đại lưu sợ tới mức đái trong quần chạy nhanh dập đầu biểu trung thành quân nhị gia giống như còn tính vừa lòng bàn tay vung lên dẫn đi ghi lời khai lục xong khẩu cung thường hắn đốn rượu ngon hảo thịt là quân thượng hoàng quyền bảng huynh đệ đem vương đại ngưu mang theo đi xuống mà quân nhị gia lúc này còn không thẩm vấn nam tam mà là mắt hưng nhìn lướt qua còn quỳ trên mặt đất túi đầu hai phạm nhân này hai cái mật thám dù sao cũng không tính toán chiêu trực tiếp chém thanh long phục mệnh một đau một cái Sợ tới mức năm tam cả người chết kính nhắm hai mắt, thân mình run run đến không được, hắn chỉ là bị sai khiến đi sát bạch lạc, lại không nghĩ rằng, thế nhưng tài đến như vậy một cái thị huyết diêm là trong tay. Này nơi nào là thẩm vấn phạm nhân, em đi, quả thực chính là ở chém người chơi. Quá tàn bạo. Toàn trường cũng chỉ dư lại năm tam một cái sống phạm nhân, quyền nhị ra từ địa vị cao thượng đi xuống tới, đi đến năm ba mặt trước, lời nói đều còn không có mở miệng, năm tam liền phát gục trên mặt đất, ta chiêu, ta chiêu, ta tất cả đều chiêu. không chiêu không được hắn còn không muốn chết tuy rằng hắn là sát thủ nhưng là hắn cũng là người là người liền có cầu sinh dục vọng nói đi muốn ngươi người là ai các ngươi như thế nào liên hệ quân nhị ra ngữ khí lười biếng nhưng là lại chấn đến nam tam cả người run rẩy đến lợi hại hơn hắn nhưng không có quên vừa rồi kia một màn nơi này ít nhất nằm có mười mấy cụ thi thể chia lịa thi thể không cần phải nói đều là vị này ra kiệt tác hảo ta nói nam tam run rẩy thân mình nói sáng sớm bạch lạc từ từ chuyển tỉnh cố sức mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được đều cực kỳ xa lạ nàng cố hết sức ngồi dậy đánh ra bốn phía phát hiện đây là một cái hoàn toàn xa lạ phòng căn bản không phải ở nàng trong phòng nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này nàng lao lực tưởng lại như thế nào cũng nghĩ không ra ký ức chỉ dừng lại ở nàng bị quyền nhị ra cấp ấn vào trong nước ra sức giãy rùa rồi sau đó đó là hiện tại Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Chẳng lẽ ta đã chết ta lại trọng sinh. Bạch Lạc ở trong lòng nghi hoặc hỏi, nghĩ đến này vô cùng có khả năng vấn đề, nàng liền phải đứng dậy xuống giường. Vừa lúc, lúc này cửa phòng mở ra, vẻ mặt mỏi mệt, hai mắt sưng đỏ, hốc mắt hạ có nghiêm trọng quầng thâm mắt nam nhân đi đến, nam nhân trên cầm hồ cha rất sâu, cả người thoạt nhìn tiểu tụy không thôi. Bạch Lạc nhìn đến nam nhân, con người loé lóe, nhưng là, trong lòng lại có cái định luận, nàng không có lại lần nữa trọng sinh. Bởi vì đi vào tới người nam nhân này là lôi bắt tiệp. cho dù hắn trở nên như vậy tiểu tụy nhưng là nàng vẫn là nhận ra được chỉ là hắn như thế nào sẽ biến thành như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nàng nỗ lực muốn nhớ tới lại phát hiện đầu một mảnh đau đớn nàng cả người đột nhiên chấn động nàng bị người thôi miên bị người cố tình trừ đi một ít ký ức nếu không nàng sao có thể sẽ nghĩ không ra giấy rủa chuyện sau đó nàng chính mình hiểu thuật thôi miên tự nhiên biết thuật thôi miên có xóa người khác ký ức tác dụng chỉ là rốt cuộc là ai thôi miên nàng Vì sao phải đem nàng kia đoạn ký ức cấp hủy diệt? Tuy rằng thân thể của nàng bởi vì hàng năm thực độc duyên cơ thực hư, nhưng là, nàng tinh thần lực nói như thế nào cũng sẽ không làm người dễ dàng liền đem nàng cấp thôi miên. Hơn nữa, nàng bị diệt trừ ký ức thế nhưng một chút cảm giác đều không có. Quá kỳ quái. ngươi tỉnh. Lôi bác tiệp nguyên bản đũ ám mắt ưng nhìn thấy bạch lạc tỉnh lại sau trở nên sáng trong, rồi sau đó nghĩ đến cái gì, chạy nhanh ném xuống trong tay mâm, che lại đầu, quay đầu liền chạy. bạch lạc thấy lôi bắc tiệp này phúc trạng thái càng thêm khó hiểu chẳng lẽ nàng trở nên thực do người thế nhưng trực tiếp đem lôi bắc tiệp cấp doa chạy bất quá nàng thật sự rất đói bụng rất muốn ăn một chút gì chỉ là thật sự thực người vô ngữ lôi bắc tiệp rõ ràng bưng ăn tới nhưng là thấy nàng lúc sau thế nhưng đem mâm trung đồ ăn toàn bộ ném tới trên mặt đất nàng cố hết sức xuống giường đi đến trước gương muốn nhìn một chút chính mình có phải hay không đã xảy ra cực đại biến hóa mới có thể làm lôi bắc tiệp bị dọa thành như vậy Lôi Bác Tiệp mới vừa chạy ra sân, liền nhìn đến Tiêu Dương. "Bác Tiệp, phát sinh chuyện gì?" Tiêu Dương thấy Lôi Bác Tiệp ôm đầu chạy ra, còn tưởng rằng Lôi Bác Tiệp đã xảy ra chuyện gì, chạy nhanh chạy tới lo lắng hỏi. Đương nhiên nghĩ đến hôm nay Bạch Lạc sẽ tỉnh lại, mà Lôi Bác Tiệp vừa rồi lại là muốn đi Bạch Lạc, đống chốc, hắn sắc mặt lạnh lùng, "Có phải hay không Bạch Lạc cái kia chết nữ nhân đánh ngươi? Thế giới này dám xét đánh Bác Tiệp người, phòng chừng cũng chỉ có Bạch Lạc cái kia to gan lớn mật nữ nhân." Nói Tiêu Dương liền phải vọt vào đi tìm bạch lạc phiền thoái, hắn thật là phải bị bạch lạc nữ nhân này cấp khí điên rồi, cũng sắp bị lôi bác tiệp cái này si tình nam nhân cấp tức chết rồi. Nguyên bản lôi bác tiệp cùng hắn đã trở về thủ đô, hắn cao hứng thật sự, vì lôi bác tiệp không bao giờ sẽ nghĩ bạch lạc mà vui vẻ, chỉ là không nghĩ tới mới vừa trở lại thủ đô, lôi bác tiệp người đã không thấy tâm hơi. Rồi sau đó, chờ thêm mấy ngày, hắn rốt cuộc gặp được lôi bác tiệp, nhưng là lại cũng gặp được cái kia đáng chết Bạch Lạc. Hắn liền không biết, bạch lạc nữ nhân này rốt cuộc là có như thế nào ma lực, có thể đem lôi bắc tiệp ăn đến gắt gao. Lôi bắc tiệp không hồi Tiêu Dương nói, trực tiếp từ Tiêu Dương bên người bước nhanh rời đi, vọt vào Han phòng. Tiêu Dương thấy lôi bắc tiệp như thế, càng thêm nhận định lôi bắc tiệp lại ở bạch lạc nơi đó bị bị khuất, lập tức liền hướng bạch lạc nơi phòng đi đến. Bạch lạc, ngươi còn có phải hay không cái nữ nhân? Người chưa tới, thanh tới trước. Bạch lạc nghe Tiêu Dương giận dữ thanh âm, như như mày. nhìn trong gương chính mình cùng lúc trước cũng không có cái gì bất đồng, cho nên nàng càng thêm khó hiểu vì sao lôi bắt tiệp thấy nàng quay đầu liền chạy. Bạch Lạc, Tiêu Dương nhìn thấy Bạch Lạc, đầy ngập lửa giận cũng không có bởi vì Bạch Lạc suy yếu bộ dáng mà giảm bớt nửa phần. Chuyện gì? Bạch Lạc lãnh đạm nói, rời đi trước gương, đi hướng bên cạnh sofa ngồi xuống, nhìn đầy người lửa giận Tiêu Dương. Ngươi còn hỏi ta chuyện gì? Ngươi có phải hay không lại khi dễ bắt tiệp? Tiêu Dương một mông ngồi ở Bạch Lạc đối diện. Mắt Đào Hoa mạ hỏa gắt gao trừng mắt Bạch Lạc, dường như muốn đem nàng trên người nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thủng tới mới bỏ qua. Ngươi nhưng thật ra nói nói xem, ta như thế nào khi dễ hắn? Bạch Lạc trong lòng còn có hòa đâu, sáng sớm thượng lên phát hiện chính mình bị người trừ bỏ một bộ phận ký ức, hơn nữa Lôi Bắc Tiệp nhìn thấy nàng như là nhìn thấy quái vật giống nhau liền chạy, hiện tại Tiêu Dương lại chạy tới không thể hiểu được đối nàng chỉ trích một hồi, tượng đất còn có ba phần tính tình đâu, huống chi là nàng. Ta nếu là biết còn tới hỏi ngươi Vậy ngươi rửa vào cái gì nói ta khi dễ hắn? Hắn trong khoảng thời gian ngắn tiêu dương nói không ra lời, chẳng lẽ muốn hắn nói hắn nhìn đến lôi bắc tiệp ôm đầu ra tới, như là bị bạch lạc đánh đầu bộ dáng sao? Không có biện pháp, ai làm bạch lạc phiến quá lôi bắc tiệp cái tát, làm hắn không thể không hoài nghi bạch lạc cũng có can đảm xét đánh bắc tiệp đầu. Bạch lạc thấy tiêu dương hắn cái nửa ngày cũng chưa nói ra câu nói tới, lạnh lùng nói, hiện tại nên là ta hỏi ngươi, ta như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? ta không phải hẳn là ở hoàng gia võ quán sao nghe được bạch lạc nói lên việc này tiêu dương càng khí hử ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi có phải hay không cấp lôi bắc tiệp rót cái gì mê hồn canh bằng không nói hắn đều đã cùng ta trở lại thủ đô lại vẫn là hồi thành phố đông hải đi gặp ngươi còn đem ngươi mang theo trở về tiêu dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đôi mắt mở trường viên ta liền không nên nói cho ngươi lôi bắc tiệp đã rời đi thành phố đông hải ngươi sau lại có phải hay không lại đơn độc cấp lôi bắc tiệp gọi điện thoại chơi các loại thủ đoạn, đem lôi bắc tiệp cấp lửa trở về. Hắn là như thế nào cũng tưởng không rõ vốn dĩ đã đáp ứng cùng hắn về thủ đô lôi bắc tiệp như thế nào sẽ đột nhiên lại đi thành phố Đông Hải, như vậy xem ra, cũng chỉ có hắn hiện tại nói này một lời giải thích hành thông. Hơn nữa, hắn càng thêm khẳng định chính là hắn nói như vậy, bạch lạc khẳng định là lại đối lôi bắc tiệp chơi thủ đoạn. Nữ nhân này thật là hư thấu. Bằng không chỉ bằng nàng này phó diện bạo, như thế nào cũng không có khả năng đem lôi bắc tiệp ăn đến như vậy gắt Chẳng lẽ thật là nữ nhân không xấu, nam nhân không yêu sao? Ý của ngươi là ta hiện tại ở thủ đô. Bạch lạc trực tiếp bỏ qua rất tiêu dương kia phó muốn giết ánh mắt của nàng, nghiêm túc hỏi. Lúc ấy nàng không phải hẳn là cùng quyền nhị ra ở bên nhau sao? Quyền nhị ra người đâu? Hôm nay là mới hảo. Bạch lạc lại nhanh chóng hỏi. Hừ, đừng ở trước mặt ta trang thuật khiết, ngươi về điểm này tiểu siếp ta đã sớm biết. Tiêu dương đem đầu đốn éo, hừ một tiếng. Bạch lạc cũng không hỏi hắn. Trực tiếp lấy quá bảy biện ở trên bàn trà di động, di động là của nàng, di động thượng ngày biểu hiện chính là 29 hào, mà nàng hầu hạ quyền nhị ra tắm gội ngày đó là 27 hào, nói như vậy, đã qua đi hai ngày. Nàng lại mở ra bản đồ, nhất định vị, phát hiện chính mình thật sự ở thủ đô, mà không phải ở thành phố Đông Hải. Hai ngày này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này sợ là đến tự mình hỏi lôi bắc tiệp mới được. Lôi bắc tiệp ở nơi nào? Bạch lắc hỏi. ngươi lại muốn làm cái gì tiêu dương thập phần bất mãn nói lạc nhi ta tại đây đông nhiên một cái ôn nhu thanh âm từ bạch lạc phía sau truyền đến làm tiêu dương trực tiếp lạnh mặt bạch lạc lại dương khỏe miệng tiêu dương hừ lạnh một tiếng đứng dậy quăng ngã môn liền đi ra ngoài bởi vì hắn nhìn đến lôi bắc tiệp bộ dáng cũng đã minh bạch hết thảy bất quá trước khi rời đi hắn vẫn là ném xuống một câu nào đó người phải hiểu được quý trọng hừ bạch lạc xoay đầu nhìn thấy lôi Bắc tiệp bộ dáng Nàng con ngươi lại loé loe, dường như hiểu được lôi bác tiệp nhìn thấy nàng lúc sau vì sao phải đột nhiên quay đầu liền đi. Bởi vì hiện tại lôi bác tiệp bộ dáng cùng vừa rồi kêu phó lôi thôi bộ dáng hoàn toàn không giống nhau, lại khôi phục cao lớn xoay khí, chỉ là, mọi mệnh lại là như thế nào cũng che lấp không được. Bị bạch lạc nhìn chằm chằm, lôi bác tiệp có điểm biến hữu, vòng qua sofa ngồi vào nàng đối diện. Mấy ngày nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch lạc một lần nữa ngồi xuống. Trong đầu hồi tưởng chính là tiêu dương rời đi trước câu nói kia, nàng trong lòng toát ra một cái ý tưởng, chỉ là, lại không muốn thừa nhận. Không có việc gì, chính là ngươi đột nhiên té xỉu, hơn nữa ngày mai là ngươi ra ra ngày sinh, cho nên, ta mang ngươi đã đến rồi thủ đô. Lôi bác tiệp mỉm cười giải thích nói. Phải không? Bạch lạc cao mày, ngươi là ở nơi nào phát hiện ta té xỉu? Ngươi phát hiện ta thời điểm, ta bên người có hay không những người khác? Lôi bác tiệp ánh mắt sáng ngời tối xâm lại, trong lòng một ngọt đau xót. Qua nửa hướng, mới trả lời bạch lạc vấn đề, ở ngươi trong phòng tắm phát hiện ngươi, lúc ấy bên cạnh ngươi không ai, còn có, ngươi là bị người đánh vựng, lạc nhi ngươi té xỉu trước, ngươi còn nhớ rõ đã xảy ra cái gì sao. Nếu không phải ta kịp thời đổi tới, cũng không biết ngươi muốn ở ké xỉu ở nơi đó bao lâu. Nói đến mặt sau, lôi bác tiệp trong con ngươi đã mang lên cấp sắc. Có thể là ăn chồng đi. Bạch lạc che giấu ánh mắt, không nghĩ lại đàm luận ngay lúc đó sự, xem ra. lúc ấy nàng là bị quyền nhị gia cấp đánh hôn mê nghĩ đến đây nàng trong lòng liền hận đến quyền nhị gia thẳng cắn răng nàng chẳng qua là đem hắn ấn ở trong nước ấn trong chốc lát hắn liền phải đem nàng đánh vựng trực tiếp ném ở trong phòng tắm không quan tâm nàng mới không cần cấp như vậy không phụ trách nhiệm nam nhân đương áp trại phu nhân nghĩ nghĩ nàng lại tự dễ yếu cười cười cũng đúng nàng cùng hắn chi gian vốn dĩ chính là lợi dụng quan hệ làm sao nói cảm tình nếu chính mình đã chết có lẽ đối quyền nhị gia tới nói càng tốt cho nên cứ nhị ra mới có thể đem nàng ném ở trong phòng tắm không quan tâm. Ngôi ở Bạch Lạc đối diện Lôi Bắc Tiệp nhìn đến Bạch Lạc khỏe miệng gợi lên kia mặt tự dễ cười, lại hơn nữa nàng nói cái này gượng ép lý do, trong lòng Mạc Danh có toan vị. Ta đói bụng, có ăn sao? Bạch Lạc nói sang chuyện khác nói. Có, ta lập tức đi cho ngươi bưng tới. Lôi Bắc Tiệp nhìn nàng biểu tình, trong lòng có chút phát đổ, nếu tiếp tục đãi ở chỗ này, hắn không biết hắn có thể hay không nói ra điểm cái gì. Chờ Lôi Bắc Tiệp bưng đồ ăn trở về thời điểm, Bạch Lạc đã khôi phục dị vãng thần thái. Ngươi mới vừa tỉnh lại, ăn trước điểm thanh đạm, khai khai vị. Lôi bác tiệp một bên ôn nhu nói, một bên đem thịnh tốt ấm áp cháo đoan đến Bạch Lạc trước mặt. Bạch Lạc một bên uống cháo, một bên hỏi lôi bác tiệp, ông nội của ta ngày mai ngày sinh, ngươi sẽ đi sao? Nàng không có về thân thể này ký ức, cũng không biết Bạch gia rốt cuộc ở nơi nào. Đương nhiên, Bạch gia địa chỉ nàng có thể điều tra ra, chỉ là, có chút đồ vật nàng vẫn là không rõ ràng lắm. Nếu có người mang nàng quá khứ là nhất phương tiện. Lôi bác tiệp gật gật đầu, bạch nguyên xoáy ngày sinh, ta làm văn bối, là sẽ tiến đến chúc thọ. Đêm nay đi vẫn là ngày mai đi. Bạch lạc lại uống một ngụm cháo hỏi, ở các nàng nơi đó, mừng thọ đều là đầu một ngày buổi tối đi, chỉ là, không biết bên này tập tục là thế nào. Lôi bác tiệp thật sâu nhìn bạch lạc liếc mắt một cái, đêm nay, ta nếu ở ngươi nơi này ở, kia đêm nay liền cùng đi đi, phương tiện sao. Bạch lạc uống xong cuối cùng một ngụm cháo. nhìn phía Lôi Bác Tiệp đương nhiên Phương Tiện vinh hạnh cực kỳ Lôi Bác Tiệp khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu có chút kinh ngạc không có dự đoán được Bạch Lạc sẽ đối hắn nói ra lời này ta còn có điểm nói lại điểm cuối lại đây Bạch Lạc thói quen tính liếm liếm môi cái này động tác dừng ở Lôi Bác Tiệp trong mắt lại bị vô hạn phóng đại xem đến hắn đôi mắt dần dần bật lửa khởi từng cụm tiểu ngọn lửa đôi mắt cũng ở dần dần truyền thông Bạch Lạc thấy thế trong lòng lạnh lùng đem chén trực tiếp đặt ở trên bàn phóng thời điểm dùng sức lực đặc biệt đại làm ra cực đại tiếng vang. Này tiếng vang đem lôi bác tiệp tinh thần cấp chấn trở về. Nhìn đến bạch lạc cặp kia phiếm lanh quang con người, hắn mới ý thức được hắn vừa rồi thất thố, sai khai tầm mắt, ôn nhu nói, ngươi mới vừa tỉnh lại, không thể ăn quá nhiều, đợi lát nữa lại ăn. Hành, ngươi đi ra ngoài đi, ta tưởng nghỉ ngươi sẽ. Bạch lạc nhàn nhạt nói, nếu đêm nay muốn tham dự bạch lao gia tử tiệp mừng thọ, kia nàng còn có chút việc muốn trước tiên chuẩn bị. Lôi bác tiệp sau khi rời khỏi đây, bạch lạc cấp quyền nhị ra đánh thông điện thoại. Cứ việc trong lòng sinh ra đối quyền nhị ra các loại bất mãn, nhưng là, nàng vẫn là muốn đả thông điện thoại xác nhận một chút, rốt cuộc nàng cùng quyền nhị ra giao dịch đề cập đến đêm nay đi lên bạch gia sự. Lần trước ở thẩm nhớ hoàng gia thời điểm quyền nhị ra cho nàng gọi điện thoại, cho nên, quyền nhị ra số điện thoại còn bảo tồn ở di động của nàng. Chỉ là, điện thoại bắt đã lâu, cũng chưa người tiếp nghe, thẳng đến nghe được giọng nói nhắc nhở, nàng mới treo điện thoại. Đáng chết, sẽ không thật sự phóng ta bổ câu đi. Bạch lạc căm giận nhiên đưa điện thoại di động ném ở trên sofa. Tưởng tượng đến quyền nhị ra đem nàng ném ở trong phòng tắm không quan tâm. Nàng liền cảm thấy càng thêm có loại này khả năng. Hắn khả năng căn bản liền không có nghĩ tới muốn cùng chính mình nói giao dịch. Cái gì cái gọi là áp trại phu nhân, đều là lấy lửa gạt người. Cái gì ngủ hắn liền phải đối hắn phụ trách, cũng là tờ mờ giờ gạt người. Nam nhân được đến liền sẽ không quý trọng. Bỏ chi như tế trổi. Nam nhân nói, khi nào có thể tin. Nam nhân lời ngon tiếng ngọt. Không thể thật sự, nàng thật đúng là ngu ngốc, đời trước bị nam nhân lời ngon tiếng ngọt lừa đến như vậy thảm, lại còn không biết trưởng trí nhớ, này một đời lại bị quyền nhị ra cái kia chết kẻ lừa đảo cấp lừa đi vào. Ghê tởm hơn chính là, nàng còn bị lừa thân thể. Em đi, tốt nhất là đừng làm cho ta tìm được ngươi nếu không, xem ta không đem làm điểm bị độc ném vào gây đi đi. Nàng kế hoạch hết thảy, lại không ngờ, quyền nhị ra lâm trận bỏ chạy, nếu nàng một người tới đối mặt bạch gia cùng dung ra nói, thật là bước đi duy gian. dung hút tâm tư nàng đã rõ ràng hắn là duy trì trận này đính hôn mà bạch ra đâu có bạch vi cái kia hảo mội mội từ giữa làm khó dễ nàng tưởng lui rất trận này hôn khó càng thêm khó đỗng nhiên chi gian nàng trong đầu hiện lên lôi bắc tiệp thân ảnh kỳ thật cẩn thận ngẫm lại nàng lại làm sao không biết lôi bắc tiệp đối nàng là thiệt tình tốt nàng không quên lần đó rời đi hồ lão sân sau lọt vào lưu trấn vũ tập kích sự lôi bắc tiệp vì nàng chắn như vậy nhiều viên đạn còn chúng độc thiếu chút nữa liền vì thế ném bệnh Rồi sau đó tới đủ loại, nàng cũng xem ở trong mắt. Chỉ là, nàng cùng hắn, là tuyệt đối không có khả năng. Đối mặt lôi bắt tiệp, nàng tổng hội nghĩ đến lưu Trấn vũ cái kia cha nam, hai người bọn họ lớn lên rất giống, nếu không, nàng cũng sẽ không ở bãi biển thượng gặp được hôn mê hắn. Nhất thời kích động, thiếu chút nữa liền đem hắn cấp bóc chết. Liên ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm, di động của nàng văng lên. Lấy qua di động, đương nhìn đến điện báo biểu hiện số điện thoại thời điểm, nàng lương bạc con con môi. Cười lạnh ba tiếng, thu hảo sở hữu cảm xúc, tiếp điện thoại, thanh âm hơi mang trầm trọng, nhị ra, biệt lai like vô dạng. Nữ nhân tìm ra có chuyện gì? Quân nhị ra ngữ khí mang theo vài phần xa cách. Nghe vào bạch lạc trong tai, càng là làm nàng ở trong lòng cười lạnh liên tục, ngoài miệng lại là tiếp tục cười nói. Nói vậy nhị ra quý nhân hay quên sự, quên cùng ta giao dịch đi. Ân, Quả nhiên quên mất. Bạch lạc hung hăng cắn một ngụm ngân nhà, hận không thể đem quân nhị ra cấp đương trường cắn. nhị gia quả nhiên là quý nhân hay quân sự cũng là nhị gia mại hắc cám đế vương quý không thể phản đại nhân vật nơi nào sẽ nhớ rõ cùng bạch lạc cái này tiểu nhân vật nói qua nói bạch lạc khỏe miệng giơ lên châm chọc thời điểm trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên một sợi liền nàng cũng không nhận thấy được cảm giác. ha hả trầm thấp gợi cảm như đàn sẹo lộ tiếng nói từ di động kia đoan truyền đến ai chọc ta ra nữ nhân không vui này trong giọng nói lại tràn ngập túng sủng phảng phất vừa rồi nói chuyện xa cách cái kia quyền nhị gia cũng không phải hắn Bạch lạc sắc mặt lạnh lùng, đem nàng đương cái gì? Chơi nàng thực vui vẻ. Ai là nhà ngươi nữ nhân? Nếu quyền nhị gia không nhớ rõ cùng ta nói giao dịch, như vậy, liền tính, từ nay về sau chúng ta cũng đừng lại liên hệ, ta tự nhiên sẽ không lại chủ động tới tìm nhị gia. đến nỗi lúc trước ta cùng nhị gia chi gian phát sinh sự tình, ta coi như là bị cẩu cắn một ngụm, từ đây ngươi đi ngươi dương còn nói, ta quá ta cầu độc mục. Tài kiến, không bao giờ gặp lại. Nói xong. Bạch lạc bang một chút ngay lập tức treo điện thoại. Nắm di động tay bị tức giận đến run run phát run. Liên tính nàng hiện tại không có tiền không quyền cũng không thế, nhưng là, nàng cũng là có chính mình điểm mấu chốt, nàng cũng là có tự tôn, nàng không chấp nhận được hắn quyền nhị gia tới như vậy dâm đạp nàng tự tôn. Bạch lao ra từ ngày sinh sắp bắt đầu, tuy nói không có quyền nhị gia trợ giúp, đại đại quấy dày nàng kế hoạch, nhưng là, liên tính là bước đi duy gian, nàng cũng sẽ dựa vào chính mình lực lượng tới đối mặt sắp xảy ra hết thảy Quả nhiên là câu nói kia, nam nhân, là nhất không đáng tin cậy. Nhất đáng giận chính là, nàng còn vì thế bị quyền nhị Gia cấp chiếm thân mình, ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm. Ở nàng tức giận không thôi thời điểm, di động vang lên nổi lên lên, trảo qua di động vừa thấy, mới xem một cái liền đưa điện thoại di động ném ở một bên, không tiếp điện thoại, bởi vì là quyền nhị Gia đánh tới. Mà quyền nhị Gia giống như nhẫn mại thập phần không tồi, đánh 5 lần bạch lạc cũng chưa tiếp điện thoại, còn tiếp tục kiên trì không ngừng đánh, mà bạch lạc. Lại không như vậy tốt nhẫn nại ngại phiền, trực tiếp liền đem quyền nhị ra kéo hát. Nàng nỗ lực bình phục chính mình cảm xúc, đã bao lâu chưa từng có như vậy đại giao động cảm xúc, ngẫm lại, vẫn là ở hai năm trước kia chàng ngọn đèn dầu đan sen ban đêm, nhìn đến một phạm vì nàng chết thời khắc đó, nàng cảm xúc dao động tới cực điểm, hôn mê bất tỉnh. Đông đông đông tiếng đập cửa vang lên, bạch lạc quét cửa phòng liếc mắt một cái, không theo tiếng, nàng lúc này cảm xúc không ổn định, ai đều không nghĩ thấy, nàng sợ nàng khống chế không được cảm xúc. làm ra cái gì quá kích sự tỉnh tới nàng không tiếng vang tiếng đập cửa không những không đình ngược lại gõ đến càng thêm dồn dập cùng lúc đó lôi bác tiệp lo lắng thanh âm cũng chuyển tiến vào lạc nhi lạc nhi ngươi mở mở cửa ngươi làm sao vậy ta ngủ bạch lạc thấy lại không trở về lời nói lôi bác tiệp rất có tiếp tục gõ đi xuống ý tứ lạnh lùng trở về câu nga tìm ta chuyện gì lôi bác tiệp không trả lời bạch lạc vấn đề ngược lại lo lắng nói ngươi cảm xúc không ổn định Có phải hay không gặp cái gì tâm sự? Ta có thể đương một cái thực tốt lắng nghe giả. Ngươi suy nghĩ nhiều, không thể nào, ta chỉ là có điểm mệt tưởng ngủ tiếp ngủ. Bạch lạc phủ quyết nói. Chính là ngươi đã ở trên giường nằm hai ngày, hẳn là nhiều ra tới đi lại hô hấp hạ mới mẻ không khí, đối thân thể mới hảo, lại nằm ở trên giường, đối với ngươi thân thể bất lợi. Lôi bác tiệp quan tâm nói. Câu này nói đi ra ngoài, không có hồi âm, lôi bác tiệp còn tưởng tiếp tục nói điểm cái gì, lại vào lúc này. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Bạch Lạc đi ra, ta đi tàn bộ. Bạch Lạc lưu lại một câu, liền đi ra ngoài, nghe xong lôi bác tiệp câu nói kia, nàng tâm tư rộng mở thông suốt, Quân nhị ra tính thứ gì, nàng không cần phải vì hắn mà sinh khí, tức giận thương gan thương phổi, đối thân thể không tốt, mà nàng thân thể này vốn dĩ cũng đã hư đến mức tận cùng, lại không hảo hảo điều trị, không chừng ngày nào đó nàng ngủ qua đi liền vô pháp tỉnh, đến lúc đó cũng đừng để tìm lưu chấn vũ cùng vân thiên báo thủ rửa hận. Lôi Bác Tiệp an tĩnh theo đi lên. Thằng đến ở trong hoa viên đi rồi gần nửa giờ, Bạch Lạc chết một cây nhánh cây nhỏ, đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức, nhìn phía theo bên người Lôi Bác Tiệp, hỏi: "Tiêu Dương ngày đó nói ngươi về thủ đô, ngươi như thế nào lại sẽ đột nhiên phản hồi thành phố Đông Hải? Chẳng lẽ ngươi quên ngươi cùng ta thiêm hợp đồng, ta chính là ngươi chủ nợ, ngươi mỗi ngày đều đến cho ta cung cấp máu tươi, ngươi mấy ngày nay thân thể không tốt, này đó huyết liền trước thiếu, tương lai lại cùng nhau trả lại cho ta." Đương nhiên, Mấy ngày nay huyết tiền đã đánh tiến ngươi tài khoản ngân hàng. Lôi bác tiệp nói được cực kỳ chính thức, làm người nhìn không ra một chút sơ hở. Bạch lạc quan sát hắn trong chốc lát, mới xoay người, tiếp tục xem trước mắt phong cảnh. Lúc trước nàng đáp ứng xuống dưới cùng hắn tiêm kia phân bán huyết hợp đồng cũng là suy xét nàng mỗi ngày đều phải lấy máu. Chỉ là, không nghĩ tới nàng sẽ bom nơ tròn, chạy không ít huyết, thân thể suy yếu vô cùng, nàng nhưng không muốn lại lấy máu. Chỉ là... Lôi bác tiệp thật là bởi vì cùng nàng Thiêm kia phân bán huyết hợp đồng mới trở về sao? Đương nhiên không phải. Bất quá, nàng cũng không nghĩ đi miệt mài theo đuổi hắn vì sao trở về thành phố Đông Hải. Mang ngươi đi cái địa phương. Lôi bác tiệp thấy bạch lạc tâm tình giống như vẫn là không tốt, đột nhiên mở miệng đề nghị nói. Đi nơi nào? Bạch lạc nhàn nhạt hỏi. Tới rồi ngươi sẽ biết. Lôi bác tiệp khỏe miệng dơ lên, không khỏi phân trần nắm bạch lạc tay liền hướng nơi xa đi đến. Bạch lạc bị hắn mạnh mẽ rắt tay cũng không phải một lần hai lần, hơn nữa, nàng biết, liền tính nàng nói làm hắn bung ra, hắn cũng sẽ không bung tay, liền không lại tưởng việc này. Thằng đến nhìn đến một chỗ pha lê phòng, nàng ánh mắt mới sáng lên. Nơi này hoa cỏ rất nhiều, nhìn xem ngươi thích này đó, dọn một ít phóng tới ngươi trong phòng đi, ngươi tâm tình cũng sẽ hảo chút. Lôi bác tiệp túi đầu sủng lịch nhìn bạch lạc, lúc này ánh mặt trời bao phủ ở trên người hắn, đánh ra nhất xuyến xuyến vầng sáng. vừa lúc lúc này bạch lạc ngửa đầu nhìn phía lôi bác tiệp không có sai quá hắn mắt ứng chúng sở đựng sùng địch có như vậy trong nháy mắt nàng đấy lòng thế nhưng sinh ra một loại ảo giác đem trước mắt người nam nhân này cùng quyền nhị ra kia trương mang mặt nạ mặt trọng điệp lên như thế nào đã thích ta xem ta xem đến như vậy mê mẩn lôi bác tiệp tuy rằng như vậy trêu trọng nhưng là ngự thanh ẩn ẩn hàm chứa một cổ tử tức giận hắn cũng không hề tại chỗ dừng lại nắm bạch lạc tay đột nhiên nắm chặt Lôi kéo nàng liền vào pha lê phòng, sinh sôi đánh vỡ bạch lạc nhìn hắn khi kia mê ly ánh mắt. Bởi vì đáng chết, hắn phát hiện nàng nhìn hắn thời điểm, trong ánh mắt không có hắn nửa phần, lại không biết nhìn hắn thời điểm nàng nghĩ tới ai. Thật tự luyến. Bạch lạc phục hồi tinh thần lại, ném xuống ba chữ, liền từ lôi bắc tiệp trong tay tránh thoát ra tới, về phía trước nhiều đi rồi vài bước. Nàng vừa rồi nhìn lôi bắc tiệp như thế nào sẽ nghĩ đến quyền nhị ra, nàng hận không thể vì chính mình cái loại này ý tưởng hung hăng phiên chính mình một Nam nhân kia luôn là có thể dễ như trở bàn tay ảnh hưởng đến nàng cảm xúc, đây là một loại cực kỳ không tốt dự triệu. Khi sâu mấy hơi thở, vứt bỏ tạp nghiệm, hai mắt một mảnh thanh minh, nàng mới bắt đầu cẩn thận đánh giá này một gian nhà ấm. Pha lê phòng ước chừng có 200 mét vuông, tiến vào nơi này, liền phảng phất tiến vào mùa xuân, vạn hoa tề phóng, thật là đẹp. Nơi này có không ít quý báu hoa cỏ, bạch lạc nhất nhất đảo qua, nói thật, nhìn đến này đó hoa cỏ, tâm tình của nàng là hảo rất nhiều. sắc mặt cũng dần dần hòa hoãn lên. lôi bác tiệp nhẹ bước đi theo nàng phía sau, thường thường nhìn xem hoa cỏ, thường thường lại nhìn xem giai nhân. cảm nhận được tâm tình của nàng dần dần hào lên, hắn khỏe miệng cũng hơi hơi dơ lên. lạc nhi, nhưng nhìn đến ngươi thích hoa cỏ. nếu nơi này không đúng sự thật, không đổi, chúng ta đợi lát nữa đi hoa cỏ thị trường nhìn xem. lôi bác tiệp mỉm cười ôn nhu nói. bạch lạc không đáp lời, thân mình cũng đã ở một chậu hoa hồng đỏ trước mặt đứng yên, hai mắt dần dần bị kín một tầng bóng ma. Tay phải không tự chủ được muốn đi chạm vào hoa hồng đỏ, lại bị đột nhiên dối lại đây đại trưởng bắt lấy, thanh âm thực ôn nu, mặt trên có thứ, cẩn thận. Bạch lạc không đáp lời, tầm mắt vẫn như cũ dừng lại ở hoa hồng đỏ thượng. Lôi bác tiệp thấy nàng như vậy biểu tình, nhẹ giọng hỏi, người thích này hoa. Này bốn hoa hồng đỏ không coi là danh hoa, nhưng là, bởi vì nó khai đến tiểu diễm, bố trí này gian hoa cỏ nhà ấm thợ trồng hoa liền cũng đem nó thả tiến vào. Nếu ta đem này đóa hoa hồng đỏ hay xuống nó có thể hay không khóc mặc danh bạch lạc nói ra những lời này trong đầu hiện ra chôn giấu ở nơi sâu thẳm trong ký ức hình ảnh lúc ấy niên thiếu đầu khấu niên hoa nàng thực thích màu đỏ đặc biệt là như hoa hồng diễm lệ đỏ thấm ngày đó nàng ở vườn hoa nhìn thấy một gốc cây khai đến tiểu diễm vô cùng hoa hồng đỏ tâm niệm vừa động liền đem hoa hồng đỏ hái được xuống dưới đặt ở chóp mũi tế nghe mà lúc ấy có cái thiếu niên lại đột nhiên chạy tới vẻ mặt tức giận nhìn nàng chất vấn nàng Này hoa nhi khai đến hảo hảo, ngươi vì cái gì muốn hái được nó? Nàng nhướng mày nhìn phía cái này đột nhiên toát ra tới thiếu niên, ngữ điệu nhẹ dương, ta hái được này hoa, đó là này hoa phúc khí, bị ta nghe nó mùi hương, càng là này hoa tam thế tu đến duyên phận, ngươi như vậy một cái tục nhân, lại như thế nào sẽ biết? Ngay lúc đó nàng, là cha mẹ trong lòng bảo, là các sư huynh đệ cạnh tương truy phủng sùng ái tiểu công chúa, tiểu tính tình tự nhiên, cao ngạo chút. Này hoa bị ngươi hái xuống, đó là liền mệnh cũng không có. lại như thế nào sẽ cao hứng. Ngươi lại không phải hoa, như thế nào biết nó cũng không sẽ cao hứng. Thiếu niên đối với nàng ngang ngược vô lý, càng là tức giận, ngươi cũng không phải hoa, lại như thế nào biết nó sẽ cao hứng. Nói không chừng này hoa nhi lúc này đúng là thống khổ không thôi. À, ngươi xem, kia tiêu tốn, có bậc nước, khó tránh chính là đau đến khóc ra tới. Nàng bị hắn như vậy quái dị lý luận chọc cho đến sỉ cười ra tiếng tới, hoa nước mắt. Ha ha, hoa nước mắt. Ta cuộc đời vẫn là lần đầu tiên nghe thấy một đại nam nhân đem dọa xương nói thành là hoa nước mắt, cười chết ta. Chật, cổ tay của nàng đau xót, nàng mở mắt ra, nhìn đến lôi Bắc tiệp chính vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Nàng xả ra một mặt chua suốt cười, xa cách đem tay từ lôi Bắc tiệp lòng bàn tay một chút rời khỏi tới, trong hồi ức đoạn, nhưng là, nàng tâm lại không thể như vậy bình tĩnh. Lúc trước cái kia liền hoa đều không đành lòng xem nàng tháo xuống nam nhân, không nghĩ tới, mấy năm lúc sau, biến hóa như vậy đại. tàn bạo hai chữ đều không thể dùng để hình dung hắn, mà luôn miệng nói ái nàng nam nhân, cuối cùng lại lấy ái vì danh tới không kiêng nể gì thương tổn nàng. Lưu Trấn Vũ, lúc trước ngươi là như thế nào ở trước mặt ta giả bộ kia phó đối vạn vật mẫn nhiên rồi lại đối vận mệnh bất công bi phân bộ dáng? Nàng thật muốn đem hắn ngược đào mở ra nhìn xem, hắn rốt cuộc có hay không tâm? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Lôi bác tiệp tay duỗi ra, bắt lấy nàng rút ra tay, khẩn lại khẩn, một đôi mắt ưng gắt gao rào nàng. Như vậy bạch lạc. hắn là chưa bao giờ gặp qua một cổ bi thương lại phẫn hận cảm xúc từ trên người nàng phát ra hắn ở bên người nàng tự nhiên cũng cảm nhận được là bởi vì bạch ra sự nàng mới có thể như vậy chính là cẩn thận tưởng tượng lại không giống không giống như là thân tình càng như là tình yêu chính là hắn tra qua nàng ở nguyễn cảnh thiên phía trước nàng căn bản là không có cùng cái nào nam nhân nói qua luyên ái chỉ là trên người nàng phát ra này cổ cảm xúc lại rốt cuộc làm gì giải thích chẳng lẽ là bởi vì hắn Ta không có việc gì." Bạch Lạc hít sâu một hơi, thu liễm thần sắc, rồi sau đó nói, "Ngươi còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề, nếu ta đem này đóa hoa hồng đỏ hay xuống, nó có thể hay không khóc?" Lôi Bác Tiệp rất muốn đối vấn đề này có lệ mà qua, ở ngay lúc này, hắn càng có rất nhiều muốn nghe xem nàng tiếng lòng, nơi nào tưởng cùng nàng rồi rắm như vậy cái hoa cỏ vấn đề. Chỉ là, hắn nhìn đến nàng trong ánh mắt bướng bỉnh, này cố chấp bẻ mạnh, hắn vẫn là lần đầu ở trên người nàng nhìn thấy, phảng phất hắn lại hiểu sai ý. Nghiêm túc nhìn liếc mắt một cái này đóa hoa hồng đỏ, hắn thận trọng nói, hoa là thực vật, nếu chỉ bằng điểm này tới xem, ngươi hái được nó, nó quả quyết sẽ không khóc, bất quá, nếu, ngươi giao cho này đóa hoa sinh mệnh nói, như vậy, ngươi hái được nó, nó sẽ khóc, vậy ngươi hái xuống cho ta mang lên. Bạch lạc đông nhiên nói, lôi bác tiệp nghiêm túc nhìn bạch lạc vài lần, xác nhận nàng không phải ở khẩu thị tâm phi lúc sau, mới tháo xuống hoa, tự mình cho nàng mang lên, chỉ là... Nguyên bản cấp ái mộ nữ tử thân thủ cài hoa là kiện làm hắn thực hạnh phúc sự, chỉ là, giờ này khắc này, hắn lại không có cái loại cảm giác này, ngược lại trong lòng sinh ra mãnh liệt ghen ghét. Cái kêu kêu một phàm nam nhân. Hử! Đem hoa hồng đỏ cho nàng mang lên lúc sau, bạch lạc thế nhưng chiều hắn lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười, này nhớ tươi cười lọt vào hắn trong mắt, hoảng đến hắn tâm thần rung động. Ta xinh đẹp sao? Bạch lạc đống nhiên mở miệng hỏi. Xinh đẹp! Không biết vì sao? Này hai chữ nói ra mà ra, mặc kệ là bởi vì tình nhân trong mắt ra Tây Thi vẫn là bởi vì khác cái gì, lúc này hắn không thể không thừa nhận, hoa hồng đỏ loại này khó có thể khống chế nhan sắc xuất hiện ở bạch lạc trên người, lại phảng phất loại này nhan sắc trời sinh vì nàng mà tồn tại giống nhau, diễm lệ lại không chưng dương, làm người mê mắt. Quả nhiên, nam nhân nói đều không thể tin. Bạch lạc mắng một tiếng, châm trọc cười nói. Nghe được nàng ngữ thanh châm trọc chi ý, lôi bác tiệp đau lòng. Mà bởi vì nàng đối hắn không tín nhiệm, trong lòng một trận chua sót, ôn nu nói, về sau ngươi liền sẽ biết. Bạch lạc ha hả hai tiếng, đạm mạc nói, trở về đi. Trở lại chỗ ở. Tiểu lạc, ngươi vừa rồi chạy đi nơi đâu, ta chưa thấy được ngươi, nhưng lo lắng. Hoàng cầm vừa thấy đến bạch lạc, chạy nhanh chạy tới, ôm chặt bạch lạc, ôm thật chặt. Ta nói nàng không có việc gì, ngươi còn không tin, càng muốn làm ta nói ra nàng ở nơi nào, hiện tại nàng đã trở lại, ngươi tổng nên tin ta nói đi. Tiêu Dương xoa bả vai, khó chịu nói: Hoàng Cầm quay đầu lại chiều Tiêu Dương giả trang cái mặt quỷ, rồi sau đó mới kéo ra cùng Bạch Lạc khoảng cách, nhìn từ trên xuống dưới Bạch Lạc, thấy nàng thật sự không có việc gì, mới yên tâm, lại gặp được Bạch Lạc trong ánh mắt nghi hoặc, nàng giải thích nói: "Ta sợ lôi bác tiệp bọn họ đối với ngươi không tốt, cho nên liền đuổi theo cùng nhau lại đây." "Ân, ta không có việc gì." Bạch Lạc khẽ cười nói: "Lạc Nhi, mới vừa đi không ít lộ, thân thể của ngươi còn hư, chú ý nghỉ ngơi nhiều." Lôi Bắc Tiệp ở ngay lúc này thích hợp nói. Hoàng Cầm nhìn đến Lôi Bắc Tiệp, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, kéo qua bạch lạc tay, đem nàng kéo đến một bên. Dùng chỉ có hai người mới nghe thấy thanh âm, nhỏ giọng nói, Tiểu Lạc, ngươi không biết ngươi hôn mê mấy ngày nay Lôi Bắc Tiệp vì ngươi sốt ruột thành cái dạng gì, ta thiệt tình cảm thấy hắn đối với ngươi thật sự thực hảo. Ngươi nếu là nhìn đến hắn ngay lúc đó bộ dáng, ngươi sẽ biết. Nàng nhưng không quên Lôi Bắc Tiệp bởi vì bạch lạc vẫn luôn hôn mê, cho nên hắn cũng vẫn luôn không ăn cái gì. cả ngày canh giữ ở bạch lạc mép giường một lòng chỉ quan tâm bạch lạc sự chính hắn lại không để ý tới làm hại hôm nay sáng sớm nàng nhìn thấy hắn hơi kém đều không có nhận ra hắn tới nói thật nàng là bị lôi bắc tiệp đối bạch lạc kia phân si tình cấp thực sự cảm động chỉ là đáng tiếc chính là bạch lạc lúc trước cũng đã cùng nàng minh xác nói qua hiện tại không nghĩ tìm bạn trai bằng không nàng thật sự cảm thấy lôi bắc tiệp chiếu cố bạch lạc nói bạch lạc khẳng định sẽ thực hạnh phúc hoàng cầm thanh âm tuy rằng tiểu nhưng là Thân thủ bất phàm lôi bắc tiệp vẫn là nghe thấy, hắn cô y vô tình dùng khỏe mắt dư quang quét về phía bạch lạc, muốn nhìn một chút nàng biểu tình. Chỉ là nàng biểu tình lại vẫn là làm hắn trước sau như một thất vọng. Bạch lạc ánh mắt hơi hơi loé loé, nàng là gặp qua lôi bắc tiệp kia phó lôi thôi lết thiết tao bộ dáng, tuy rằng lúc ấy nghe xong tiêu dương câu nói kia, nàng có hướng phương diện này tưởng, nhưng là lúc này nghe được hoàng cẩm chính miệng nói ra, nàng trong lòng vẫn là hơi hơi chấn động, nàng không nghĩ tới lôi bắc tiệp thế, nhưng thật là vì nàng. mới có thể biến thành hôm nay sáng sớm khi kia phó đạp hư dạng. Bất quá, thì tính sao? Vẫn là câu nói kia, đó là chuyện của hắn. Nàng không nghĩ bàn lại vấn đề này, cho nên nói sang chuyện khác nói, đêm nay ta muốn đi cho ta ra ra chúc thọ, ngươi muốn cùng đi sao? Lần này chúc thọ người bên trong hẳn là sẽ có lục ra người, chỉ là, không biết có thể hay không xuất hiện lục ngự hiên. Có thể chứ. Hoàng Cầm chờ đợi nhìn bạch lạc, các nàng ra ở thành phố Đông Hải còn coi như có thể, nhưng là, Đi vào thủ đô, vậy vô pháp so. Bạch Nguyên soái ngày sinh, có thể tham gia hân chúc thọ tiệc tối người đều là ở Hoa Hạ quân chính thương giới có nhất định địa vị đại gia tộc, mà bọn họ hoàng gia chỉ là cái nho nhỏ gia tộc, căn bản là không có kia phân thù vinh. Chỉ là, nàng biết, Lục gia khẳng định sẽ có người tiến đến, nàng hy vọng có thể nhìn thấy Lục Ngữ Hiên. Đương nhiên có thể, ngươi là của ta bằng hữu, ta mang cái bằng hữu tiến đến tham gia gia gia ngày sinh, hắn chỉ biết cao hứng. Bạch Lạc mỉm cười nói. Chúng ta đi ra ngoài mua điểm quần áo. Không cần, bác tiệp đã sớm phái người cho người lấy lòng. Tiêu dương ở bên cạnh né ẩm nói. Bạch lạc sử sốt lôi bác tiệp lại không biết nàng kích cỡ, như thế nào sẽ trước tiên cho nàng mua quần áo xong. Bất quá, đông nhiên nàng nghĩ đến nàng hiện tại cái này hình thể, lại thêm chi lôi bác tiệp lần trước cùng nàng cùng đi mua sắm quá quần áo, nàng liền hiểu rõ. Chỉ là, hắn như vậy đối nàng hảo, nàng lại không nghĩ tiếp thu. Đó là các ngươi sự, hoàng cẩm chúng ta đi ra ngoài mua nàng không nghĩ xuyên lôi bắc tiệp cho nàng tiêu tiền mua quần áo chính mình yêu cầu đồ vật vẫn là chính mình bỏ tiền mua tới an tâm lạc nhi đường náo ngươi mới vừa tỉnh lại không bao lâu liền đi ra ngoài đi dạo phố đối với ngươi thân thể không tốt hơn nữa buổi tối còn muốn đi cấp bạch nguyên soái trúc thọ đến lúc đó yêu cầu tiêu phí không ít tinh lực ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi hạ đến nỗi quần áo ta làm bọn người hầu đưa tới ngươi phòng đi ngươi thích nào kiện chính mình chọn ta sẽ nói cho ngươi giá Ngươi đem tiền cho ta là được. Lôi bác tiệp biết Bạch Lạc trong lòng tính toán, cho nên nói. Bạch Lạc cảm thấy lời này đối, gật gật đầu, nhìn phía Hoàng Cầm. Hoàng Cầm quần áo làm Tiêu Dương bồi nàng đi dạo, Tiêu Dương còn không chạy nhanh mang Hoàng Cầm đi dạo phố. Nói, lôi bác tiệp chiều Tiêu Dương liền đưa đi một cái ánh mắt. Tiêu Dương rất muốn lớn tiếng phản bác, nha, hắn ghét nhất Hoàng Cầm cái này người đàn bà đánh đá, không phải chảo hắn cánh tay chảo đến chất cướp, chính là đánh đến hắn chân không có sức lực. có thể rời xa cái này bạo lực nữ hắn là tuyệt đối đôi tay khen ngợi chỉ là lôi bác tiệp kia nhớ uy hiếp hơi mang mệnh lệnh ánh mắt làm hắn cúi thấp đầu xuống đi ra ngoài ngự khí khó chịu nói bà thím giả còn không chạy nhanh đi muốn làm bóng đèn a nghe được bà thím giả ba chữ hoàng cầm bị tức giận đến nổi trận lôi đình bay thẳng đến đã chạy ra đi tiêu dương đuổi theo hà đồng sư hống phát huy đến mức tận cùng tiêu dương ngươi cái độc miệng bà tám người tìm đường chết ta dám kêu ta bà thím giả tỷ hôm nay khiến cho người mặt biến thành chân chính đầu heo. Bác Tiệp, ta hận ngươi. Hận ngươi. Tiêu Dương thê thảm hô lớn. Lôi bác Tiệp trực tiếp làm lơ rất bạn tốt mắng thanh, mang theo bạch lạc trở về phòng. Hầu gái nhóm cũng thực mau đẩy từng chiếc xe đẩy tiến vào. Xe đẩy mặt trên quải có thích hợp bạch lạc xuyên váy áo. Có vài kiện lạ như hoa hồng kiểu diễm màu đỏ. Đây là lôi bác Tiệp vừa rồi phân phó hầu gái đưa lên quần áo thời điểm cố ý dặn dò. tuy rằng hắn ghen ghét cái kia có thể làm bạch lạc đối hoa hồng đỏ trung tình tên là một phàm nam nhân nhưng là hắn vẫn là muốn nhìn nàng xuyên hoa hồng hồng nhan sắc váy áo bộ dáng bởi vì hoa hồng hồng rất thích hợp nàng cũng chỉ có nàng mới có thể xuyên ra hoa hồng hồng ý nhị chỉ là bạch lạc lần này căn bản liền không thấy những cái đó hoa hồng hồng váy áo xem đều là màu trắng hưu nhàn phục cuối cùng chọn một bộ ché nổ hưu nhàn phục lôi bác tiệp lấy ra bảng giá biểu làm bạch lạc nhìn bạch lạc ngân hàng chuyển khoản đem tiền chuyển cho lôi bác tiệp lúc chặt vạng bạch lạc từ trong phòng ra tới ăn mặc một bộ hôm nay chọn tốt ché nổ hưu nhàn phục lôi bác tiệp lôi kéo bạch lạc đi trang viên xạ lọn lý phát làm tiểu tóc cuối cùng định trang đương lôi bác tiệp nhìn đến từ bên trong đi ra bạch lạc khi cả người hoàn toàn bị khiếp sợ ở mắt ưng trung hiện lên kinh diễm tuy nói bạch lạc hình thể thiên đại nhưng là trải qua hóa trang cùng định tiểu tóc lúc sau bạch lạc lại thêm chi bạch lạc trên người tự nhiên mà vậy phát ra kia cổ ưu nhã khí chất, cả người giống như một cái loại nhỏ thái dương thật sâu hút hắn ánh mắt. Chỉ là, đương hắn nhìn đến nàng trên đỉnh đầu kia đóa hoa hồng đỏ thời điểm, hắn mắt thương trùng kinh diễm chi sắc lại dần dần rút đi, trong lòng càng là lạnh bài phân, tuy nói kia đóa hoa hồng đỏ là hắn tự mình cho nàng trích, nhưng là, hắn biết, nàng mang nó, cũng không phải bởi vì này đóa hoa là hắn hái xuống duyên cớ. Đi thôi. Bạch Lạc cũng không sai quá lôi bác tiệp trên mặt thần sắc biến hóa, chỉ là, kia đều không liên quan chuyện của nàng, nàng chỉ cần nàng muốn hiệu quả. Đi ra salon. Hoàng Cầm cùng Tiêu Dương đã ở kia chờ lâu ngày, Hoàng Cầm nhìn thấy đi ra Bạch Lạc, đôi mắt nháy mắt tỏa sáng, "Ta dựa, Tiểu Lạc, này gian xạ lỏn là cải tạo mỹ nữ sao? Ta cũng muốn đi vào." Trở nên quá xinh đẹp, ở nàng trong mắt, Bạch Lạc hình thể vẫn luôn đều không phải Bạch Lạc khuyết điểm. Hiện giờ, nhìn thấy Bạch Lạc này phiên bộ dáng nhi, nàng thật là bị chấn động ở. Bởi vì Bạch Lạc trên mặt những cái đó đã đạm đi xuống một ít tàn nhang bị chuyên viên trang điểm dùng đông giảm phấn che quất, lại thêm chi nhất cái cao cao búi tóc Xứng với bạch lạc kia ưu nhã xuất trần khí chất, cả người cùng lúc trước quả thực có thể dùng cách biệt một trời tới hình dung. Nàng khó có thể tưởng tượng, đương bạch lạc giảm song phì, làn da cũng biến hào lúc sau, đem như thế nào kinh diễm bốn tỏa. Ngươi cái bà thím già đi vào, ra tới cũng làm theo vẫn là cái bà thím già. Tiêu dương miệng độc ở hoàng cầm bên cạnh châm chọc nói, bất quá, hắn nhưng thật ra không thể không thừa nhận, bạch lạc như vậy trang điểm, xác thật làm hắn nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên thời điểm kinh diễm thiên. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là nàng cả người trên người phát ra suất trần khí chất, chỉ là, nhìn đến đệ nhị mắt, hắn liền thấy được nàng mập mạp dáng người, hắn đôi béo nữ nhân từ trước đến nay vô cảm, huống chi là bạch lạc cái này béo nữ nhân, lập tức sở hữu kinh diễm cũng chưa. Chỉ là, hắn cảm thấy kỳ quái, dĩ vãng cũng không gặp bạch lạc từng có như vậy ưu nhã xuất trần khí chất, như thế nào vào xạ loạn không đến ba cái giờ, ra tới sau, liền cả người phong cách đều thay đổi. Chẳng lẽ thật đúng là như hoàng cầm theo như lời này xạ lỏn bên trong có thể tạo người. Hắn tự nhiên là không tin. Chỉ có thể nói, cái này bạch lạc tàng đến quá sâu, hắn thật sự vì lôi bắc tiệp lo lắng, yêu như vậy cái nữ nhân, không biết là bao lớn bất hạnh. Chết ba tám, ngươi không nói lời nào, không ai đương ngươi là người câm. Có phải hay không còn tưởng nếm thử tỷ năm tay. Hoàng cầm chiều tiêu dương triển triển năm tay, sáng ngời có thần mắt to trừng mắt tiêu dương, phảng phất một trường sư tử khẩu. muốn đem tiêu dương cả người xé rách hảo đi thôi lôi bắc tiệp lên tiếng tâm tình của hắn cũng không phải thực hảo tiêu dương cùng hoàng cầm cũng nghe ra lôi bắc tiệp trong giọng nói mang thêm tâm tình hai người liền cũng đỉnh chỉ đấu võ mồm đi thôi bạch lạc khẽ gật đầu trực tiếp bỏ qua rất lôi bắc tiệp trong giọng nói khác thường bạch gia đại trạch ngồi xuống ở thành đông lệ lộc sơn giữa sơn núi chiếm cứ hơn phân nửa cái đỉnh núi phủ cận có nhân công đúc thác nước cũng có rộng lớn sân gôn Càng có san sát tinh xảo giang nam phong cách tiểu viện tiểu viện từ trên xuống dưới theo thứ tự dựa theo tiểu viện chủ nhân ở bạch gia địa vị mà sắp hàng bạch nguyên soái ở tại giữa sườn núi tối cao phương sân lại là sở hữu trong sân nhất đơn điệu trong viện không giống khác sân loại điểm hoa cỏ gì đó chỉ có một viên ước trừng thụ linh ở 400 năm cây ngô đồng cây ngô đồng yêu cầu hai gã thành niên nam tử ôm hết mới có thể khoanh lại lúc này bạch gia láo ra tử bạch tư miểu đang ngồi ở cây ngô đồng hạ thiên nhiên chế tạo ghế tròn thượng Ghế tròn là này cây cổ xưa cây ngô đồng một bộ phận. Này viên cây ngô đồng niên đại xa xăm, dòng bên sinh sản ra tới bộ phận đều làm thành ghế tròn, bàn tròn chờ. Toàn bộ cây ngô đồng hạ là một chỗ hưu nhàn thánh địa, thả tròn vẹn một khối, điệu thấp lại đại khí. Bạch lao ra từ trước mặt đứng một cái ăn mặc vàng nhạt sắc váy áo 17-18 tuổi nữ hài. Ra ra, Vi Nhi sau khi trở về trái lo phải nghĩ, làm tỉ tỉ gả cho Dung Húc thật sự không được. Dung Húc người kêu nhân phẩm như thế nào, thủ đâu người đều biết. chúng ta sao lại có thể đem tỷ tỷ gà cho dung húc như vậy chẳng phải là đem tỉ tỉ hướng hố lựa đầy sao ngài lại không phải không biết nàng tỷ tỉ, tỉ cái kia yếu đối tính tình nếu là thật sự gả vào dung ra chỉ biết nhận hết bị khuất bạch vi đầy mặt thương tiếc đối với bạch lao gia tử nói trong giọng nói mang theo làm lũng thành phần thanh âm cực kỳ điểm mỹ dễ nghe đặc biệt là đối bạch lao gia tử tuổi này lao nhân đặc biệt hưởng thụ bạch tư miểu đem trong tay hắc tử rơi xuống mi cũng chưa nâng ngữ khí lại là hòa ái Lúc trước làm bạch lạc gả cho Dung Húc cũng là Vi Nhi để kiến nghị, đêm nay liền phải tuyên bố hai người bọn họ hôn sự, Vi Nhi như thế nào lại tới cùng Gia Gia nói không việc này. Từ hắn đối bạch lạc cùng bạch vi xưng hô tới xem, bạch vi ở bạch lao ra tử trong lòng vị trí xa xa vượt qua bạch lạc. Gia Gia, Vi Nhi lúc ấy không phải không biết Dung Húc chân thật đức hạnh sao, cho rằng bên ngoài truyền những cái đó đều là làng xê. Bạch vi ôm bạch tư miểu cánh tay làm nũ nói. Ha ha, Vi Nhi. chuyện này ra ra đều cùng dung húc ra ra thương lượng hảo nhưng vô pháp lại sửa lại hơn nữa dung húc ra ra mới vừa gọi điện thoại tới nói nhà hắn tôn tử thực thích bạch lạc cho nên bạch lạc gả đến dung ra đi sẽ không chịu ủy khuất ngươi cũng đừng vì nàng lo lắng bạch tư miểu lúc này mới ngầm đầu hiền tử vỗ vô bạch vi tay bạch vi sửng sốt không nghĩ tới dung húc tốc độ nhanh như vậy người con ở thành phố đông hải đâu cũng đã làm dung lão ra tử cấp nhà mình ra ra gọi điện thoại định rồi sự hơn nữa nghe được lời này Có thể nhìn ra được tới Bạch Lạc ở Dung Húc trong lòng đã chiếm cứ cực kỳ quan trọng vị trí, cái này làm cho nàng càng thêm khó chịu, càng thêm không hy vọng Bạch Lạc gả cho Dung Húc đi hưởng phúc. Chỉ là, Gia Gia đều đã nói như vậy, chuyện này sợ là không thể từ Gia Gia nơi này xuống tay, trận nàng trong đầu hiện lên một đạo tinh quang, có biện pháp. Đang đi tới Bạch Gia trên xe, Bạch Lạc vẫn luôn nhắm mắt ngưng thần, một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng, xem đến ngồi ở nàng đối diện lôi bác tiệp rất là buồn bực. nay chiếc xe trừ bỏ tài xế liền hắn cùng bạch lạc, tiêu dương cùng hoàng cầm ngồi chính là mặt khác một chiếc xe hơi. hắn tầm mắt trong chốc lát dừng lại ở bạch lạc trên mặt, trong chốc lát dừng lại ở bạch lạc trên đỉnh đầu kia đóa kiểu diễm ước át hoa hồng đỏ thượng. chợt hắn đã mở miệng, lạc nhi, này đóa hoa hồng đỏ màu sắc và hoa văn đã có điểm bại hoại, nếu không liền không cần đeo. chờ lát nữa tới rồi bạch gia, ta lại vì ngươi trích một đóa mới mẻ, ngươi xem coi thế nào. bạch ra, hắn đi qua mấy tranh. đều là bạch nguyên xoáy ngày sinh thời điểm hắn làm khách khứa tiến đến thăm ra, đối bạch gia hoa viên cũng có điều hiểu biết hoa hồng đỏ loại này diễm lệ hoa ở bạch gia là không có cho nên hắn nói vì nàng trích một đóa mới mẻ hoa tự nhiên chỉ cũng là khác hoa loại bạch là không lập tức trả lời mà là nhìn về phía lôi bác tiệp một đôi hắc đến thuần túy trong con ngươi mang theo một loại ý vị sâu xa suy nghĩ sâu xa lôi bác tiệp bị nàng như vậy cẩn thận nhìn hơi hơi sai khai tầm mắt khuôn mặt tuấn tú có điểm phím hồng. Ngươi xem ta làm cái gì? Ngươi không thích ta mang này đóa hoa. Bạch lạc không đáp hỏi ngược lại. Ân, Ngươi không phải nói ta mang này đóa hoa đẹp sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ làm ta trở nên đẹp? Bạch lạc tiếp tục truy vấn, hai mắt cũng là tập trung vào lôi bác tiệp, không nghĩ buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì biểu tình. Không có. Ta chỉ là cảm thấy này đóa hoa đã tản, mang ở ngươi trên đầu, không xứng đôi. Lôi bác tiệp tận lực làm chính mình ngựa khí nghe tới bình thản. không mang theo thượng một chút ít ghen ghét vì tỏ vẻ chính mình những lời này chân thật tính hắn còn một lần nữa rời qua tầm mắt cùng bạch lạc đối diện vừa đối diện hắn liền đâm tiến nàng cặp kia hắc đến như lưu ly châu thuần túy con người ám sóng mãnh liệt hắc lãng quay cuồng trong ngáy mắt hắn lập tức lại sai khai tầm mắt ổn định tâm thần đáng chết nàng lại tưởng đối hắn dùng thuật thôi miên ta cảm thấy còn hảo bạch lạc rời đi tầm mắt không hề xem lôi bắc tiệp mà lôi bắc tiệp còn muốn nói cái gì bạch lạc nhắm mắt lại Trước hắn một bước nói ra, "Ta không hề nói cái này để tài." Lôi bác Tiệp đành phải ngăn chặn đấy lòng hỏa khí. Không bao lâu, Bạch Lạc di động vang lên, Bạch Lạc nhìn thoáng qua số điện thoại, nhíu hạ mày, liền tiếp điện thoại. "Lạc Nhi, ngươi như thế nào không rên một tiếng liền rời đi thành phố Đông Hải trở về thủ đô, ngươi hiện tại ở nơi nào, ta tới đón ngươi." Dung húc trầm thấp thanh âm truyền tới. "Ta đang ở về nhà trên đường, cảm ơn." Bạch Lạc cự tuyệt nói. Mà Lôi bác Tiệp liền ngồi ở Bạch Lạc đối diện. hai người khoảng cách tương đối gần hắn lỗ thai lại tiêm tự nhiên nghe được dung hút thanh âm nghĩ đến cái gì hắn khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên dơ lên một mặt cười đứng dậy đi đến bạch lạc bên người ngồi xuống lạc nhi ngươi thích ta cho ngươi trích này đóa hoa hồng đỏ ta thật sự thực vui vẻ không năm chín quyền nhị ra chân dung lấy thân báo đáp nghe thế nhớ quen thuộc đến trong xương cốt quen thuộc đến thường xuyên ở ác mộng chung xuất hiện thanh âm bạch lạc thân mình đột nhiên chấn một chút bạch tiểu thư không có việc gì đi lưu trấn vũ ở bạch lạc phía sau Tự nhiên không có sai quá nàng cả người chấn động, mắt vượng càng thêm thâm trầm. Bạch lạc không quay đầu lại, cũng không đáp lời. Bạch tiểu thư. Lưu chấn vũ trong thanh âm lộ ra vài tia bất mãn, trực tiếp đi đến bạch lạc bên người cùng nàng song song mà đứng. Tiểu ta. Bạch lạc hơi hơi nghiêng đi thần, nhìn lưu chấn vũ, thần thái sớm đã khôi phục như thường, cùng nhìn thấy người xa lạ giống nhau. Bạch lạc trên mặt lộ ra kinh ngạc thần xác trong lòng lại cũng thực sự kinh ngạc vài phần. bởi vì lúc này Lưu Chấn Vũ dung mạo cùng hắn chân thật dung mạo kém quá lớn nếu không phải trên người hắn cùng với hắn thanh âm truyền đến quen thuộc đến trong xương cốt quen thuộc cảm chỉ là nhìn thấy gương mặt này nàng chỉ sợ cũng là nhận không ra đây là Lưu Chấn Vũ dịch dung tới bạch ra rốt cuộc muốn làm cái gì cái này nghi vẫn ở nàng trong đầu tiếng vọng lên đống nhiên nàng nghĩ đến Vân Thiến cấp kia tờ giấy đống nhiên môi mỏng hơi hơi gợi lên nhiều vài phần châm chọc ý vị Lưu Chấn Vũ nhìn đến bạch lạc nhìn thấy hắn lúc sau thần sắc biến hóa Mắt phượng loé lóe, trầm thấp cười nói, bạch gia còn có vài vị bạch tiểu thư, đương nhiên là kêu ngươi, bạch tam tiểu thư. Tìm ta có chuyện gì? Chúng ta nhận thức sao? Bạch lạc tuy rằng là mỉm cười nói, nhưng là, ngự thanh lại rõ ràng lộ ra xa cách thành phần. Ngươi không quen biết ta, bất quá, ta nhận thức ngươi. Bạch lạc nhẹ nga một tiếng, liền sườn quay đầu lại, không hề xem lưu chấn vũ, mà là nhìn phía phía dưới hồ nước, phi lưu thẳng hạ nhân công thác nước trường hợp vẫn là đồ sộ. hồ nước phía dưới bạch lãng một cái tiếp theo một cái vẩy ra lưu trấn vũ thấy nàng như thế không thích hắn trong lòng tuy rằng không thoải mái bất quá khuôn mặt tuấn tú thượng vẫn là lộ cười bạch tam tiểu thư giống như đối hoa hồng đỏ yêu sâu sắc nói lời này thời điểm lưu Chấn vũ dùng ánh mắt cố ý vô tình đảo qua nàng đuối tóc thượng kia đoá hoa hồng đỏ thiên sinh chẳng lẽ đối hoa hồng đỏ cũng yêu sâu sắc bạch lạc câu môi hỏi lưu trấn vũ nghe thế câu nói cũng không hề nhìn phía bạch lạc mà là cùng nàng sóng vai Nhìn phía phía trên thác nước, mị mị mắt phượng, thanh âm chấm thấp, chưa nói tới yêu sâu sắc, chỉ là, thiếu niên thời kỳ đối hoa hồng đỏ sắc thật sinh quá thương tiếc chi tâm. Bạch lạc nhẹ nhàng nga một tiếng, trong lòng lại là nổi lên vận sóng, tuy rằng bị bọn họ sinh sôi tra tấn hai năm, nhưng là, nàng đấy lòng trừ bỏ có đầy ngập hận ý, còn có một tia chấp nhất. Chấp nhất muốn biết, là cái gì làm Lưu chấn Vũ biến thành như vậy, vẫn là nói hắn lúc trước đối nàng nói hết thể đều là giả, đối nàng làm hết thể đều là giả. nàng tận lực ngăn chặn chính mình cảm xúc, ngự khí chế nhạo nói, hôm nay buổi sáng vì ta trích này đóa hoa hồng đỏ thiếu nên nói, hoa cũng có người cảm tình, bị hái xuống, là sẽ đau, còn nói hoa hồng đỏ thượng kia tích dọ xương là hoa đau đến rơi xuống nước mắt, ngươi nói, có buồn cười hay không? Hoa tuy rằng là một vật con sống, nhưng là lại cũng là vật chết, như thế nào sẽ hiểu nhân loại cảm tình, sẽ biết đau. Nói xong lời cuối cùng nói mấy câu thời điểm, bạch lạc chợt nghiêng đi thân. hai mắt híp lại nhìn phía lưu trấn vũ trong lòng lại là chua sót một mảnh nếu không phải ai tới rồi cực hạn lại như thế nào sẽ có ngập trời hận nàng đối hắn trả giá sở hữu đổi lấy lại là hắn lấy đoán trả ơn nàng rốt cuộc là làm cái gì thực xin lỗi hắn lưu trấn vũ sự làm hắn muốn cùng vân thiến hợp nhau kiếp sau sinh tra tấn nàng hai năm không chết không ngừng nếu không phải lần đó đối hoa hồng tranh chấp nàng cũng sẽ không đối cái kia không chấp mắt thiếu ra phát lên hứng thú càng thêm sẽ không bởi vậy mà lưu trấn vũ nghe thế câu nói Sắc mặt hiển nhiên một đốn trắng bệnh, chỉ là, bất quá ba giây, hắn thần sắc liền khôi phục lại đây, sai khai bạch lạc tầm mắt, nhìn phía nơi khác, môi mỏng nhấp chặt, đáy mắt một mảnh thâm trầm, thâm như biển rộng, quần cuộn vô ngẩn. Làm người thăm không ra hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Ai cùng ngươi nói? Lưu Trấn Vũ thanh âm trầm thấp rất nhiều, tựa hồ mang theo một loại khó có thể cởi bỏ áp lực. Liên hoa lều một cái tiểu hoa thợ. Bạch lạc tùy ý nói. Ta còn có việc. chờ lát nữa lại tìm bạch tam tiểu thư nói chuyện phiếm nói xong lưu trấn vũ triệu bạch lạc hơi hơi kính chào, liền đi nhanh rời đi bạch lạc nhìn hắn rời đi bằng dáng câu môi cười lạnh nàng chính là tưởng kích thích hắn xem hắn có phải hay không thật sự liền tâm cũng chưa móc di động ra cấp lôi bắc tiệp đánh thông điện thoại qua đi lạc nhi tìm ta chuyện gì nhất quán ôn nhu thanh âm ta thấy được một người bạch lạc cười nói lưu trấn vũ cùng lôi bắc tiệp chi gian co thiên đại thù hận Ở thành phố Đông Hải Lưu Chấn Vũ liền phái người không ngừng chặn giết lôi Bắc tiệp, hiện giờ, Lưu Trấn Vũ cải trang đi vào bạch lao ra từ ngày sinh thượng, nàng tuy rằng còn không có biện pháp trị hắn, nhưng là, nàng cũng sẽ không làm hắn liền như vậy dễ dàng rời đi. Ai? Lôi Bắc tiệp thanh âm trầm thấp vài phần, ẩn ẩn chung có loại dự cảm bất hảo. Một cái muốn mạng ngươi người, Ngươi ở nơi nào? Bạch lạc không hề cùng lôi Bắc tiệp quanh coi lòng vòng, nói thẳng, ta ở nơi nào không quan trọng, quan trọng là Ở thành phố Đông Hải đã từng muốn ngươi cùng ta mệnh người hiện giờ xuất hiện ở nơi này, ngươi tính toán như thế nào làm? Ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Lôi bác tiệp trong thanh âm mang theo vài phần nôn nóng, những lời này vừa ra âm, hắn thấy được nơi xa một mặt màu trắng thân ảnh, tiếp tục nói, ở kia chờ ta. Nói xong, treo điện thoại. Đương Bạch Lạc nhìn thấy lôi bác tiệp thời điểm, nhưng thật ra hơi hơi kinh ngạc phiên, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền tìm nàng, treo điện thoại lúc sau lúc này mới qua đi một phút không đến. Về sau không chuẩn còn như vậy? Lôi bác tiệp một lại đây, liền muốn ôm chủ bạch lạc. Nhưng là, bạch lạc lại thân mình một bên, trốn rồi qua đi, lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì, nơi này là ở bạch ra. Vậy ngươi ý tứ là trở về lúc sau có thể ôm. Lôi bác tiệp thẳng tắp tư duy lý giải, trong thanh âm có nhảy nhót thành phần. Ngươi có thể hay không cả ngày nghĩ chuyện này, người nọ tới này trong yến hội. Bạch lạc nói sang chuyện khác nói. Nói tới cái này đề tài, lôi bác tiệp thần sắc cũng nghiêm túc lên. người nhận thức hắn. Hắn tự nhiên biết Bạch Lạc Sở chỉ hắn là ai, chỉ là ngày đó ở trên xe bị tập kích thời điểm, đối phương là đeo mặt nạ, liền hắn cũng chưa từng gặp qua người nọ thật khuôn mặt, Bạch Lạc là như thế nào gặp qua. Nếu Bạch Lạc không có gặp qua người nọ thật khuôn mặt, quả quyết là sẽ không biết người nọ xuất hiện ở cái này trong yến hội. Đây là Bạch lão gia tử sinh nhật ngày sinh, lấy người nọ thân phận căn bản là không thể tới, trừ phi Bạch Lao gia tử có phản nghịch chi tâm. Cho nên, người nọ xuất hiện ở chỗ này Quả quyết là thay đổi cái thân phận. Chỉ là, Bạch Lạc rốt cuộc là như thế nào nhận ra tới? Bạch Lạc bị Lôi Bắc Tiệp như vậy chất vấn, trong lòng đã sớm nghĩ kỹ rồi hồi đáp, ta tuy rằng nhận không ra hắn diện mạo, nhưng là, ta nhớ kỹ hắn cảm giác, lần đó ta chính là thiếu chút nữa bị hắn giết. Người tiếp xúc quá hắn. Chợt, Lôi Bắc Tiệp bắt lấy Bạch Lạc tay, gắt gao, khẩn đến Bạch Lạc thủ đoạn đều bị trảo đến đau. Lôi bác Tiệp nhìn đến Bạch Lạc ánh mắt, liền biết nàng là thật sự gặp qua người nọ. Ngựa khi không khỏi phạm hướng, như vậy nguy hiểm sự tình ngươi như thế nào không đề cập tới trước cùng ta nói. Ta này không phải không có việc gì sao? Bạch lạc vô ngữ nói, rồi sau đó dùng ánh mắt quét quét hắn nắm tay nàng, tiếp tục nói, ngươi có thể buông tay sao? Làm đau ta? Lôi bác tiệp sinh khí, một phen quăng tay nàng, đứng ở một bên không nói lời nào. Vì nàng như vậy không màng nàng chính mình an nguy mà sinh khí. Bạch lạc không để ý tới hắn tính toán, chỉ là kéo lôi bác tiệp một phen. Rồi sau đó chỉ hướng nơi xa đám người, nhìn đến không, cái kia ăn mặc bộ màu xanh biển Tây Trang đang ở cùng mềm thiết đông người nói chuyện chính là hắn. Hắn cải chân qua. Lôi bác tiệp tuy rằng còn sinh khí, nhưng là, vẫn là nhìn qua đi, nhớ kỹ người nọ diện mạo, xoay người đối Bạch Lạc nghiêm túc nói, lần sau không chuẩn ngươi lại lấy chính mình đi mạo hiểm. Người cho rằng ta tưởng, là hắn chủ động tới tìm ta, ta cũng cảm thấy việc này kỳ quái. Bạch Lạc khe nữ mày nói. Nàng đã làm đường phi dương truyền tin cấp Vân Thiến cho thấy chính mình không phải bệnh lạc, hơn nữa, Vân Thiến còn nghĩ lầm kia không chế con rối dược bị nàng ăn, cho nên, Vân Thiến khẳng định sẽ không cho rằng nàng chính là bệnh lạc. Lưu Trấn Vũ cùng Vân Thiến xuyên cùng cái quần, tự nhiên cũng sẽ không lại cho rằng nàng là bệnh lạc. Một khi đã như vậy, kia Lưu chấn Vũ vì sao còn muốn chủ động tới tìm nàng đến gần. Này cũng thật kỳ quái. Cho dù Vân Thiến cấp kia tờ giấy có ghi bọn họ tới bạch ra một bộ phận nội dung, nhưng là... Lưu chấn vũ căn bản là không cần phải tới cùng nàng chủ động nói chuyện với nhau. Hắn chủ động tìm ngươi. Lôi bác tiệp nghe thế câu nói liền càng tức giận, bất quá, lúc này hắn không phải khí bạch lạc, mà là khí chính hắn, ta làm hình phi đi theo bên cạnh ngươi. Hắn không hy vọng nàng lại xảy ra chuyện. Mấy ngày trước đây nàng té xỉu sự đã làm hắn hoàn toàn cảm thụ quá một lần đau lòng tư vị, hắn không nghĩ làm chuyện như vậy lại phát sinh. Không cần. Bạch lạc lập tức cự tuyệt nói, hình phi là lôi bác tiệp người. đây là mọi người đều biết sự nếu làm hình phi đi theo nàng kia chờ lát nữa còn không biết trong yến hội sẽ như thế nào truyền nàng cùng lôi bác tiệp sự nàng không nghĩ lợi dụng lôi bác tiệp kỳ thật nàng không biết lôi bác tiệp nhưng thật ra thập phần cam nguyện bị nàng lợi dụng lôi bác tiệp thật sâu nhìn bạch lạc vài lần suy đoán đến nàng cự tuyệt hắn tặng người ý tứ lấy ra di động bát cái điện thoại qua đi không bao lâu một cái cắt cái xoáy khí lưu loát đoạn tóc nữ hải xuất hiện ở hai người trước mặt nữ hài xuyên chính là một bộ bảo tiêu tây trang lớn lên là một trường đại chúng mặt, phóng tơi trong đám người, sẽ không có người nhận ra tới, nếu không phải nữ hài đặc có nữ tính đặc thù, bạch lạc đều thiếu chút nữa nghĩ lầm nàng là cái nam hài. Chu Ngọc, ngươi về sau đi theo bạch tiểu thư, bảo hộ an toàn của nàng. Lôi bác tiệp mệnh lệnh nói. Đúng vậy Chu Ngọc cung kính nói. Lôi bác tiệp lúc này mới nhìn phía bạch lạc, này tổng có thể đi. Không ai biết Chu Ngọc là thủ hạ của ta. Nga, lần này mượn bảo tiêu, muốn nhiều ít tiền thuê. bạch lạc biết chính mình thân thể này thân thủ nếu chỉ là đối phó giống bạch vi như vậy nhược nữ tử tự nhiên là có thể thắng tuyệt đối nhưng là nếu là gặp được lưu Chấn vũ kia chỉ có hẳn phải chết phân có người đang âm thầm bảo hộ nàng nàng tự nhiên là thích lôi bác tiệp nghe thế câu nói mày kiêm túc ở bên nhau nhìn phía bạch lạc chồng con ngươi lúc sáng lúc tối cuối cùng mới nói trước thiếu. cũng đúng bạch lạc nghĩ nghĩ gật gật đầu nàng hiện tại trên người tiền không nhiều lắm chỉ có mười mấy vạn tổng nên tôn điểm Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào Nàng không ý thức được chính là Nàng thiếu lôi bắc tiệp đồ vật đang ở dần dần gia tăng Tương lai, nàng nên như thế nào còn Nay chỉ sợ cũng là lôi bắc tiệp muốn kết quả đi Chả không được, liền thị thương bái Bạch lạc nhận được người hầu báo cho Bạch lao gia tử muốn gặp nàng Người hầu mang nàng đến giữa sườn núi tối cao sân Lúc này bạch lao gia tử bạch tư miểu Vẫn như cũ vẫn là ngồi ở kia cây cổ xưa cây ngô đồng hạ Bạch lạc tiến vào sau Bạch Lao Gia Tử liền liếc nhìn nàng một cái đều cảm thấy buồn xịn, cho nên vẫn luôn là đem lực chú ý đặt ở trước mắt bàn cờ thượng. Không biết ra ra kêu tiểu lạc tới có chuyện gì. Bạch Lạc tận lực làm chính mình vẫn duy trì con cháu nên có ti khiêm. Bạch Lao Gia Tử lại không đáp lời, vẫn như cũ tay phải chỉ vào một quả hát tử, tầm mắt ở bàn cờ thượng phiêu động, phảng phất không có nghe được Bạch Lạc nói. Bạch Lạc cũng không nói chuyện nữa, đứng ở bên cạnh. Thẳng đến qua 15 phút công phu, Bạch Lao Gia Tử mới đưa hát tử rơi xuống. Nhàn nhạt nói, ngươi đã đến đến rồi. Đúng vậy. Bạch lạc hơi hơi cúi đầu, bị lông mi che khuất hai tròng mắt chung một mảnh hối sắc. Nàng đã sớm hẳn là nghĩ đến, thân thể này ở bạch gia đãi ngộ, chỉ là, không nghĩ tới, ngay cả thân thể này thân ra ra đều như vậy không thích nàng, chính là làm nàng ở nơi đó ước chừng đợi 15 phút công phu mới bắt đầu cùng nàng nói chuyện với nhau. Ngươi cùng dung húc kia tiểu tử sự, vi nhi theo như ngươi nói đi. Bạch lao gia tử nói lời này thời điểm. Vẫn như cũ không có chiều bạch lạc nhìn lại Nói, chỉ là bạch lạc nói còn chưa nói xong Bạch lao ra tử liền đánh gãy nàng lời nói Không có gì hảo chính là Có thể gả cho dung húc kia tiểu tử cũng là phúc khí của ngươi Hơn nữa, này phúc khí cũng đều là vi nhi vì ngươi cầu tới Chờ lát nữa ngươi đi gặp hảo hảo cảm ơn vi nhi Bạch lạc ở trong lòng cười lạnh ba phần Bạch vi vì nàng cầu phúc khí Thật là muốn cười người chết Quả nhiên, nàng suy đoán đến không sai Bạch vi ở bạch Gia người trong lòng địa vị cùng nàng là một cái trên trời một cái dưới đất. Tuy rằng chuyện này đối lạc nhi tới nói thật là chuyện tốt, ta cũng thực cảm tạ muội muội giúp ta mưu hoa nhiều như vậy, nhưng là, ra ra, ta hôn sự ta hy vọng ta có thể chính mình làm chủ. Nói đến những lời này thời điểm, bạch lạc ngẩng đầu, cả người trên người tản mát ra một loại không dung bỏ qua quan mang, thanh âm cũng không hề tựa mới vừa rồi như vậy ra vẻ ti khiêm, mà là không kiêu ngạo không siềm định. Nghe thế câu nói, Cùng với cảm nhận được sau lưng kia nhớ ánh mắt, bạch tư miểu thân mình hơi hơi chấn động, rồi sau đó, không thể tưởng tượng được đầu, nghiêng đi thân tới, nhìn phía đứng ở gần chỗ bạch lạc, hắn tam cháu gái. Chỉ là ánh mắt đầu tiên, lại làm hắn nội tâm nổi lên nho nhỏ gợn sóng, lao luyện hai mắt hơi hơi liếm khởi. Này, là hắn cái kia nhát gan khiếp nhược, cũng không dám đối với hắn nói một cái không tự cháu gái sao. Này, là cái kia mập mạp tục tàng, không hiểu đến như thế nào trang điểm chính mình cháu gái sao. lạc nhi không biết gia ra, ra làm lạc nhi gả cho dung húc mục đích là cái gì nhưng là nếu gia ra, ra muốn mượn trợ lạc nhi hôn sự cấp bạch gia mưu đến một cái càng tốt thích lợi lạc nhi kiến nghị gia ra, ra có thể trước tạm thời không cần ở đêm nay ngày ngày sinh thượng tuyên bố lạc nhi cùng dung húc đính hôn sự tình bạch lạc nhìn bạch Lão ra tử đôi mắt không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói bạch tư miểu nhìn bạch lạc một hồi lâu không nói chuyện bạch lạc cũng không nóng nảy rốt cuộc nàng lúc trước khối này thân mình cấp bạch gia người lưu lại mười mấy năm ấn tượng Nàng lập tức ở bạch lao gia tử biến hóa lớn như vậy, bạch lao gia tử phản ứng lại đây cũng là yêu cầu thời gian. Qua nửa hướng, bạch tư miểu mới tiếp nhận rồi cái này làm hắn nhất không thích cháu gái chuyển biến. Chuyện này hai nhà gia trưởng đã định ra tới. Nếu gia gia đêm nay không tuyên bố các người đính hôn sự, chúng ta bạch gia cùng dung gia quan hệ thế tất sẽ có điều suy yếu. Ngươi nhưng thật ra nói nói xem, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi sẽ gả cho cái so dung húc còn muốn tốt nam nhân. Bạch lạc hít sâu một hơi. Nguyên bản nàng là muốn mượn trợ quyền cổ trì thế tới cùng bạch lao ra tử đàm phán, chính là ai biết quyền cổ trì tên hôn đảng kia thế? Nhưng phóng nàng bổ câu, quả thực chính là đáng giận đến cực điểm, mà nàng lại không nghĩ lợi dụng lôi bác tiệp, lôi bác tiệp mãi nguyên thủ nhi tử, trước đừng nói như vậy quý giá thân phận ở, liền đơn nói lôi bác tiệp đối nàng kia phân chiếm hữu dụng, nếu nàng lúc này lấy lôi bác tiệp đảm đương địa, bảo không chuẩn về sau liền rốt cuộc vô pháp từ hắn bên người tránh thoát, mà kia cũng không phải nàng muốn. Gia Gia nói nói xem, lạc nhi này đồng lứa thanh niên tài tôn trung, này đó là tháng qua dung húc. Bạch Lạc không chính diện trả lời Bạch Lao Gia Tử vấn đề, mà là đem bóng cao su phản đá trở về. Bạch Lao Gia Tử nghe thế câu nói, nghiêm túc mặt lỏng vài phần, lão luyện trong ánh mắt cũng hiện lên một mặt tán thưởng. Chỉ là nghĩ đến điểm cái gì, hắn mặt già lại bày lên, lạc nhi, nếu không có việc hôn nhân này, ngươi có phải hay không tính toán vẫn luôn đều gạt ra ra gạt toàn bộ Bạch Gia. Bạch Lạc không nói chuyện. chỉ là ánh mắt một chút chuyển ám cắn cắn ngôi ủy khuất nhưng là rồi lại quật cường biểu tình không hề giữ lại triển lãm ở bạch lao gia tử trước mặt bạch lao gia tử thấy thế đông chốc lạnh lùng nói có phải hay không có người đối với ngươi không tốt không nên hắn bốn cái nhi tử cưới bốn cái nữ nhân đều là đệ nhất nhậm căn bản là không có gì mẹ kế chuyện này bạch lạc là bạch gia tam tiểu thư cũng là ban ngày hà cùng hoác tư vũ sở thân sinh bạch gia như thế nào sẽ có người dám khi dễ bạch lạc chính là Nếu không phải bạch lạc bị người khi dễ, nàng như thế nào sẽ lộ ra như vậy ủy khuất biểu tình, hơn nữa, còn vẫn luôn đè nặng tính tình, ở trước mặt mọi người sắm vai một bộ nhát gan khiếp nhược, không hề chi thức bao cỏ dạng, mà hắn, tự nhiên cũng thấy được nàng trong mắt kia phân quật cường, sợ là chính như hắn sợ vừa rồi theo như lời, nếu không phải có việc hôn nhân này ở, bạch lạc sợ là ninh không muốn lộ ra nàng thật tình, tháng trước nàng bị từ trong gia tộc xóa tên, hắn cũng chưa thấy nàng như vậy quá, không nghĩ tới, hôm nay, vì việc hôn nhân này nàng thế nhưng triển lãm nàng thật tình hắn trong lòng đống nhiên có cái đáp án vừa định nói bạch lạc lại mở miệng ra ra lạc nhi trúng độc mạn tính độc dược lạc nhi sư phó nói lạc nhi sắp chết rồi bạch lạc cắn trở nên trắng môi, đôi tay ở bụng nhỏ chỗ rảo ở bên nhau biểu tình ủy khuất lại quật cường càng có một loại bi phân tuyệt vọng cái gì bạch lao gia tử bị những lời này hoàn toàn khiếp sợ ở bạch lạc quan sát đến bạch lao gia tử biểu tình Lại cắn cắn trở nên trắng môi, không có lại mở miệng, hết thể dựa theo nàng dự đoán phát triển, thực hảo. Rốt cuộc sao lại thế này? Cùng ra ra nói rõ ràng, chúng ta đường đường bạch ra như thế nào có thể phát sinh chuyện như vậy? Bạch lao gia tử là thật sự nổi giận, mạn tính độc dược. Hơn nữa, bạch lạc vẫn là sắp chết rồi, này đến là chúng bao lâu độc Lại thêm chi bạch lạc vẫn luôn đều cất giấu thật tình, liền tính hắn lại hồ đồ. Hắn cũng tưởng được đến, bạch ra có người muốn làm hại với nàng. Huống chi? hắn cũng không hồ đồ. Làm bạch gia đích tôn nữ, thế nhưng có người dám như vậy sau lưng làm hại, kia còn phải. Lạc nhi cũng không biết là chuyện như thế nào, lạc nhi sư phó nói cho lạc nhi việc này thời điểm, lạc nhi cũng giống ra ra giống nhau bị khiếp sợ. ở. Bạch lạc cắn môi nói, chuyện này ra ra thế ngươi làm chủ, chờ đêm nay tiệc tối qua đi, ra ra liền giúp ngươi điều tra ra. Bạch lao gia tử bị tức giận đến nhưng không nhẹ, hắn nhất coi trọng chính là con cháu hòa thuận ở chung, đoàn kết hữu ái. cùng nhau đem Bạch ra đẩy hướng càng thêm huy hoàng cao điểm. Không nghĩ tới, thế nhưng ra Lạc Nhi chuyện này. Đúng rồi, sư phó của ngươi là ai? Bạch lao ra tử nhiễu như mày, hắn chưa từng có nghe ban ngày Hà nói qua Lạc Nhi có sư phó. Nói lên cái này, Bạch lạc con ngươi sáng lên, một bộ hận là hưng phấn cùng kích động bộ dáng. Lạc Nhi sư phó kêu Bạch mi đạo nhân, hắn cụ thể tên Lạc Nhi cũng không biết, ít nhiều sư phó. Nếu không phải sư phó nói, Lạc Nhi học tập thành tích còn sẽ không có lớn như vậy để cao đâu. học tập thành tích để cao rất nhiều bạch lao gia tử bắt được điểm này giống bọn họ này đó lao gia tử đối con cháu nhóm thảo luận nhiều nhất đó là ưu tú trình độ còn ở đi học con cháu liền lấy học tập thành tích làm bọn họ hay không ưu tú tiêu xích mà đã dừng chân xã hội con cháu tắt lấy bọn họ vị trí chức vị tới làm đánh giá bọn họ hay không ưu tú tiêu xích bạch lạc thẹn thùng gật gật đầu lần này trường học kỳ trung khảo thí lạc nhi được đến chúng ta trường học y y học viện viện trưởng trần bách năm chính miệng khen ngợi Cuối cùng hắn còn nói bạch Gia Gia tới hài tử, chính là không giống nhau. Bạch lão gia tử đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó là cả kinh ngạc, cuối cùng là vui vẻ, kích động đến bên miệng râu bạc run rẩy, lão luyện trong ánh mắt toàn là một mảnh vui mừng, Lạc Nhi, ngươi nói ngươi được đến Trần Bách năm chính miệng khen ngợi. Bạch Lạc thực nghiêm túc gật đầu, gia gia không tin nói, có thể cấp Trần viện trưởng tự mình đã thông điện thoại hỏi một chút Lạc Nhi lần này kỳ trung khảo thí thành tích, Lạc Nhi có hắn số điện thoại. bạch lao gia tử tự nhiên sẽ không hoài nghi bạch lạc sẽ lừa hắn những việc này đi trang một chút sẽ biết bạch lạc căn bản liền không cần thiết lừa hắn hắn vây vây tay đánh cái gì điện thoại ra ra cháu gái tự nhiên là lợi hại nhất quả nhiên dâu kiều lại kiều bắt đầu khoe khoang trần bách năm một thân phận là đại học đông hải y học viện viện trưởng một thân phận khác còn lại là cả nước nhất ký tên vọng bệnh viện hài hòa đệ tứ quân khu tổng bệnh viện phó viện trưởng hắn danh vọng ở xã hội thượng lưu mọi người đều biết bạch lao gia tử tự nhiên cũng biết trần bách năm càng chuẩn xác một chút nói bạch lao gia tử nhận thức cả nước sở hữu nổi danh bác sĩ bởi vì có thể được đến trần bách năm khen ngợi học sinh tất nhiên là cực kỳ ưu tú hắn tin tưởng điểm này chỉ là nghĩ đến một chút bạch lao gia tử sắc mặt lại là trầm xuống lạc nhi sư phó của ngươi nói ngươi độc không thể giải rớt sao có thể là có thể giải rớt chính là yêu cầu đồ vật quá hiếm lạ sư phó nói hắn cả đời này đều chỉ nghe qua cái loại này dự thảo chưa bao giờ gặp qua cái loại này dự thảo bạch lạc lần này là thật tình biểu lộ bởi vì nàng cũng ở vì thân thể này sốt ruột đâu nàng chỉ tìm được một gốc cây khương vụ thảo này một gốc cây khương vụ thảo căn bản là không thể đem trên người nàng độc toàn bộ trừ tận gốc nàng yêu cầu đại lượng khương vụ thảo đương nhiên nếu có thể mượn dùng bạch ra thế lực đi tìm này cây khương vụ thảo nói nàng tự nhiên là mừng rỡ chứng kiến chỉ là nàng cũng không có 10 phần nắm chắc bạch lao ra tử sẽ giúp nàng cái gì thảo nếu trên thế giới này tồn tại vậy nhất định có thể tìm được lạc nhi nói cho ra ra nghe lấy chúng ta bạch ra quyền thế nhất định có thể vì lạc nhi tìm được này cây thảo bạch lao gia tử bỗng nhiên ngữ khí kiên định nói bọn họ bạch ra nam hải nhập quân đội đương quan quân nữ hải giống nhau đều là coi như liên hôn vật hy sinh bất quá nếu nữ hải cũng đủ ưu tú có thể ở quân chính thương tam giới hốn ra điểm danh đường Hắn cái này ra ra tự nhiên là sẽ đối với các nàng nhìn với con mắt khác mà bạch lạc nếu có thể được đến trần bách năm chính miệng khen ngợi thuyết minh bạch lạc cực có có học y hệ thiên phú lại thêm chi bạch lạc còn có cái thần bí sư phó hắn xem đến lâu dài hắn tin tưởng bạch lạc nhất định có thể ở y học giới tỏa sáng rực rỡ mặc kệ là thời đại nào bác sĩ địa vị hết sức quan trọng sinh lão bệnh tử này bốn chữ đều có bác sĩ tác dụng ở trong đó hắn là thực hy vọng bọn họ bạch gia có thể xuất hiện một vị y học giới kỳ tài bạch lạc không trả lời ngay bạch lao gia tử lại thúc giục một tiếng Bạch Lạc lúc này mới nói ra, Khương vụ Thảo, dân tộc Khương Khương, Sương ngủ Sương ngủ, Khương Bụ Thảo, thật khó nhớ tên, bất quá, Lạc Nhi, ngươi yên tâm hảo, ra ra chắc chắn giúp ngươi tìm được này cây thảo, bất quá, ra ra cũng đến cùng ngươi nói sự kiện, Dung Húc, đứa nhỏ này, nếu không phải hắn trích hoa cầm thảo nói, từ hắn hiện giờ ở chính giới vị trí tới xem, hắn cực có có phát triển tiềm lực, hơn nữa, hắn ra ra cấp ra ra đánh quá điện thoại, nói Dung Húc là thiệt tình thích ngươi, còn nói, Ha ha bạch lao gia tử nói liền đánh lên ha ha tới. Lúc ấy hắn nhận được dung gia lão nhân điện thoại, còn tưởng rằng đối phương nói những lời này đó hoàn toàn là khoa trương nói, chỉ là lúc này nhìn đến bạch lạc, hắn cảm thấy dung gia lão nhân lời nói chưa chắc chính là lời nói dối, mà bạch lạc nghe thế câu nói liền thật sự nhíu mày, nàng thật đúng là không nghĩ tới dung húc thế nhưng đã làm đại nhân truyền lại hắn ý tứ. Mà bạch lao gia tử cười đủ rồi cũng tiếp tục nói lạc nhi, dung húc nói vì người về sau cải tà quy chính. không bao giờ chạm vào nữ nhân khác, dù có ba ngàn con sông cũng chỉ múc một gáo nước, nếu có thể cưới đến Lạc Nhi làm vợ, tất lấy Kim Úc tàng chi. Những lời này, hắn lúc ấy nghe xong, thật là không cho là đúng, Dung Húc hoa tâm ở bọn họ nam nhân tới xem, không đáng kể chút nào hư phẩm hạnh, cho nên, hắn nhìn đến Dung Húc cũng là nhìn đến Dung Húc ở ngắn ngủn 3 năm trong vòng, cũng đã ngoại phóng đến thành phố Đông Hải bên kia một cái thôn nhỏ làm thôn trường đi, không cần mấy năm, Dung Húc lại lần nữa trở lại thủ đô. nhất định sẽ trực tiếp tiến vào trung ương. Hắn cũng tiếp xúc quá Dung Húc đứa nhỏ này, cảm thấy hắn tính tình thập phần thích hợp đi chính đồ, lại thêm chi Dung ra ở chính giới cử đủ trọng nhẹ địa vị, Dung Húc muốn ở chính giới xông ra một phen tên tuổi quả thực là quá dễ dàng, tiền đồ không thể hạt lượng. Nếu là Dung Húc thật sự trung tình với Bạch Lạc nói, kia bọn họ hai người thành hôn, mặc kệ đối bọn họ Bạch ra tới nói, vẫn là đối Dung ra tới nói, đều là một cọp cực hảo sự. Chính là đó là chuyện của hắn, Lạc Nhi không nghĩ gả cho hắn, hơn nữa Lạc Nhi trên người có độc, cũng không biết khi nào sẽ chết, nếu là thật sự cùng Dung Húc đính hôn. Đến lúc đó, nói câu không dễ nghe đến, Lạc Nhi thật sự đã chết nói, kia bọn họ Dung ra khẳng định sẽ cho rằng ta bạch lạc cho bọn hắn mang đến đen đủi. Bạch lạc nhanh chóng nói, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Dung Húc thế nhưng đối trưởng bối nói ra nói vậy. Dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước, nghe tới hảo, đáng tiếc chính là, hiện giờ nàng lại là không muốn làm bất luận cái gì một người một gáo như thủy. Nếu có thể cưới đến Lạc Nhi làm vợ, tất lấy Kim Úc Tàng Chi. Kim Úc Tàng Kiều chuyện xưa nghe tới Duy Mỹ, đáng tiếc chính là, cuối cùng A Kiều vẫn là chết vào đích tôn, sắp chết đều không thể được đến hán vũ đế liếc mắt một cái, nàng tự nhiên sẽ không muốn làm người khác A Kiều. Bạch Lao ra tử nhưng thật ra cũng không có bởi vì Bạch Lạc này phiên phản bác nói mà sinh khí, mà là cười nheo lại mắt hỏi, Lạc Nhi có phải hay không có ý chung nhân. Bạch Lạc tâm tư vừa chuyển, lập tức hơi hơi gục đầu xuống, gương mặt tập lên đỏ bừng. Ngự mang hờn hờ dỗi, Gia Gia. Ha ha. Thế nhưng thật sự có ý chung nhân, nói cho Gia Gia, hắn là ai. Nếu Gia Gia cũng nhìn chúng nói, có lẽ sẽ thay đổi tâm ý. Bạch Lao Gia tử một bên loắt trọm dâu một bên vừa lòng cười nói. liền ở Bạch Lạc muốn nói ra một cái tên thời điểm, Bạch Vi thanh âm truyền tiến vào, Gia Gia, các ngươi đang nói cái gì nói được như vậy vui vẻ. Bạch Vi đầy mặt mang cười đi đến, thanh âm dễ nghe, bước chân nhẹ nhàng. Bạch Lao Gia tử lúc này chính vui vẻ. Nhìn thấy Bạch vi lại đây, càng là vui vẻ, chiều Bạch vi vẫy vây tay, nói, Vy Nhi, Lạc Nhi nói nàng trong lòng có ý chúng nhân. Bạch vi nghe được ra ra dùng Lạc Nhi xưng hô Bạch Lạc, mà không hề là dùng Bạch Lạc tới xưng hô Bạch Lạc, trong lòng không có tới lý do nghẹn cổ khí, cực kỳ không thoải mái, nhưng là, nàng vẫn là đem kia cổ khí áp trụ, tâm tư vừa chuyển, cười nói, còn không phải sao, chuyện này vi Nhi cũng là đi thành phố Đông Hải mới biết được, nguyên lai tỷ tỷ trong lòng là có yêu thích Nam Hải, cho nên... Vi Nhi hôm nay mới có thể tới cùng Ra Ra nói làm Ra Ra đừng lại làm tỷ tỷ gả cho Dung Húc, hẳn là thành toàn tỷ tỷ. Nghe thế câu nói, Bạch Lạc trong lòng nhảy dựng, nhanh chóng quét Bạch Vi liếc mắt một cái, nhìn thấy nàng đưa qua khiêu khích ánh mắt, trong lòng lạnh lùng, nàng đã biết Bạch Vi muốn nói cái gì. Nói đến nghe một chút, cái kia Nam Hải rốt cuộc là ai? Thế nhưng có thể được đến lạc nhi thích. Lúc này Bạch Lạc ở Bạch Lao gia tử trong lòng địa vị chính là đề cao rất nhiều. Cùng hôm nay phía trước Bạch Lạc ở Bạch Lao Gia tử trong lòng địa vị quả thực là cách biệt một trời. Gia Gia, ngài cũng biết, lại nói tiếp, hắn cùng Tỷ Tỷ là cùng cái đại học, mà Tỷ Tỷ đã yêu thầm hắn đã hơn một năm, năm nay Bạch Vi nói còn chưa nói xong, đã bị Bạch Lạc lập tức đánh gãy. vi nhi, ta không nghĩ nhắc lại chuyện của hắn. Nàng muốn nói xuất khẩu cái tên kia quả quyết không phải là Nguyễn Cảnh Thiên, chính là hiện giờ Bạch Vi cắm xuống tiến vào trực tiếp liền đem nàng lúc trước thiết tốt cục cấp đảo loạn. Nàng quả quyết là không thể làm bạch vi lại tiếp tục đi xuống nói. Sao lại thế này? Bạch lao ra tử nghi hoặc hỏi. Ra ra, là cái dạng này. Bạch lạc dành trước giải thích, lời này từ miệng nàng trước nói ra tới đối nàng mới là có lợi nhất. Lạc nhi ở đại học thời điểm, xác thật là yêu thầm quá một vị học trưởng. Chỉ là, hắn đối lạc nhi cũng không có kia phương diện ý đồ. Lạc nhi cũng sẽ không cường đạo sở cầu, nếu đối phương đối ta không kia phương diện ý đồ. Lạc Nhi tự nhiên cũng sẽ không lại trà đạp chính mình đi thích hắn, Hiện giờ, Lạc Nhi đã. Bạch Lạc nói còn chưa nói xong, Bạch Vi cũng chặn ngang tiến vào, đánh gây Bạch Lạc nói, tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm, nguyên cảnh thiên chính miệng cùng ta thừa nhận quá hắn thích ngươi, lúc ấy, hắn không có tiếp thu ngươi thông báo, đó là bởi vì hắn còn không có trải vớt rõ ràng chính mình nỗi lòng, thẳng đến vài ngày sau, trái lo phải nghĩ, hắn rốt cuộc minh bạch hắn tâm, biết hắn thích chính là ngươi. Nếu tỷ tỷ không tin Vi Nhi nói, Vi Nhi lập tức đem Nguyễn Cảnh Thiên kêu tới, làm hắn chính miệng cùng ngươi nói. Nói tới đây, Bạch Vi lại tạm dừng một chút, xin lỗi nói, tỷ tỷ, lúc trước Vi Nhi tự tiện làm chủ đề nghị làm ngươi gả cho dung gia tam thiếu gia, thật sự là không nghĩ tới tỷ tỷ đã có thích người, hiện giờ đã biết, Vi Nhi tự nhiên là muốn thành toàn tỷ tỷ hạnh phúc, ra ra, ngài nói phải không? Nguyễn Cảnh Thiên, Bạch Lao gia tử hơi hơi niệm tên này, ra ra, Nguyễn Cảnh Thiên là Nguyễn gia mềm thiết đông trường tử. Tuy rằng hắn còn ở niệm năm bốn, nhưng là, hắn tiền đồ cũng là không thể hạ lượng, hơn nữa, hắn vẫn là tỷ tỷ thích người, lại cùng chúng ta bạch ra môn đang hộ đối, Tỷ tỷ nếu là gả cho Nguyễn Cảnh thiên nói, là lựa chọn tốt nhất. Bạch vi chân thành cười nói, vô luận như thế nào nghe, nàng lời nói xác xác thật thật là ở vì bạch là suy xét, là ở vì bạch ra suy xét, làm người nghe không ra bất luận cái gì sơ hở. Bạch lao gia tử tự nhiên cũng không biết bạch vi trong lòng chuyện xấu. bạch lạc lúc này sắc mặt nhưng thật ra không nhiều ít biến hóa nhưng là trong lòng lại là lệnh vải phân vân thiến cấp tờ giấy thượng viết đến rõ ràng làm nàng phối hợp bạch vi đồng ý cùng nguyễn cảnh thiên đính hôn đương nhiên nếu nàng không phối hợp nói vân thiến cũng liền biết nàng không có chúng độc sự đường phi dương mới vừa thu quân cờ cũng đem mất đi tác dụng nàng sẽ không làm như vậy thâm hụt tiền mua bán nàng quả quyết là sẽ không bất hòa dung hút đính hôn ngược lại đi cùng nguyễn cảnh thiên đính hôn nói thật Nguyễn Cảnh Thiên cho nàng ấn tượng còn không bằng dung húc cấp đến hảo. Đối với Vân Thiến Hạ Đạt cho nàng chỉ thị, nàng đều có biện pháp xử lý tốt. Vi Nhi nói đúng, chỉ là, ra ra, Lạc Nhi Bạch Lạc không có minh xác nói ra, nhưng là, lại cũng dùng ánh mắt ám chỉ đến rõ ràng, làm Bạch Lao ra tử biết nàng tùy thời là cái khả năng sẽ chết người, nếu thật sự ở ngay lúc này không phụ trách nhiệm đính hôn nói, tương lai nếu nàng thật sự đã chết, hai nhà quan hệ, nói như thế nào cũng sẽ phát sinh điểm vi diệu quan hệ. Lạc nhi là thiệt tình thích Nguyễn Cảnh Thiên, chỉ là, bởi vì quá thích, cho nên, ta không nghĩ làm hắn về sau một người đối mặt hai nhà người. Bạch lạc giơ tay xoa xoa chính mình khỏe mắt, chẳng nếu lau nước mắt, nói được có điểm thê thê thẳng thảm, phảng phất nàng là thiệt tình vì Nguyễn Cảnh Thiên suy nghĩ mới như vậy nói. Mà bạch vi không có nghe minh bạch bạch lạc những lời này ý tứ, nhưng là, nàng phát hiện ra ra bắt đầu suy nghĩ sâu xa, ra ra hẳn là nghe minh bạch, chỉ là, bạch lạc cùng ra ra chi gian rốt cuộc có cái gì bí mật. Bạch Lạc lại có cái gì ma lực, ở trong thời gian ngắn trong vòng khiến cho Gia Gia không chỉ có đối nàng sửa lại sưng hô, còn nghe được đi vào Bạch Lạc kiến nghị. Nàng tuy rằng được đến Gia Gia yêu thương, nhưng là, nàng biết, Gia Gia là cái người bảo thủ, rất nhiều chuyện, một khi hắn quyết định, liền chú định vô pháp thay đổi. Tỷ tỷ này nói được là nói cái gì, nếu ngươi thích hắn, hắn cũng thích ngươi, các ngươi ở bên nhau chẳng phải là trời đất tạo nên một đôi. Bạch vi làm bộ cái gì cũng không biết vui sướng nói. Bạch lão gia tử lại ở ngay lúc này vây vây tay, đang muốn nói chuyện, lại không ngờ, một người nam nhân đi đến. Bạch gia gia, Vạn Bối là Nguyễn gia Nguyễn Cảnh Thiên, gặp qua Bạch gia gia, chúc Bạch gia gia thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, thọ tỷ Nam Sơn. Nguyễn Cảnh Thiên cấp Bạch Lao gia tử làm một cái vạn bối thấy trưởng bối lễ tiết. Ngươi chính là Nguyễn Cảnh Thiên. Bạch Lao gia tử một đôi sắc bén lao luyện con ngươi nhìn từ trên xuống dưới Nguyễn Cảnh Thiên. Vạn Bối đúng là. Nguyễn Cảnh Thiên lại cấp Bạch lão gia tử hành lễ. nguyễn cảnh thiên ngươi tới tìm ta ra ra chuyện gì bạch vi lập tức hỏi trong lòng cao hứng thật sự nàng nhưng không có quên ngày đó thành phố đông hải thẩm nhớ hoàng gia gặp qua vị kia thái thái nguyễn cảnh thiên là quả quyết sẽ không yêu bạch lạc tuy rằng nàng không biết nguyên nhân trong đó nhưng là nàng biết nguyễn cảnh thiên hận bạch lạc hận đến ngứa răng bạch lạc nếu như gả qua đi thật là quá xương nàng tâm nguyễn cảnh thiên không trả lời ngay bạch vi hỏi chuyện mà là nhanh chóng nhìn thoáng qua bạch lạc rồi sau đó mới nhìn hướng bạch lao gia tử Tuy rằng là ở trả lời bạch vi vấn đề, nhưng là lại là đối với bạch lao gia tử nói, bạch gia gia, vãn bối mấy ngày này chẳng trọc khó miên, suy nghĩ vài cái suốt đêm, mới thấy rõ ràng chính mình đối tiểu lạc một lòng say mê, nguyên lai like sớm tại tiểu lạc theo đuổi vãn bối thời điểm, vãn bối đã động tâm, lúc trước vãn bối có chút làm không được vị địa. Phương, hy vọng hôm nay làm cho bạch gia gia mặt, vãn bối cấp tiểu lạc bồi cái không phải, tiểu lạc cùng vãn bối tình đầu ý hợp, hy vọng bạch gia gia có thể giúp người thành đạt. không cần ở đêm nay tuyên bố tiểu lạc cùng dung húc đính hôn sự nói xong nguyễn cảnh thiên lại nhìn phía bạch lạc tiểu lạc ngày ấy làm ngươi một mình một người đối mặt các bạn học chỉ trích ta không có mở miệng giữ thì ngươi là ta sai tuy nói ngày đó ở sao trời nhà ăn thời điểm ngươi nói tha thứ ta nhưng là ta chính mình lại không cách nào tha thứ ta chính mình hôm nay ta tự mình đưa tới cửa tới ngươi muốn đánh muốn phạt đều tùy ngươi nguyện đây đều là ta hẳn là đã chịu trừng phạt chỉ hy vọng ngươi đừng tái sinh ta khí Nhân sinh có thể gặp. Được một cái ngươi yêu ta, ta cũng người yêu thương ngươi thật sự là quá khó, ta không hy vọng bỏ lỡ ngươi. Ta đối với ngươi thiệt tình một mảnh, kết hôn, ta quả quyết chỉ biết đối với ngươi một người hảo, sẽ không nhiều xem nữ nhân khác liếc mắt một cái, ta làm người như thế nào, chúng ta này đồng lứa người đều biết, từ nhỏ đến lớn, ta cũng không có nói qua bạn gái, cho nên, cảm tình sự thượng là thập phần sạch sẽ. Tiểu lạc, ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn sao? nguyễn cảnh thiên một phen tình ý chân thành nói ra tới lúc sau coi như bạch lao ra từ mặt nhưng hệ quỳ trên mặt đất từ trong lòng ngực lấy ra một cái trang sức hộp mở ra trang sức hộp bên trong đựng đầy chính là một đôi nhẫn kim cương nay phiên cảnh tượng xem đến đứng ở bạch lạc bên người bạch vi đại đại sử suốt, nàng trước tiên như thế nào không có biết được nguyễn cảnh thiên sẽ hướng bạch lạc cầu hôn bất quá tính nàng so đo cái này làm cái gì bất quá nói thật nếu không phải nàng trước tiên biết nguyễn cảnh thiên hận thấu bạch lạc nàng sợ là cũng sẽ bị nguyễn cảnh thiên hiện tại biểu đạt ra tới này phiên chậm rãi thâm tình cấp mê hoặc tỷ nguyễn cảnh thiên ở hướng ngươi cầu hôn đâu bạch vi vui sướng nói nho nhỏ đẩy bạch lạc một phen nguyên bản bạch vi nhẹ đẩy bạch lạc chỉ là muốn cho bạch lạc nhìn đến nguyễn cảnh thiên này phiên thâm tình tuyệt đối không có muốn đẩy ngã bạch lạc ý tứ nhưng là bạch lạc lại dựa thế một đảo ngã trên mặt đất hôn mê qua đi tiểu lạc tiểu lạc ngươi không sao chứ Nguyễn Cảnh Thiên chạy nhanh thu hồi nhẫn kim cương hộp bế lên ngã trên mặt đất bạch lạc, thấy nàng nhắm mắt lại, một bộ té xỉu bộ dáng, hắn không biết làm sao, hắn như thế nào cũng minh không rõ ràng lắm, hắn chỉ là cầu hôn, nàng như thế nào sẽ té xỉu trên mặt đất. Bạch Vi chạy nhanh hướng ngồi ở một bên suy nghĩ sâu xa bạch lao ra Tử cười giải thích nói, ra ra, ta xem tỷ tỷ là bị Nguyễn Cảnh Thiên đột nhiên cầu hôn cấp kích thích đến té xỉu, rốt cuộc tỷ tỷ vẫn luôn là tâm tâm niệm Nguyễn Cảnh Thiên, không nghĩ tới Nguyễn Cảnh Thiên sẽ thích nàng. Vừa rồi Nguyễn Cảnh Thiên một phen thâm tình thông báo, lại hơn nữa đột nhiên cầu hôn, tỷ tỷ khẳng định là kinh hỉ quá độ, cho nên té xỉu, ra ra, ngài không cần lo lắng, Vi Nhi hiện tại liền mang tỷ tỷ đi. Xuống! Nói tới đây, Bạch Vi tạm dừng hạ, rồi sau đó cẩn thận nói, ra ra, ngài xem, Nguyễn Cảnh Thiên cùng tỷ tỷ sự. Rời đi nơi này phía trước, nàng như thế nào cũng đến muốn cái minh xác hồi đáp Nàng biết, Bạch Lạc khẳng định là làm bộ té xỉu, nàng chẳng qua là nho nhỏ đẩy nàng một phen Bạch Lạc căn bản không có khả năng sẽ hướng nghiêng về một phía đi. huống chi, từ Nguyễn Cảnh Thiên lúc trước cấp tư liệu tới xem, Bạch Lạc đã không thích Nguyễn Cảnh Thiên. Bạch Lạc lại sao có thể sẽ bởi vì Nguyễn Cảnh Thiên thổ lộ cùng đột nhiên cầu hôn mà té Xỉu. Sợ là muốn mượn cơ hội này không gả cho Nguyễn Cảnh Thiên. Hừ, vừa lúc Bạch Lạc té Xỉu, ở ra ra nơi này, nàng liền có thể tận tình tự do phát huy. Hơn nữa Nguyễn Cảnh Thiên cũng ở, càng tốt. Nhắm mắt lại trang té Bạch Lạc nghe được Bạch Vi câu nói kia, tâm cũng nhấc lên. Không tồi, nàng vẫn là không có tính toán truyền tình, nàng muốn nhìn một chút bạch lao ra tử thái độ, nàng muốn đánh cuộc một phen. Việc này đợi lát nữa lại nói, lạc nhi nếu té xỉu liền trước phóng nàng ở chỗ này ngồi, chờ lát nữa tự nhiên sẽ tỉnh lại, các ngươi trước đi xuống đi, ra ra tưởng nghỉ ngơi hạ. Bạch lao ra tử hạ đuổi đi lệnh. Bạch vi còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng là, nhà mình ra ra tính nết nàng rất rõ ràng, chỉ có thể khẽ cắn môi nhìn về phía Nguyễn Cảnh Thiên. Nguyên Cảnh Thiên đành phải đem trong lòng ngực Bạch Lạc phóng tới bên cạnh ghế mây thượng, cuối cùng Lưu luyến cùng Bạch Vi rời đi. Hai người rời đi sau không lâu, Bạch Lao gia tử đã mở miệng, tỉnh lại đi, lạc nhà đầu. Ra Ra như thế nào biết ta không được? Bạch Lạc mở to mắt, nghịch ngậm chớp chớp. Ngươi lại không thích Nguyễn Cảnh Thiên, sao có thể sẽ bị hắn cầu hôn kích thích đến té xỉu? Thật muốn lừa gạt ngươi Ra Ra ta đâu? Bạch Lao gia tử không cao hứng thổi dâu trừng mắt. Bạch Lạc cười miệng nói, Ra Ra quả nhiên anh minh thần võ. không hổ là quốc gia của Ta Đại Nguyên Soái, liên mông ngựa đều học được chủ. Bạch Lão gia tử tuy rằng là như vậy nói, nhưng là thực hiện nhiên tâm tình của hắn cực kỳ không tồi. Sao có thể à? Cái này kêu ôm đùi, ra ra đuổi không biết có nguyện ý hay không cấp lạc nhi ôm. Bạch Lạc cười đến hai mắt đều mị thành một cái phủng, nàng đánh cuộc một phen, chứng minh đánh cuộc chính xác. Bạch Lão gia tử đối với nàng hôn sự vẫn là thực coi trọng nàng cá nhân ý kiến, muốn ôm ra ra đuổi, vậy đến xem lạc nha đầu bản lĩnh. Bạch Lão đầu lĩnh hơi mang thâm y nói, thế đạo này, trừ bỏ cha mẹ đối với ngươi trả giá là vô điều kiện ở ngoài, những người khác đối với ngươi hảo, thế tất là mang theo mục đích, người với người chi gian, nói được bản chất một ít, vốn dĩ chính là lợi dụng cùng bị lợi dụng quan hệ, nếu ngươi liền bị người lợi dụng giá trị đều không có, kia làm sao nói ngươi huy hoàng thành tiểu. Nghe thế câu nói, Bạch Lạc thu liêm trụ trên mặt ý cười, cực kỳ chính xác nói, Lạc Nhi có thể cấp ra ra hảo hạ mạch. Bạch Lao ra tử những mày. mang theo ti kinh ngạc nga Gia Gia thân thể trạng hướng thoạt nhìn thực hảo nhưng là nói đến chỗ này bạch lạc dừng lại lời nói quan sát đến bạch lao gia tử biểu tình tiếp tục đi xuống nói bạch lao gia tử thần sắc đông dưng cũng nghiêm túc vài phần trong lòng lại có cân nhắc trước làm lạc nhi cấp gia gia hảo hạ mạch minh sắc hạ bạch lạc mỉm cười nói bạch lao gia tử quan sát bạch lạc hảo một thời gian ở bạch lạc trên mặt cười đều phải biến thành cương cười thời điểm rốt cuộc vươn tay trái phóng tới nàng trước mặt Ra ra, Lạc Nhi được đến cao nhân chỉ điểm, ở y thuật thượng tiến bộ rất lớn, ngài đại có thể không cần đề phòng Lạc Nhi. Bạch Lạc một bên cấp Bạch Lao Gia tử xem mạch, một bên nói. Bạch Lao Gia tử không nói chuyện. Bạch Lạc cũng không nói nữa, mà là toàn tâm toàn lực tự cấp Bạch Lao Gia tử xem mạch. Bạch Lao Gia tử nhìn Bạch Lạc như vậy nghiêm túc bộ dáng, trong lòng ấm vài phần, bất quá, nghĩ vậy nha đầu trên người độc làm nàng ra ra, tại đây mười mấy năm thế nhưng đều không có bất luận cái gì phát hiện. trong lòng lại toàn vài phân tìm được khương vụ thảo quyết tâm lại kiên định vài phân nửa ngày qua đi bạch lạc buông tay nhìn phía bạch lao gia tử trầm giọng nói Gia Gia có phải hay không mấy năm gần đây thời gian thường thường có loại choáng váng cảm giác bạch lao gia tử nhoáng mắt nghiêm túc nói lạc nhi còn tra được cái gì Gia Gia nếu thật sự tin tưởng lạc nhi liền đem tay phải trưởng cấp lạc nhi xem xét bạch lạc cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói nghe thế câu nói bạch lao gia tử tay phải lại là vừa thu lại Nắm chặt. Hai mắt hiếp lại, nhìn phía Bạch Lạc, tựa hồ nghĩ đến cái gì, Trần Bách Năm cùng ngươi nói gì đó. Xem ra ra ra cũng không tin tưởng Lạc Nhi, Trần Bách Năm chỉ là Lạc Nhi giáo thụ, nói được không dễ nghe một chút, Lạc Nhi cùng Trần Bách Năm quan hệ cũng không tốt, nếu không phải lần này kỳ trung khảo thí, Trần Bách Năm chính là một chút đều không thích Lạc Nhi. Bạch Lạc chợt đứng dậy nói, nếu ra ra không tin Lạc Nhi, như vậy, Lạc Nhi cũng không cần phải lưu lại nơi này. Lạc Nhi hiện tại liền đi. Đến nỗi lạc nhi cùng dung húc chi gian hôn sự cũng toàn bằng ra ra làm chủ, dù sao lạc nhi hiện tại trong lòng cũng không có ai, chung quy phải gả người, tùy tiện gả cho ai đều giống nhau. Nói, bạch lạc liền hướng ngoài cửa đi đến, thái độ kiên quyết quyết đoán, không có một chút ít lạc mềm buộc chặt ý tứ. liền ở bạch lạc đi tới cửa thời điểm, bạch lao ra tử rốt cuộc lên tiếng, thanh âm nháy mắt giàn mua 20 tuổi, lạc nha đầu, người đây là sinh ra gia khí, hảo, trở về đi. Gia Gia đối vừa rồi hoài nghi chuyện của ngươi xin lỗi. Bạch Lạc dừng bước, nhưng là, lại không có phản hồi đến Bạch Lão Gia tử bên người, mà là đứng ở tại chỗ. Bạch Lão Gia tử thấy thế, vây vây tay, hảo, lạc nha đầu, nếu ngươi thật sự có thể vì Gia Gia giải trừ cái này thai hoàng Ngầm như vậy, ngươi hôn sự, Gia Gia làm chủ, ngươi muốn gả cho ai, Gia Gia đều sẽ làm ngươi vẻ vàng gả đi ra ngoài, mặc kệ đối phương là ai. Này xem như hắn lớn nhất thoái nhượng, không có biện pháp. Những năm gần đây, cái này bệnh đối hắn ảnh hưởng càng lúc càng lớn, biết hắn cái này bệnh tình người bên trong liền có chân bách năm, cho hắn xem xét quá bệnh tình bác sĩ đều cần thiết lại trước đó cùng hắn ký kết một phần bảo mật hiệp ước, hắn cái này bệnh, hắn không thể làm bất luận kẻ nào biết, đặc biệt là đối lập gia tộc người. Hắn sinh tử, quan hệ đến bọn họ toàn bộ bạch gia thỉnh suy vinh lục. Cho dù có đôi khi thân thể ra điểm vấn đề, hắn cũng cường chống, không cho người biết. Chỉ là, không nghĩ tới. cái này bệnh thế nhưng bị lạc nhi trà xét ra tới đối hắn trong lòng chấn động là cực kỳ đại Ra ra lời nói cần phải giữ lời bạch lạc môi một câu lúc này mới xoay người một lần nữa về tới trần bách năm bên người bạch lao ra tử nhìn đến bạch lạc kia khỏe miệng hơi hơi cong lên cười không biết vì sao đệ ở hắn đỉnh đầu mây đen phảng phất tản ra không ít làm tâm tình của hắn thoải mái một ít thế nhưng phá lệ tới vừa lật trêu trọng cần thiết nguyên xoáy một lời tứ mã nan truy nói liền vươn tay phải Mở ra hữu trường tâm, phóng tới bạch lạc trước mặt. Trước đó, hắn không cho bất luận kẻ nào xem hắn tay phải lòng bàn tay, liền giống như một cái người tập võ, tuyệt không sẽ đem chính mình uy hiếp mệnh môn không hề che đậy bại lộ ở địch nhân trước mặt. Bạch lạc nhìn bạch lao ra tử hữu trưởng trong lòng này đoàn xanh tím, mày thật sâu nhăn lại, này đoàn xanh tím đã sắp khuyết tán đến toàn bộ tay phải trường, nàng trầm trọng nói, Gia ra ra, ngài cái này bệnh xem ra cần thiết đến chạy nhanh chị mới được. Nếu là này đoàn xanh tím hoàn toàn khuyết tán đến ngài toàn bộ tay phải trưởng liền tính là thần tiên trên đời, cũng khó có thể cứu ngài. Bạch Lao ra từ năm nay 70, đã là hoa giáp tuổi, nhưng là, đối với bọn họ này đó quyền cao chức trọng người tới nói, 70 tuổi còn chỉ là trung niên thời kỳ, lại thêm chi trên thế giới này các loại bảo dưỡng cùng kéo dài thọ mệnh phương pháp, bọn họ này đó có đặc quyền người, nếu thân thể khỏe mạnh nói, là hoàn toàn sống đến thượng trăm tuổi. Hơn nữa... Bạch Lao gia tử cũng âm thầm đã làm chỉnh dung giải phẫu, tuy nói hắn trước kia khinh thường tại đây, nhưng là, theo tuổi gia tăng, nhìn đến chính mình trên trán nếp nhăn càng nhiều, làn da càng ngày càng lỏng, hắn cuối cùng vẫn là quyết định làm chỉnh dung giải phẫu, kéo ra trừ nhăn gì đó, định kỳ làm. Cho nên, hắn hiện tại thoạt nhìn phong cảnh đầy mặt, tuổi cũng chính là 50 xuất đầu bộ dáng. Chỉ là, tại đây phong cảnh sau lưng, lại có một phần khó có thể nói ra chua sót, giống như mây đen bao phủ giống nhau thật mạnh đẻ ở đỉnh đầu hắn. Bạch lạc nói, hắn cũng biết, đúng là bởi vì biết, cho nên, một loại tử vong cảm giác luôn là bao phủ hắn, làm hắn khúc mắc khó có thể mở ra. Ra ra luyện diêm la rực tay. Bạch lạc một ngữ nói ra bao phủ bạch lao gia tử hơn phân nửa đời sự. Bạch lao gia tử đứng lên, đôi tay lưng đeo ở phía sau, ngẩng đầu nhìn trời, mới chậm rãi nói, xác thật như lạc nhi theo như lời. Ra ra luyện diêm la rực tay, lúc trước ra ra còn chẳng qua là một cái đồ cổ phô tiểu nhị, chỉ là, sau lại. Đồ cổ cửa hàng sư phó truyền thụ ra ra một loại võ thuật, cũng chính là này Diêm La rượt tay, sư phó lúc ấy cũng đem này võ thuật nguy hại nói cho ra ra chỉ là, bất luận cái gì một người nam nhân, đều kỳ vọng kiến công lập nghiệp, mà lúc ấy, đúng, là chiến loạn thời kỳ, ra ra đi đương binh. Nói thật lâu thật lâu, nhưng là tóm lại lên một câu, Bạch Gia có thể giống như nay như vậy huy hoàng đều là Bạch Lao Gia tử đi bước một đi ra, cũng là hắn lấy thân thể vì đại giới xông ra tới. Bạch Lao ra tử đem dược tay luyện đến sâu đậm cảnh giới, giống như sư phó của hắn năm đó như vậy, dược vật bắt đầu phản phệ, tuy rằng kiến quốc lúc sau, hắn không có lại vận dụng quá diêm la dược tay, nhưng là, hắn lại như cũ có thể rõ ràng cảm giác đến chính mình trong cơ thể đủ loại biến hóa. choáng váng chỉ là trong đó nhẹ nhất một loại ngoại tại biểu tượng, hiện tại, thậm chí đem nhất thủy linh tiểu cô nương lột quang bãi ở trước mặt hắn, hắn cũng là hưu tâm vô lực, chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn, một chút triệt đều không có. Hắn bạn Ra ở vì hắn sinh hạ cái thứ tư hải tử lúc sau liền đi, mà hắn vài thập niên tới cũng vẫn luôn độc thân, chính là bởi vì cái này phản phệ nguyên nhân bệnh. Gia Gia ở tuổi trẻ thời điểm dùng này pháp quá độ, độc đã thẩm thấu đến ngài khắp người. Bạch Lạc nghiêm túc nói, trên thế giới này, có thể chống cự trụ dụ hoặc người lại có thể có mấy người, nhưng mà, có được tất có mất. Bạch Lao Gia tử được đến hiện giờ này ngập trời quên thế, nhưng là, lại sắp mất đi tánh mạng của hắn. Lạc Nhi, ngươi nghe nói qua thiên dương một sao. Bạch Lao Gia Tử xoay người lại, nhìn phía Bạch Lạc, trong ánh mắt có loại mong đợi. Nghe qua, Bạch Lạc gật gật đầu. Nghe thế câu nói, Bạch Lao Gia Tử ánh mắt chung lại bóng lưỡng hảo vài phần, thiên dương mục, hắn hỏi qua rất nhiều người, cơ hồ đều không có người biết, không nghĩ tới Lạc Nhi thế nhưng nghe qua. Lạc Nhi, ngươi cảm thấy ra ra này bệnh còn có thể cứu chữa sao? Bạch Lao Gia Tử lúc này lại đem Bạch Lạc địa vị hướng lên trên đề đề, có thể cứu người của hắn, thế tất là hắn đại ân nhân, hơn nữa. vẫn là toàn bộ bạch gia đại ân nhân. Chỉ cần lạc nhi ở, liền nhất định sẽ đem ra ra này bệnh chữa khỏi. Bạch lạc kiên định nói, ánh mắt chung là một mảnh quan mang, tỏ lòng trung thành thời điểm tới. Bạch lao gia tử kích động đến đôi tay nắm lấy bạch lạc tay, hai mắt nở rộ ra thập phần quan mang, ngươi thật sự có thể cho ta chữa khỏi. Quá mức kích động, bạch lao gia tử đều quên dùng xưng hô, trực tiếp dùng ngươi cùng ta. Rốt cuộc, này bệnh, hắn không phải không tìm người trị quá. năm đó vừa mới bắt đầu xuất hiện này dược vật phản phệ mầm, hắn liền khắp nơi âm thầm tìm thầy trị bệnh hỏi dược, chẳng những cầu quá trung ý nghĩa, còn cầu quá tây ý nghĩa, cũng đi tìm vương mộ bạch hội trận, chỉ là đáng tiếc chính là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Hắn sau lại nhớ tới sư phó để lại cho hắn một trường phương thuốc tử, kia trường phương thuốc tử là sư phó năm đó bên ngoài gặp được thế ngoại cao nhân lưu lại, hắn cuối cùng sở hữu quyền thế cùng tiền tài, đi tìm phương thuốc tử mặt trên dược liệu, còn lại dược liệu đều tìm được rồi, nhưng là Duy độc trong đó Thiên Dương Mục lại như thế nào cũng tìm không thấy, thậm chí đều không có người nghe nói qua. Sau lại vẫn là hắn tự mình hạ Nam Cương, đi thập vạn Đại Sơn, mới ở bên trong gặp được một cái dân bản xứ lao nhân, nói cho hắn, hắn nghe qua Thiên Dương Mục, nhưng là, kia đều là truyền thuyết, hắn cũng gặp qua Thiên Dương Mục. Hết thể bất lực trở về, mấy năm gần đây tới, hắn cũng đang không ngừng tìm Thiên Dương Mục, chính là, lại như đá chìm đáy biển, không có tin tức. bởi vì cho dù ở nam cương gặp được cái kia dân bản xứ lao nhân nghe qua thiên dương mục lại cũng không thể nói cho hắn thiên dương mục rốt cuộc trông như thế nào. tim vai thập niên hắn đến nay cũng đều không biết thiên dương mục rốt cuộc là trưởng thành cái dạng gì, nhưng là theo tuổi tăng trưởng, đặc biệt là nhìn tay phải trong lòng bàn tay xanh tím khuyết tán đến càng ngày càng khoan, hắn chỉ có thể bắt lấy này cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng. thiên dương mục lạc nhi có thể giúp ngươi đi tìm được. bạch lạc nghiêm túc gật đầu. đúng rồi. Lạc nhi, Ra Ra cho ngươi xem xem này trương phương thuốc tử, là Ra Ra sư phó năm đó để lại cho Ra Ra, nói là có thể chữa khỏi Ra Gia này bệnh, chỉ là, Ra Gia vẫn luôn đều không có tìm được thiên dương mục, cho nên, mới có thể vẫn luôn kéo dài tới hôm nay. Nói, Bạch Lao Gia tử liền từ gần sát ngực nội áo trên trong túi lấy ra một trương gấp chỉnh tề phương thuốc tử. Đương nhiên, này trương phương thuốc tử không phải nguyên lai kia trường, nguyên lai thế ngoại cao nhân lưu lại kia trường phương thuốc tử. Đã sớm bị hắn phiếu lên bỏ vào tủ sát, bằng không nói, nhiều năm như vậy đi qua, đã sớm hủ hóa. Bạch Lạc tiếp nhận phương thuốc tử, nói, ra ra, cái này bệnh ta cũng sẽ không trị, nhưng là ta tin tưởng sư phó của ta sẽ trị, ta đi cho ta sư phó đả thông điện thoại, hỏi một chút hắn, cái này phương thuốc tử rốt cuộc có thể hay không dùng. Ân, hảo, cực hảo. Bạch Lao ra từ lúc trước có điểm hồng y, ấn lúc trước Lạc Nhi nói, nàng mới bái sư không bao lâu, liền tính là tuyệt thế y đi học thiên tài. cũng không có khả năng lập tức liền sẽ trị liệu hắn cái này bệnh. Rốt cuộc, hắn này vài thập niên đi tìm bác sĩ không ở số ít, có thể có tuyệt đối năm chắc nói có thể cho hắn trị liệu một cái đều không có. Hiện tại nghe được lạc nhi muốn đi xin chỉ thị nàng sư phó, hắn cảm thấy đây mới là hợp tình hợp lý. Ra ra, ta qua bên kia gọi điện thoại. Bạch lạc đứng dậy nói. Bạch lão đầu lĩnh gật đầu, hướng sư phó của ngươi giúp ra ra hỏi rõ hảo. Ân. Bạch lạc cứng thanh lúc sau, liền ra sân. ở bạch ra mặt khác một trùa an tĩnh đỉnh núi, tả hữu cái đứng một người, một người lôi bắc tiệp, mặt khác một người còn lại là hóa trang lưu chấn vũ. Lưu Trấn vũ, lá gan của ngươi cũng thật đại, không nghĩ tới ngươi tự mình đưa tới cửa tới. Lôi bắc tiệp quát lớn một tiếng, ánh mắt lộ ra hơi thở nguy hiểm. Lưu chấn vũ ngửa đầu cười lớn một tiếng, thật không nghĩ tới lôi thiếu đôi mắt biến lợi hại, thế nhưng có thể đoán được là ta. Hôm nay ta khiến cho ngươi có đến mà không có về. Nói xong, lôi bắc tiệp móc xuống lục ra. liền hướng tới Lưu Trấn Vũ đánh đi. Thương mặt trên bộ có ống giảm thanh, cho nên, cho dù viên đạn đánh ra đi, cũng chỉ có thể nghe được viên đạn cắt qua không khí tiếng xé gió, nghe không thấy đấu súng thanh, rốt cuộc nơi này vẫn là ở bạch ra, cái này địa phương tuy rằng an tĩnh, nhưng là, nơi khác chính là tới không ít đại quan quý nhân. Bắt Lưu Trấn Vũ sự không thể trương dương, chỉ bằng ngươi. Lưu Trấn Vũ thân mình chấp động đến cực nhanh, dễ dàng liền tránh đi lôi bắc tiệp bắn lại đây mấy thân. liền hướng tới Lôi Bắc Tiệp nã một phát súng, thấy một thương không đánh chúng Lôi Bắc Tiệp, hắn ngư điệu nhẹ dương, cười nói, "Lôi thiếu cũng thật có nhà tình, còn ở nơi này cùng ta so đấu, chúng ta lại không phải không đấu quá, 360 hiệp, đều không nhất định có thể phân ra thắng bại, ngươi cùng với ở chỗ này cùng ta lãng phí thời gian, còn không bằng tốn chút tâm tư đến Bạch. Tư Miểu ngày sinh thượng, nếu không, ngươi âu yếm nữ nhân đã có thể muốn trở thành người khác thế tử. Ha ha ha. Ta nữ nhân, tự nhiên là chỉ biết gả cho ta." việc này không cho ngươi nhọc lòng nhưng thật ra ngươi thật cho rằng chúng ta vô pháp trị các ngươi thế nhưng to gan lớn mật công nhiên xâm nhập bạch gia ta đã điều động bạch gia vệ binh ngươi trốn không thoát lôi bác tiệp khuôn mặt tuấn tú thượng một mảnh sắc khí Không sáu không điên cuồng chi dạ cao trào lôi bác tiệp trầm âm không lập tức trả lời bạch lao gia tử bác tiệp hôm nay dương mục đối bạch gia ra, ra tới nói thập phần quan trọng ngươi đưa cho bạch gia ra, ra thiên dương mục chẳng khác nào cứu bạch gia ra, ra một mạng Mặc kệ ngươi hôm nay đưa ra điều kiện gì, bạch gia ra đều sẽ đáp ứng ngươi. Bạch Lao gia tử kiên định nói, thọ mệnh, vô luận đối với cổ đại người cầm quyền, vẫn là hiện giờ bọn họ, đều là nhất quan trọng. Rốt cuộc, tiền quyền bọn họ đều có, bọn họ muốn chính là cũng đủ thọ mệnh tới hưởng thụ hiện giờ sở có được tiền quyền. Lôi bác tiệp lần này lấy ra thiên dương một so với bạch lạc cấp bạch Lao gia tử cha ra bệnh tình còn muốn quan trọng, rốt cuộc, xem xét bệnh tình dễ dàng, nhưng là... thiên dương mục lại là có thị trường nhưng vô giá văn bối hy vọng bạch gia Gia có thể hủy bỏ dung Húc cùng bạch tam tiểu thư hôn sự lôi bắc tiệp trầm giọng nói nga bạch lao gia tử mày dầm một trọn hắn nhưng thật ra không nghĩ tới lôi bắc tiệp sẽ ở ngay lúc này đưa ra như vậy cái yêu cầu lúc này hắn làm lôi bắc tiệp đề yêu cầu chính là bất luận cái gì một cái yêu cầu hắn đều sẽ đáp ứng tỉ như muốn hắn bạch gia đối lôi Gia tuyệt đối trung thành này đó yêu cầu hiển nhiên sẽ lớn hơn lôi bắc tiệp lúc này nói ra cái này liên yêu cầu này sao? Bạch lao ra tử trịnh trọng nói, rốt cuộc yêu cầu này cho dù lôi bắc tiệp không đề cập tới ra tới, hắn cũng sẽ tôn trọng bạch lạc ý kiến, mà hủy bỏ hôn sự này. Chỉ là, hắn không thể tưởng được, lôi bắc tiệp vì cái gì sẽ đưa ra yêu cầu này, chẳng lẽ là lôi bắc tiệp đối lạc nhi có kia phương diện ý tưởng? Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên hồi tưởng khởi lạc nhi nói câu kia. Lạc nhi không biết ra ra làm lạc nhi gả cho dung húc mục đích là cái gì, nhưng là... nếu gia ra muốn mượn trợ lạc nhi hôn sự cấp bạch gia mưu đến một cái càng tốt thích lợi lạc nhi kiến nghị gia ra có thể trước tạm thời không cần ở đêm nay ngày ngày sinh thượng tuyên bố lạc nhi cùng dung húc đính hôn sự tình chẳng lẽ là lạc nhi lúc ấy tưởng nói ra ý trung nhân là lôi bắt tiệp tưởng tượng đến cái này khả năng hắn cả người đều kích động chỉ là hắn làm trường bối thả làm lạc nhi ra ra làm nhà gái trưởng bối tự nhiên không thể biểu hiện đến quá mức để bụng nếu không đối phương còn muốn cho rằng nhà hắn lạc nhi phi gả hắn không thể nam nhân thói hư tật xấu hắn tự nhiên hiểu cho nên hắn không mở miệng chờ lôi bắc tiệp chủ động mở miệng đúng vậy liền yêu cầu này lôi bắc tiệp bình tĩnh nói kỳ thật lúc này hắn cũng tưởng đưa ra cùng bạch lạc đính hôn sự chỉ là hắn nữ nhân này tính tình cùng người khác không giống nhau có lẽ chỉ có đương nàng thật sự tán thành hắn hắn mới có thể cưới nàng làm vợ hắn có cái này tự tin sẽ chờ đến nàng cam tâm tình nguyện gả cho hắn kia một ngày mà không phải dùng quyền thế tới bức bách nàng gả cho hắn Bác Tiệp đối Bạch Gia Gia có ân cứu mạng, cái này nho nhỏ yêu cầu, Bạch Gia Gia sẽ tự đáp ứng, Bạch Gia Gia sẽ xử lý tốt chuyện này, ngươi phóng hảo tâm, Lạc Nhi cùng Dung Húc sẽ không đính hôn. Bạch Lao Gia tử trong mắt mỉm cười nói, trong lòng đối lôi Bác Tiệp đánh giá lại cao một lần. Hắn gặp qua quá nhiều nam nhân bằng vào quyền thế tới bức bách nhà gái gả cho chính mình, chính là hiện giờ lôi Bác Tiệp thế nhưng không có ở ngay lúc này cùng hắn để làm Lạc Nhi gả cho hắn sự, phải biết rằng, lúc này... Lôi bác tiệp chỉ cần nói ra làm lạc nhi gả cho hắn, hắn nhất định là sẽ đáp ứng, cho dù hắn lúc trước đáp ứng quá lạc nhi sẽ làm nàng tự chủ lựa chọn hôn nhân, nhưng là, có thiên dương mục, hắn bệnh cũng có trị pháp, tự nhiên đối với đã từng nói ra nói, sẽ không lại thực hiện. Muốn cho hắn thực hiện hứa hẹn, là có một cái chuẩn tuyến. Đương đối phương cấp thích lợi lớn hơn cái kia chuẩn tuyến, hắn tự nhiên sẽ không thực hiện hứa hẹn. Nếu như đối phương cấp thích lợi không có vượt qua cái kia chuẩn tuyến, hắn tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn. Trên thế giới không có vĩnh hằng bất biến sự, chỉ có dựa ích lợi tới duy trì quan hệ mới là nhất vĩnh cửu. Đương nhiên, đây là Bạch Lao gia tử quan niệm. Đương Bạch Lạc nhận được Bạch Lao gia tử điện thoại thời điểm, kinh ngạc phiền, nàng là thật sự không nghĩ tới, Lôi Bác Tiệp sẽ tìm ngày qua dương một coi như hạ lễ đưa cho Bạch Lao gia tử, hơn nữa, làm nhiều như vậy, chỉ đưa ra một cái yêu cầu, kia đó là làm Bạch Lao gia tử hủy bỏ nàng cùng Dung Húc đính hôn. Lạc Nhi, ngươi nói cho ra gia, gia Ngươi cùng bác tiệp hai người có phải hay không đang yêu đương? Bạch lao gia tử không hảo trực tiếp hỏi lôi bác tiệp, nhưng là hỏi nhà mình cháu gái, hắn liền không như vậy nhiều cố kỵ. Không có. Bạch lạc trực tiếp trả lời. Như thế nào sẽ? Kêu bác tiệp vì cái gì phải vì ngươi cùng dung húc hôn sự cố ý đưa cho gia ra, ra như vậy chân quý lễ vật. Bạch lao gia tử như mày nói, ở lôi bác tiệp rời khỏi sau, hắn trái lo phải nghĩ, chỉ nghĩ đến như vậy cái nguyên nhân. Hắn thích ta. Bạch lạc thẳng thắn nói. bạch lao gia tử kinh ngạc đến trệ thanh vội không ngừng hỏi vậy còn ngươi ta không thích hắn bạch lạc cũng thực thẳng thán. nàng không hy vọng nàng cùng dung hút hôn sự mới vừa từ bỏ lại cho chính mình rước lấy một cọc hôn sự vì cái gì bạch lao gia tử càng là cảm thấy kinh ngạc muốn nói ai nguyện ý gả cho lôi bắc tiệp làm vợ đứng ra dám thổ lộ nữ hài sợ là có thể biên thành một cái tăng mạnh liền hơn nữa vi nhi đối lôi bắc tiệp cũng là các loại ái mộ lạc nhi như thế nào liền không thích lôi bắc tiệp có thể được đến lôi bắc tiếp thích, đó là cầu còn không được sự tình, như thế nào Lạc Nhi liền không thích. Không có vì cái gì, chính là không thích, ra ra, ngài sẽ không quên lúc trước đáp ứng quá Lạc Nhi sự đi. Nói những lời này thời điểm, Bạch Lạc Ngự khi không hề tựa lúc trước như vậy ôn hòa, mà là mang lên một tia lạnh lẽo. Nếu Bạch Lao ra tử dám đổi ý, nàng đều có biện pháp sửa trị hắn, chỉ là, nàng hiện giờ còn không có bất luận cái gì quyền thế, nếu không phải đến bị bất đắc dĩ, nàng không hy vọng tới cái cá chết lưới rách, Bạch Lao Gia tử đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó ha hả cười nói, như thế nào sẽ đâu. Ra Ra chính là một quốc gia nguyên soái, nguyên soái một lời, tứ mã nan truy. Bạch Lao Gia tử tuy rằng là như vậy nói, nhưng là, trong lòng lại là hơi hơi đề đề, Bạch Lạc trong giọng nói lạnh lẽo, hắn tự nhiên là nghe ra tới, mặc danh, hắn cảm giác được nàng cái này cháu gái vừa rồi thế nhưng ở uy hiếp hắn. Bất quá, hắn nhưng thật ra không có bởi vậy mà tức giận, ngược lại loát loát trồng dâu. Đôi cái này cháu gái kỳ vọng càng lớn. Hùng chi, lôi bác tiệp như vậy ngạo mạn thiên tung chi tài đều thích nhà hắn cháu gái. Xem ra, nhà hắn cháu gái tư bản là đủ hùng hậu. Hiện giờ mới 19 tuổi, liền có thể được đến dung húc cùng lôi bác tiệp hai vị đầy hứa hẹn thanh niên yêu thích. Không có một chút tư bản, là hoàn toàn không có khả năng. Có lẽ, cái này cháu gái sẽ cho bọn họ bạch ra mang đến càng thêm sâu xa phát triển cũng nói không chừng. Nghĩ đến đây, bạch lao ra tử ánh mắt càng thêm thâm thúy. Mà đấy lòng phải vì Bạch Lạc tìm được khương vụ thảo quyết tâm cũng càng thêm cường đại, như vậy con cháu, hắn cũng không thể làm nàng tuổi xuân chết sớm. Bạch Lạc treo điện thoại lúc sau, nhìn di động thượng điện thoại bộ nhìn một hồi lâu, tuy rằng nàng đã dựa vào lực lượng của chính mình làm Bạch Lao ra tử thay đổi làm nàng gả cho Dung hút tâm, nhưng là, lôi bác tiệp như vậy làm, vẫn là làm nàng có động Dung. Tâm tư nhất định, vẫn là cấp lôi bác tiệp đánh thông điện thoại qua đi. Lạc nhi, chuyện gì? Lôi bác Tiệp thanh em vẫn là như thường lui tới giống nhau ôn nhu, nghe xong làm người thoải mái. Bạch lạc tạm dừng một hồi, mới nói, vừa rồi Ra Ra gọi điện thoại tới nói cho ta chuyện của ngươi. Lôi bác Tiệp không nói chuyện, đang chờ Bạch lạc câu nói kế tiếp. Chuyện này vô luận như thế nào ta đều phải cảm ơn ngươi. Bạch lạc đạm mạc trong giọng nói nhiều vài phần độ ấm, nàng nhắm mắt, hồi tưởng từ gặp được Lôi bác Tiệp cho tới bây giờ phát sinh sự. Lôi bác Tiệp nghe được Bạch lạc nói cảm ơn hai chữ, không biết vì sao. Trong lòng mạc danh nhảy lên cao một cổ tức giận, nhưng là, hắn vẫn là đem này cổ tức giận đè ép đi xuống, không cần cùng ta nói cảm ơn, lạc nhi quên tới thời điểm ta ở trên xe lời nói, ngươi nếu không nghĩ gả cho dung húc, ta tự nhiên sẽ thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Bạch lạc mở mắt ra, hồi tưởng nổi lên hắn ở trên xe nói qua câu kia, chỉ bằng ngươi này ba chữ, ta sẽ giúp ngươi đạt thành ngươi suy nghĩ. Lúc ấy nàng không cho là đúng, chỉ là không nghĩ tới, hiện giờ, hắn xác xác thật thật làm được điểm này. Hơn nữa, làm xong lúc sau, hắn còn không gọi điện thoại nói cho nàng, nếu không phải bạch lao ra tử gọi điện thoại tới, nàng sợ là cũng không biết chuyện này. Hơn nữa, liền tính sau lại biết được nàng cùng dung húc hôn sự từ bỏ, nàng chút nào sẽ không nghĩ đến lôi bác tiệp, rốt cuộc chuyện này nàng chính mình cũng đã thu phục Như vậy, lôi bác tiệp vì nàng sợ làm hết thảy, nàng tự nhiên cũng sẽ không hiểu được. Đối lập lên, lúc trước lưu chấn vũ vì nàng mỗi làm một chuyện đều sẽ làm nàng biết, lấy này tới giành được nàng cảm động. mà nàng Vì Lưu Trấn Vũ làm mỗi một sự kiện, lại đều sẽ không cố tình đi nói cho hắn, chỉ nghĩ cho hắn kinh hỉ, cho hắn biết trời cao cũng là hậu đại hắn. Ngẫm lại, hiện giờ lôi bắc tiệp cùng ngay lúc đó nàng nhiều giống. Mà lúc này, nàng trong đầu cũng hiện ra một khuôn mặt, một chương làm người đau lòng mặt. Thật là cái đồng đốc. Mặc danh, Bạch Lạc nói ra những lời này, như là ở đối lôi bắc tiệp nói, lại không giống như là ở đối lôi bắc tiệp nói. Nàng thanh âm nghẹn nào tâm đau xót, hốc mắt cũng là một ước. Một giọt nước mắt từ giữa bừng lên, nàng ngẩng đầu nhìn thiên, làm nước mắt chảy ngược. Bao lâu không rơi lệ, một năm, vẫn là hai năm. Lôi bác tiệp nghe thế câu nói mang thêm cảm tình, lúc trước sở hữu ủy khuất đều tại đây một khắc tán đến vô ẩn vô tung, cảm thấy hết thảy đều là đăng giá, giờ này khắc này, hắn hảo muốn ôm trụ nàng, gắt gao. Chỉ là, lúc này hắn muốn xử lý yến hội an toàn vấn đề, không thể đi tìm nàng. Nắm di động tay khẩn vài phân, mấy dục muốn đem di động coi như là nàng. Gắt gao nắm. Thật hy vọng thông qua này sóng vô tuyến điện đem hắn đối nàng tưởng niệm truyền lại qua đi, làm nàng giành mạch cảm giác được hắn đối nàng tình. cam nguyện làm ngươi đồng đốc. Lôi bác tiệp cũng chưa từng nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ ra như vậy mật người chết nói, chỉ là, tâm chỗ đến, nói như vậy cũng liền nước chảy thành sông nói ra khẩu. Nghe thế câu nói, bạch lạc mặt lại không như sấm bác tiệp tưởng như vậy mặt đỏ, ngược lại là lãnh hạ thập phần, thu liễm hảo mất khống chế cảm xúc, đạm mặc nói, kỳ thật không có ngươi. Chuyện này ta cũng sớm đã chính mình xử lý tốt, bất quá, ngươi cấp ra ra cung cấp thiên dương mục, ta làm ra ra cháu gái, vẫn là cực kỳ cảm tạ ngươi. Nói xong, bạch lạc liền treo điện thoại. Mà lôi Bắc tiếp tâm, trực tiếp từ tối cao đám mây hung hăng bị ném tới trên mặt đất, đau đến vô pháp hô hấp. Hắn như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, trước một giây còn đối hắn sủng nịch có thêm nữ nhân, giây tiếp theo liền trở nên như vậy lạnh nhạt, hắn cho rằng nàng bị hắn cảm động, lại không tưởng, nàng đối hắn vẫn như cũng là như thế tuyệt tình. Hắn thật sự rất muốn đem nàng tâm cấp đảo ra nhìn xem, xem nàng rốt cuộc có hay không tâm. Dung hút tìm được rồi bạch lạc, đầy mặt mang theo tức giận, bắt lấy bạch lạc thủ đoạn, trong ánh mắt là một loại phức tạp đến mức tận cùng cảm xúc, thanh âm trầm thấp mang theo dít đảo, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Ngươi làm đau ta, buông tay. Bạch lạc nhíu mày lạnh lùng nói. Ngươi còn biết đau. Vậy ngươi có biết hay không ta tâm hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu đau? Có phải hay không nên đảo ra cho ngươi xem xem? nó đã đau đến muốn nổ mạnh, rung hút thanh em rất lớn, rít gào thanh em lớn hơn nữa, hấp dẫn đứng ở nơi xa khách cửa. Bạch Lạc hiển nhiên cũng thấy được từ nơi xa đưa qua tò mò ánh mắt, kéo xuống mặt bất mãn nói: ngươi bình tĩnh một chút được chưa? ngươi làm ta bình tĩnh, ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh? Ta tờ mở giờ hiện tại nếu là bình tĩnh đến xuống dưới, liền không phải nam nhân. Rung hút cũng chưa từng nghĩ tới, hắn có một ngày sẽ trở nên như vậy cuồng bạo, hắn đã từng tự cho là ngạo lực không chế. Ở cái này nữ nhân trước mặt tầm ẩm sập Bạch lạc ngữ khí cũng lạnh Ta đã sớm cùng ngươi đã nói Ta sẽ không cùng ngươi kết hôn Ngươi đã sớm hẳn là nghĩ đến sẽ có như vậy kết quả Ta vốn tưởng rằng ngươi tâm trung quy là sẽ có mềm một ngày Trung quy có một ngày sẽ bị ta cảm động thật mờ giờ Ta không cảm động ngươi Nhưng thật ra đem ta chính mình cấp cảm động Dung hút tiếp tục giết gào Giống như một con mây thú Thanh âm rít gào chung mang theo một cổ trầm trọng nẹn nào Bạch lạc nhấp lương bạc ngôi Không nói nữa cũng không hề yêu cầu Dung Húc buông ra tay nàng. Buông ra. Một cái quát lớn tiếng vang lên. Dung Húc còn không có phản ứng lại đây, người đã bị một cổ mạnh mẽ từ bạch lạc bên người đẩy ra. Chu Ngọc biểu tình lãnh túc đứng ở bạch lạc trước người, giữ gìn nàng. Các tân khách tuy rằng khoảng cách nơi này khá xa, nghe không thấy bên này nói chuyện, nhưng là, Dung Húc kia rít gào thanh âm, bọn họ lại là nghe được rành mạch. Bọn họ trên mặt sôi nổi lộ ra kinh ngạc. như thế nào cũng không nghĩ tới ở thủ đô có hoa hoa công tử chi xương dung ra tam thiếu ra dung húc có một ngày sẽ thật sự yêu một nữ nhân hơn nữa nữ nhân này vẫn là một cái béo níu bạch vi tự nhiên cũng thấy được một màn này nàng tâm càng thêm khó chịu nàng không nghĩ tới lúc này mới bao lâu qua đi dung húc đã ái bạch lạc gái đến như vậy điên cuồng nắm cốc có chân dài tay lại khẩn vài phân mà đứng ở nàng bên cạnh nguyễn cảnh thiên hai mắt đỏ bừng mấy dục muốn tiến lên nhưng là hắn vẫn là cực lực khống chế được chính mình bởi vì chờ lát nữa sẽ có trò hay phát sinh yêu cầu hắn tham dự bạch lạc mẫu thân hoác tư vũ nhìn thấy một màn này mày lá liêu cũng thật sâu nhăn lại mà bạch lạc đại tỷ bạch nhụy thấy như vậy một màn hai mắt dần dần bắt đầu đỏ lên nàng nguyên bản là càng nhiều hâm mộ bạch lạc có thể cùng dung húc thành hôn chính là không nghĩ tới nàng cái này mọi mọi căn bản liền không đem dung húc để vào mắt càng đừng nói sẽ yêu dung húc dung húc kia rít gào thanh âm kia đau xót biểu tình đều bị như một phen đem sắc bén đau cùn, một chút một chút cắm ở nàng ngực, làm nàng đau đến không thở nổi, nếu không phải Bạch Hạm đỡ nàng, nàng sợ là muốn đau đến té xỉu. Đại tỷ, Đường Thương Tâm, dựa theo trước mắt cái này tình hình, bảo không chuẩn dung húc sẽ lui rất cùng Bạch Lạc cái kia ngốc tử hôn sự, đến lúc đó, ngươi liền có cơ hội. Bạch Gia Nhị tiểu thư Bạch Hạm nhỏ giọng nói. Nàng cùng Bạch Nhụy quan hệ cực hảo, tuy rằng không phải thân tỉ muội, nhưng là, đường tỉ muội bên trong liền các nàng hai quan hệ nhất thân. Cho nên Đối với bạch nhụy tâm tư, nàng là biết đến, mà nàng tâm sự, bạch nhụy cũng biết. Bạch nhụy cắn cắn trở nên trắng ngôi, không đáp lời, nhưng là, hai mắt kiên định ánh mắt lại để lộ ra nàng ý tưởng. Kỳ thật đối với bạch lạc cùng dung hút hôn sự, đương nàng biết được thời điểm, khóc suốt một ngày một đêm, thậm chí còn đi tìm Gia Gia, chỉ là, đáng tiếc chính là, Gia Gia căn bản là không nghe nàng, còn nói cho nàng, đây là vi nhi vì bạch lạc mà cầu. Mà nàng sau khi trở về, cha xét bạch lạc sự tình. biết bạch lạc căn bản không thích dung húc mà là thích nguyễn cảnh thiên cho nên nàng đối bạch lạc chỉ có hâm mộ không có hận nhưng là nàng đối bạch vi chính là hận thấu chính là ai làm bạch vi so nàng sẽ thảo ra ra niềm vui nếu không nàng âu yếm nam nhân lại như thế nào sẽ cùng bạch lạc đính hôn nhưng là giờ phút này nhìn đến bạch lạc thương dung húc thành như vậy nàng đối bạch lạc cũng hận thượng nếu bạch lạc không thích dung húc đại có thể không cần gả cho dung húc làm nàng gả cho dung húc liền hảo Vì sao phải như vậy thương Dung Húc tâm? Những việc này, Bạch Lạc tự nhiên là không hiểu được, nhưng là, nàng cũng cảm giác được vài đạo muốn đâm thủng nàng tầm mắt chăm chú vào nàng phía sau lương thượng. Chu Ngọc, chúng ta đi. Bạch Lạc nhàn nhạt nói. Không nghĩ lưu lại nơi này coi như người khác để tải câu chuyện. Mà nàng, niệm thành phố Đông Hải phát sinh sự, cung cấp Dung Húc lưu lại cuối cùng mặt mũi Chỉ là, nàng tưởng để lại cho Dung Húc mặt mũi mà lúc này tư tưởng đã đi hướng cực đoan dung Húc. nơi nào còn sẽ để ý vấn đề mặt mũi hắn chỉ nghĩ muốn một đáp án hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bạch lạc phía sau lưng gầm nhẹ nói bạch lạc người rốt cuộc cái chính là ai nếu nói nàng trong lòng không có cái nam nhân đó là tuyệt đối không có khả năng lúc trước hắn cho rằng nàng ái chính là quyền cổ trì chính là sau lại tiếp xúc hắn biết nàng chỉ là sợ hai quyền cổ trì nhưng là nếu luận đến ái đó là chưa nói tới nếu nói nàng ái chính là lôi bác tiệp chính là Nàng sở làm hết thể lại đều không giống Chính là, kinh nghiệm tình trường hắn Biết, nàng trong lòng nhất định là có một người nam nhân Chỉ là, nam nhân kia rốt cuộc là ai Hắn hôm nay nhất định phải hỏi cái rõ ràng Hắn không cần cứ như vậy bại cấp một cái Hắn cũng không biết đối thủ Mà các khách nhân nghe thế câu nói Càng là kinh ngạc đến rất cảm Bọn họ không nghe lầm đi Dung hút kêu nữ hải kia kêu, kêu bạch lạc Mà ở thủ đô thượng, ở thủ đô hảo môn Thế gia chúng kêu bạch lạc nữ hải Cũng chỉ có một cái Kia đó là Bạch gia Tam tiểu thư Bạch Lạc. Cái kia béo như lợn, chỉ số thông minh thấp hèn, nhát gan nhút nhát Bạch gia Tam tiểu thư Bạch Lạc. Sao có thể sẽ như vậy? Những cái đó ở Bạch gia cửa gặp qua Bạch Lạc cùng Dung Húc người, càng là kinh ngạc đến hít ngược một hơi khí lạnh, bọn họ nguyên bản cho rằng nàng là Dung Húc mang tiến vào tính toán từ hôn lợi thế, lại không ngờ, cái này nữ hài thế nhưng là Bạch gia Bạch Lạc, là chân chính cùng Dung Húc đính hôn Bạch gia Tam tiểu thư. Mà càng làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. đó là dung húc thật thật tâm tâm yêu cái này bạch gia tam tiểu thư nhưng là bạch gia tam tiểu thư lại đối dung húc tuyệt tình thật sự một chút thích đều không có nay vẫn là bọn họ trong ấn tượng cái kia bạch gia tam tiểu thư bạch là sao như thế nào cùng trong lời đồn một chút đều không giống nhau Đỗng nhiên chi gian bọn họ trong đầu đều hiện ra bạch vi kia trường tiểu tiếu đáng yêu mặt bỗng nhiên chi gian phảng phất đều minh bạch cái gì sôi nổi câu môi lộ ra một mặt châm trọc cười bạch nhụy nghe thế câu nói cắn một ngụm ngân nha Bạch Vi nghe thế câu nói, hai mắt lại tràn ngập vui sướng khi người gặp họa. Nàng ở chờ mong trận này sự càng nháo càng lớn, tốt nhất là lớn đến cuối cùng Dung Húc chủ động đưa ra không hề cùng Bạch Lạc kết hôn. Mà Nguyên Cảnh Thiên khỏe miệng cũng hơi hơi gợi lên. Hừ, hắn hồi tưởng khởi ngày đó ở Đại học Đông Hải trường thi, Hoàng Cầm ngay trước mặt hắn nói Dung Húc vì Bạch Lạc tình nguyện dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước. Ngay lúc đó hắn đối Dung Húc cái này tình địch là thập phần ghen ghét phẫn nộ. Nhưng là hiện giờ. hắn trong lòng lại dâng lên một cổ tự hào cảm bạch lạc gái người là hắn thậm chí ở hắn cầu hôn thời điểm đều kích động đến kẻ xỉu, cái này đối dung hút khinh thường nữ nhân ai chính là hắn nguyễn cảnh thiên mà hoác tư vũ thấy như vậy một màn mày lại ninh đến càng ngày càng gấp đứng ở trong đám người vân thiến thấy như vậy một màn hai mắt nhìn phía bạch lạc này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy bạch gia tam tiểu thư bạch lạc hiện giờ nhìn thấy bạch lạc nàng trong lòng cũng càng thêm khẳng định cái này bạch lạc cũng không phải thánh nữ bạch Lạc. Mà nàng đối Bạch Lạc lúc này biểu hiện cũng thực vừa lòng, xem ra con dối vẫn là thực nghe lời. Không thể phụ cáo. Bạch Lạc đạm mạc trở về Dung Húc tê thanh nước phổi gầm nhẹ. Bạch Lạc, ta sẽ không như vậy dừng tay, ta Dung Húc từ điển tổng tới liền không có thất bại hai chữ. Vô luận là ở đâu phương diện, ta Dung Húc đều sẽ được đến chính mình muốn. Dung Húc lúc này biểu tình, âm lãnh đến cùng bố, ngay cả ở nơi xa quan vọng các tân khách đều thật sâu đảo chịu một hơi. Đặc biệt là những cái đó đi ở chính đồ thượng các gia gia. các thiếu gia. Đều nheo lại mắt, Dung Húc ở chính trị thượng kia cổ sát phạt quyết đoán kính nhi, bọn họ đều là chính mắt kiến thức quá. Lúc trước thủ đô một ít ăn chơi chắc táng, không biết vì sao đắc tội Dung Húc, cuối cùng bị Dung Húc đưa bọn họ gốc gác toàn bộ bóc ra tới, hoàn toàn không cô kỵ này đó ăn chơi chắc táng nhóm sau lưng gia tộc bối cảnh, cuối cùng đem này đàn ăn chơi chắc táng toàn bộ đưa vào ngục giam, vì thế sự, không biết Dung Húc đắc tội nhiều ít gia tộc. Nhưng là, làm người cảm thấy càng ngạc nhiên chính là... những cái đó gia tộc lại không có một người đứng ra vì này đàn ăn chơi chắc táng giữ gỉnh, càng đừng nói đi tìm Dung Húc phiền thoái. Bọn họ tuy rằng không biết Dung Húc rốt cuộc là làm sao bây giờ đến, nhưng là, đi ở chính độ bọn họ mỗi người lại đều bởi vậy không dám lại chỉ nhìn đến Dung Húc kia trương hoa hoa công tử mặt, bởi vậy có thể thấy được, Dung Húc thủ đoạn lại cỡ nào tàn nhẫn. Vân Thiến nghe thế câu nói, khoe miệng gợi lên một mặt cười, đây là nàng suy nghĩ nhìn đến, bất quá, không ở chỗ này nhìn đến lôi bắt tiệp. nhưng thật ra làm nàng có điểm tiểu thất vọng Bằng không nói có thể trực tiếp làm dung húc cùng lôi bắc tiệp giáp mặt sẽ rách mặt kia mới là nàng nhất muốn nhìn đến làm càn dung húc một cái uy nghiêm thanh âm từ trong đám người truyền tới bạch lạc hai mắt nhíu lại nhìn đến một cái tuổi ước chừng ở năm mươi tới tuổi nam nhân đã đi tới căn cứ được đến tư liệu nàng biết người nam nhân này đúng là dung húc gia gia dung lão gia tử dung lão gia tử chân thật tuổi khẳng định so 50 tuổi muôn đại chỉ vì bảo dưỡng thích đáng lại thêm chi làm kéo ra, trừ nhăn linh tinh chỉnh dung giải phẫu, thoạt nhìn tuổi trẻ rất nhiều. giờ phút này dung lão gia tử trên mặt là một cổ cực độ bất mãn. gia gia, dung hút thanh âm yếu đi vài phần, hắn đối cái này gia gia là cực kỳ kính sợ. dung lão gia tử lúc này đã muốn chạy tới bạch lạc trước mặt, còn khi ta là ngươi gia gia, liền chạy nhanh cho ta trở về. thiếu ở chỗ này mất mặt xấu hổ. dung lão gia tử lúc này tuy rằng là ở đối dung húc nói chuyện, nhưng là Lại là nhìn bạch lạc nói Ra ra Dung húc không cam lòng hô một tiếng Trở về Bạch lao ra tử lại càng hung hiểm hơn ném cho hắn hai chữ Dung húc lại chỉ có thể nhắm lại miệng Không nói chuyện nữa Nhưng là Làm hắn hiện tại liền trở về Hắn như thế nào cũng không cam lòng Dung lão ra tử hai mắt sắc bén meo lại Nhìn chằm chằm bạch lạc Trong con ngươi thâm thúy một mảnh Làm người nhìn không ra hắn hỉ nộ Bạch nha đầu Là nhà ta Dung húc không xứng với ngươi Cho nên Trận này hôn sự chúng ta như vậy từ bỏ. Những lời này từ hắn làm trò đại gia mặt nói ra, là hắn vừa rồi cùng bạch tư miểu đàm phán tốt, ai làm bạch tư miểu từ hôn, làm hại bọn họ dung ra bên ngoài quét rác, càng thêm làm hắn yêu thương, nhất lấy làm tự hào tôn nhi bị nhục hắn chỉ cần cầu trước mặt mọi người trước đưa ra từ hôn, đã xem như lớn nhất thoái nhượng. Đương nhiên, hắn sẽ không như vậy bỏ qua. Liên hôn cũng là bạch tư miểu trước nói ra, Hiện giờ nháo đến toàn bộ xã hội thượng lưu người đều biết nhà hắn Tôn Nhi muốn cưới Bạch Lạc, đến mấu chốt nhất thời khắc, Bạch Tư Miểu cái này lão bất tử thế nhưng muốn từ hôn. Hắn Bạch Tư Miểu làm được ra như vậy hủy người danh dự sự, vậy đừng trách bọn họ dung ra. Từ đây, bọn họ dung ra cùng Bạch ra quan hệ, nhất đau lưỡng đoạn. thứ hôn lục nhã, kiên quyết không thể như vậy từ bỏ. Bạch Lạc đón dung lão ra tử sắc bén tầm mắt, đạm mạc cứng thanh hảo. Tuy nói, thoạt nhìn đều là dung húc trước mặt mọi người cùng Bạch Lạc từ hôn. Nhưng là, bảng con người, đều nhìn ra được tới, chân tướng sợ xa xa không phải bọn họ sở tưởng tượng như vậy. Bạch Vi nghe thế nhớ lời nói, trong lòng nhảy nhót không thôi, rốt cuộc lui rớt. Mà cùng Bạch Vi có đồng dạng cảm xúc người còn rất nhiều. Bao gồm Nguyễn Cảnh Thiên, Bạch Ngụy Xen lẫn trong trong đám người Vân Thiến. Vân Thiến càng là cao hứng, tâm tình thực tốt hơi hơi ngửa đầu uống một ngụm rượu vang đỏ, phảng phất ở uống đúng là Bạch lật máu. Dung ra cùng Bạch ra quan hệ, thông qua lúc này đây từ hôn sự kiện sợ là đi đến đầu đúng là bọn họ mượn sức bạch ra cơ hội tốt lần này cũng thật hảo hảo cảm ơn bạch lạc cái này con rối. một hồi bị xã hội thượng lưu nghị luận hơn phân nửa tháng hôn sự như vậy từ bỏ dung ra người không chờ đến tiệc tối bắt đầu cũng đã toàn bộ rời đi loại này tỏ thái độ các khách nhân đều xem ở trong mắt có người cười chi có người châm chọc chi càng có người mặt ủ mày trao tiệc tối chính thức bắt đầu bạch vi bưng hai ly rượu vang đỏ đi đến bạch lạc trước mặt Tỷ tỷ, chúc mừng ngươi Rốt cuộc có thể cùng người yêu trung thành thân thuộc. Bạch vi trên mặt cười làm người nhìn không ra nửa điểm khác thường. Bạch lạc mỉm cười, không đáp lời. Tỷ tỷ, này ly ta kính ngươi, kính ngươi vì chân ái lại là như vậy cương liệt cự dung hốc hôn. Bạch vi trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Ha ha, cũng không phải là ta cự hắn hôn, là hắn lui ta hôn, cho nên, hiện tại, ta nhưng không cảm thấy nên chúc mừng. Bạch lạc tuy rằng là như vậy nói, nhưng là, trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười. Nhìn Bạch Vi Bưng đặt ở nàng trước người cốc có chân dài, nàng cũng không có duỗi tay đi tiếp. "Tỷ, lời này nhưng nói được liền không đúng rồi, liền tính người khác không biết dung húc đối với ngươi như thế nào, ta còn không biết sao? Dung húc như vậy thích ngươi, sao có thể sẽ chủ động từ hôn, này chẳng qua là ra ra đối dung ra thua thiệt, cố ý làm cho bọn họ tới tuyên cáo từ hôn sự." "Tỷ tỷ, ngươi liền không cần cất giấu hưng phấn, ta biết, ngươi hiện tại lúc này vui vẻ vô cùng, nguyên cảnh thiên hướng ngươi cầu hôn thời điểm." mội mội xem ngươi kích động đến độ ngất xịu đi hiện giờ hai người các ngươi rốt cuộc có thể ở bên nhau mội mội chính là thiệt tình thế ngươi cao hứng này ly trước tiên chúc phúc ngươi rượu mừng ngươi cũng không nên lại cự tuyệt nga bạch vi ngọt ngào nói lại đem rượu vang đỏ phóng tới bạch lạc trước mắt tươi cười thân thiết nga bạch lạc kinh ngạc một phen rồi sau đó có khác thâm ý nhìn bạch vi trong tay kia ly rượu vang đỏ ước chừng nhìn mười mấy giây nhìn bạch vi cầm rượu vang đỏ tay đều ở hơi hơi phát run nàng mới câu môi cười Nếu muội mội như vậy hiểu ta, nếu như ta không uống nói, chẳng phải là thật xin lỗi muội mội này phiên thịnh tình. Bạch lạc đống nhiên lớn tiếng nói, muội muội nếu một hai phải ta uống lên này ly rượu, ta đây đành phải uống lên. Thanh âm rất lớn, cũng hàm chứa bị khuất, hơn nữa, lúc này nàng thần thái càng là một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng, nhưng là, kia cắn chặt ngôi, rồi lại lộ ra phân quật tường. Bạch vi còn không có hiểu được rốt cuộc là chuyện như thế nào, Bạch lạc đã dôi tay tiếp nhận Bạch vi trong tay chén lớn rượu, ngửa đầu ở mọi người trong ánh mắt uống lên đi xuống vừa uống rốt cuộc thằng đến bạch lạc uống xong lúc sau bạch vi mới phản ứng lại đây tuy rằng nhìn thấy bạch lạc đem chén rượu rượu vang đỏ uống lên cái tinh quang nhưng là nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào chỉ là lại nói không lên rốt cuộc không đúng chỗ nào mặc kệ dù sao bạch lạc uống lên này ly rượu chờ lát nữa liền có nàng đẹp đương nàng thân bại danh liệt lúc sau sợ sẽ chỉ có thể gả cho nguyễn cảnh thiên hết thể đều dựa theo nàng kế hoạch đi tới thập phần không tồi. Chỉ là, cảm giác được mọi người chăm chú vào trên người nàng tâm mắt, làm nàng rất là khó hiểu, quay đầu lại nhìn lại, lại thấy đến bọn họ một đám dùng chán ghét ánh mắt nhìn nàng, thậm chí liền ngày thường những cái đó luôn là nịnh bỡ lấy lòng nàng tục tặng các nữ hài cũng đều dùng chán ghét ánh mắt nhìn nàng. Nàng càng là khó hiểu, mà liên ở nàng sờ không được đầu thời điểm. Bạch lạc trong tay chén rượu đống nhiên rơi trên mặt đất, nàng cả người lùi về sau vài bước, giơ tay, không thể tưởng tượng nhìn bạch vi, ngươi, muội muội ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy cái gì bạch vi vẫn là làm bộ khó hiểu trong lòng lại là cười xem ra dược hiệu phát tác chính là nàng lại bỏ qua rất bạch lạc ở uống này ly rượu trước lời nói ta đối đãi ngươi như thân muội mội giống nhau ngươi thế nhưng như thế đối ta ngươi thế nhưng cho ta cho ta hạ như vậy ti tiện mị độc bạch lạc bỗng nhiên lớn tiếng mà hủy khuất quát đôi tay gắt gao nắm cổ áo trắng non trên má đã bắt đầu xuất hiện dị thường ngừng đỏ những lời này vừa ra tới bàng quan người sôi nổi kinh ngạc đến rất cảm nhìn phía bạch vi ánh mắt nhiều càng nhiều chán ghét cùng kinh bỉ lúc trước bạch lạc hư thanh danh lại như thế nào tới còn không phải bạch vi nói ra mà hiện giờ bọn họ đều gặp được bạch lạc thật khuôn mặt sôi nổi cảm thấy hiện giờ bạch lạc cùng trong lời đồn bạch lạc khác nhau rất lớn tuy rằng đồng dạng là béo nhưng là bạch lạc trên người lại tản mát ra một loại bất luận kẻ nào đều không thể có cao quý điển nhã mà lúc này cao quý điển nhã bạch lạc lại bị nàng thân mụi hạ mị độc Bọn họ càng là khinh bỉ Bạch Vi, đặc biệt là kia mấy cái ở hiến hội bắt đầu trước cùng nàng ở bên nhau Thiên Kim bọn công tử, bọn họ lúc ấy nhìn thấy Bạch Lạc lúc sau, chính là đối Bạch Lạc kinh ngạc một phen, còn hỏi Bạch Lạc rốt cuộc là ai, chính là Bạch Vi rõ ràng biết đó là Bạch Lạc, lúc ấy thế nhưng một câu cũng chưa nói. Mà xưa nay có hoa hoa công tử chi xương dung húc thật sự ái Bạch Lạc, điểm này làm cho bọn họ mỗi người trong lòng đều minh bạch, Bạch gia Tam tiểu thư tuyệt đối không phải như trong lời đồn như vậy phế tài hoa si bao cỏ. chỉ là không nghĩ tới bọn họ mới vừa thấy được bạch gia tam tiểu thư chân chính một mặt bạch vi thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt cấp bạch là quy hạ mị độc nay không phải muốn cho đem bạch lạc thân bại danh liệt sao nay nhất chiêu quả thực chính là ác độc đến cực điểm a bạch vi ngươi cũng quá ác độc tốt xấu bạch lạc cũng là tỷ tỷ ngươi ngươi sao lại có thể như vậy đối nàng nguyên lai like bạch vi ngày thường giả vờ kia phó quan ái tỷ tỷ đều là giả nguyên lai like bạch vi ngày thường giả vờ kia phó tâm địa thực tốt bộ dáng cũng là giả Nguyên lai nàng tâm đã hắc đến truyền nọc độc thủy, thật là ác độc nữ nhân A, còn tuổi nhỏ, liền như vậy ác độc, thật sự gả làm người phụ lúc sau, còn không biết sẽ như thế nào ác độc. Thừng câu mắng bạch vi nói ở trong đại sảnh vang lên, mà bạch ra người, cũng sôi nổi bị này phiên cảnh tượng cấp kinh sợ. Bạch lạc bộ dáng kia người sáng suốt vừa thấy, đều biết là thật sự chúng mị độc, này đó xã hội thượng lưu người, có mấy cái chưa thấy qua mị độc như vậy tà vật độc dược dự tính, liền tính chưa thấy qua, tốt xấu cũng nghe quá. Lúc này bạch lạc trên mặt đã hồng thành một cái quả táo, trên mặt cũng là mồ hôi mỏng liên tục tuy rằng nàng gắt gao nắm cổ áo, nhưng là, trên người nàng ra hãn cũng đem nàng quần áo xuống nước, cả người thân hình cũng hiển lộ ra tới. Hai chữ đầy đạn, có khác một phen dụ hoặc, làm ở đây một ít định lực không đủ nam tính tròng mắt đều mau nhìn chầm chầm ra tới, hận không thể dán đến bạch lạc trên người đi. Người tới, đem lạc nhi dẫn đi. Bạch lao ra tử lên tiếng, hơn nữa, từ thanh âm nghe tới. Nghe được ra tới hắn cực đại phẫn nộ, hơn nữa, hắn lúc này trên mặt biểu tình cũng là bạo nộ, chút nào không thêm che giấu. Hắn đem sở hữu sự tình đều ở trong đầu hồi ước một lần, bỗng nhiên tri gian, minh bạch rất nhiều sự. Lạc nhi chúng mạn tính độc dược, mười mấy năm lâu, nếu như không phải gặp bạch mi đạo nhân, sẽ chết. Mà hết thể này hết thảy không thể tưởng được, thế nhưng là bạch vi làm. Cái kia ngày thường nhận hết hắn sùng ái cháu gái, thế nhưng là cái làm hại tỉ tỉ rắn giết nữ tử. Mà đại gia không chú ý tới chính là, theo bạch lạc bị dẫn đi, Nguyễn Cảnh Thiên cũng lặng lẽ từ trong đại sảnh lui đi ra ngoài. Người tới, đem bạch vi mang tiến từ đường, chờ đợi xử lý. Bạch lao ra tử câu này nói đến không vẫn giữ lại làm gì tình cảm, băng lãnh lạnh giống như băng trủy thật sâu chát ở bạch vi trong lòng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng diễn biến thành như vậy. Hết thể không đều là dựa theo nàng trong dự đoán như vậy phát triển sao. Vì cái gì, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Ra ra, ngươi vì cái gì muốn cho người mang Vi Nhi tiến từ đường? Vi Nhi không cần đi từ đường, không cần đi. Bạch Vi muốn chạy đến Bạch Lao ra từ trước mặt đi cầu tình, nhưng là, lại bị Bạch Gia người hầu trực tiếp ngăn cản xuống dưới. Bạch Gia người hầu chính là hận thấu Bạch Vi, Bạch Vi luôn là đưa bọn họ đường cẩu sai xử, mà Bạch Tam tiểu thư Bạch Lạc đối bọn họ lại là thập phần thân thiện, đưa bọn họ mỗi người coi như thân nhân đối đãi. Hiện giờ, Bạch Vi thế nhưng như vậy làm hại Bạch Lạc tiểu thư. Bọn họ sao có thể không khí? Tuy rằng không có lao ra bảy mưu đặc kế, bọn họ vẫn là mỗi người đều đứng dậy, ngăn cản Bạch Vi cầu tình lộ. Bạch Lao ra tử hư lệnh, không lên tiếng, thái độ tiên minh, lần này quả quyết là sẽ không tha Bạch Vi. Nhìn đến Bạch Lao ra tử biểu tình, Bạch Vi trong lòng giống như truy vào động băng, ra ra không phải vẫn luôn đều thương yêu nhất nàng sao. Hắn hiện tại như thế nào như vậy lạnh băng đối nàng? Tuyết nhi, người giúp ta cầu cầu tình a, ta thật sự cái gì cũng chưa làm. các ngươi vì cái gì đều như vậy nhìn ta a bị gọi vì tuyết nhi nữ hải ném cho nàng một cái lãnh trào một tay đem bạch vi đẩy ra bạch vi một cái không cẩn thận trực tiếp té ngã trên mặt đất bạch vi lại nhìn phía mặt khác một vị nữ hải thầm thấm ngươi nhất định phải giúp ta giải thích ta ta là cái dạng gì người ngươi còn không rõ ràng làm sao ta là bị hoan uổng lại như thế nào hậu chi hậu giác nàng cũng biết bọn họ ở đây người một đám đều nhận định cấp bạch lạc hạ mị độc người là nàng bạch vi Về sau đừng nói ta nhận thức ngươi, ngươi cái này rắn giết nữ tử. Vị này thấm thấm nữ hải càng là ngoan tuyệt, trực tiếp phi một tiếng, phun ở bạch vi trước mặt, hoàn toàn không bận tâm tiểu thư khuê các lễ tiết. Bạch vi tâm lãnh tới rồi cực điểm, nhưng là nàng vẫn là không cam lòng, lại nhìn phía vẫn luôn đều ngưỡng mộ với nàng lục gia dập thanh âm đáng thương hề hề, gia dập, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta thật sự không có cấp tỷ tỷ hạ độc, ta cũng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lục gia dập nhấp chặt môi. Tuy rằng trong ánh mắt không có chán ghét cùng kinh thường, nhưng là hắn lại một câu cũng chưa nói.